nàng cổ tay háo hơi quấn lộ ra một đoạn bạch mà mảnh khảnh thủ đoạn thần sắc như thường vung lỏng ra lôi kéo đuôi xe tòa tay ẩn sâu công cùng danh liên ở nàng buông tay nháy mắt nguyên bản đều đã trở nên nhẹ nhàng chiếc xe lại lần nữa trầm trọng lên nhân viên công tác nhóm cứ việc khiếp sợ với cô chi tang sức lực nhưng hiện tại càng quan trọng sự tình vẫn là trong xe đồng sự mọi người vội vàng đem cửa xe mở ra ý đồ đem người trong xe lôi ra tới nô ca tiểu trương Các ngươi không có việc gì đi. Mau mau, chạy nhanh cùng nhau đem xe sau này nâng, mở cửa thời điểm đừng đem người ngạnh túm. lão ngô chân giống như bị bẹp xe đầu ngăn chặn. Một phen nghĩ cách cứu viện lúc sau, trong xe ba gã nhân viên công tác đều bị thành công cứu ra tới. Trong đó tài xế lão ngô thương thế là nghiêm trọng nhất. Hắn một chân bị tạp ở biến hình xa thiên đế, huyết lưu róc rách mà ra bên ngoài toát ra, đau đến hắn mồ hôi đầy đầu một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể vô ý nghĩa mà thống khổ gầm nhẹ Cũng may này nhóm người chung có liền một vị phi người linh y, Bạch Tử. Không có mượn bất luận cái gì công cụ, Bạch Tử chỉ là ngồi xổm lão Ngô trước người đem bàn tay bao trùm ở hắn chân thương chỗ, treo không thuận kim đồng hồ đánh vòng. Bất quá nửa phút thời gian, lão Ngô đổ máu không ngừng chân thương chỗ liền dần dần ngừng đổ máu, quanh mình những người khác cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Đạo diễn Lý Thành hà thập phần đau đầu, không cấm hỏi, Bạch Tử đại sư, tiểu Ngô hắn. Bạch Tử, xe cứu thương têu sao? kêu là kêu Nhưng là bên này quá hẻo lánh, gần nhất xe cứu thương chạy tới cũng muốn hơn nửa giờ. Ân, không có việc gì. Bạch Tư gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại trấn an dường như nói, yên tâm đi, ngươi này chân có thể giữ được. Nghe thế câu nói, sắc mặt tái nhợt đầy đầu mồ hôi lạnh lao ngô lại khóc lại cười, đảo chịu khí trong miệng không ngừng nói cảm kích lời nói. Ngồi ở ghế phụ tiểu trương cũng chính là cùng ca mê ra tiểu ca thông điện thoại người, ở xe quay nhanh khi đánh vào trước sân phương, phần đầu cố lây cái xanh tím sắc xương bao nhẹ nhẹ vết máu dọc theo cái chán làn da hạ lưu trừ cái này ra hắn tới gần cửa sổ xe bả vai cùng cánh tay cũng bị chấn vỡ pha lê phiên cắt qua chỉ có ghế sau tiểu tử thương thế là nhẹ nhất chuẩn xác đến nói hắn là ánh mắt đầu tiên nhìn đến bên người khác thường sau liền trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh thân thể mềm mại ngã vào xe ghế sau xe cùng thân cây chạm vào nhau khi hắn thân thể lăn xuống ở xe đế lạc bộ cùng sau thắt lưng bị đâm ra một mảnh xanh tím chậm rãi sau khi tỉnh dậy thẳng la hét trên người đau Nhưng trải qua bạch từ kiểm tra sau xác nhận, này đó đều là bị thương ngoài da không có thương tổn đến xương cốt cùng nội tạng. Xác nhận tất cả mọi người không có sinh mệnh nguy hiểm sau, đại gia treo tâm lúc này mới thả xuống dưới. Cố chi tăng bỗng nhiên ra tiếng, các ngươi vừa mới đụng phải cái gì. Những người khác cũng đều phục hồi tinh thần lại, đi theo truy vấn, đúng vậy, thật muốn đem chúng ta hù chết. Thức tỉnh thanh niên sắc mặt cứng đờ, trong đầu nhịn không được hiện ra màn này kinh tủng đáng sợ hình ảnh hắn nơm nớp lo sợ đem làm tốt sự cứu trợ thai phụ kết quả kia thai phụ trực tiếp biến thành quỷ vật phẩm sự tình lại nói một lần tóm lại ta một bên đầu liền nhìn đến nó mặt phúc phúc một tầng huyết dường như trên người quần áo nhìn không tới nhưng là thân thể tứ chi giống như là bị lửa đốt tiêu đen nhánh khô gầy tản ra thập phần cổ quái xú mùi vị lại sau đó ta liền liền mất đi ý thức gần là nghe hắn miêu tả không ít nhân viên công tác liền lòng bàn chân rét run lý thành hà nhịn không được nhìn về phía cô chi tang Do hỏi tang tang tiểu trương bọn họ gặp được có thể hay không là sở dĩ chỉ hỏi cố chi tang không chỉ là bởi vì ở lý thành hà xem ra cố chi tăng là sở hữu tuyển thủ chung năng lực mạnh nhất cũng là vì nàng vừa mới trực tiếp phát hiện tiểu trương bọn họ không thích hợp làm cùng chụp cho bọn hắn gọi điện thoại cố chi tăng nhìn quanh bốn phía gật gật đầu nói xem như ngươi tưởng đồ vật rất hung hơn nữa nó còn không có đi xa liền ở gần đây lý thành hà khán giả Cố Chi Tăng tiếp tục nói, quỷ đón xe giống nhau là đại hung hệ ra, là âm hồn dùng chính mình năng lực che mắt trong xe người hai mắt, làm cho bọn họ thấy không rõ mê trướng, phân không rõ con đường phía trước. May mắn chúng ta không phải ở sông nước biên, trên cầu khai xe, bằng không bọn họ liền không phải đâm thụ, mà là trực tiếp vọt tới trong hồ đi. Nói như vậy quỷ đón xe hại người, đều là muốn tìm thế thân, nhưng cái này quỷ vật thực hiện nhiên cũng không phải, ta cũng không có cảm giác được nó tưởng đem này ba người trở thành thế thân này ngược lại là nhất khó giải quyết này thuyết minh nó chính là đơn thuần mà muốn hại người thanh âm tạm dừng một lát cố chi tăng ánh mắt z run còn ở phụ cận không muốn rời đi thuyết minh nó ác ý chưa diệt đối chúng ta những người này còn có hứng thú lúc này nhân viên công tác nhóm nhịn không được đều ngầm đầu nhìn xem con đường hai sườn lâm ấm bị cố chi tăng nói ảnh hưởng mọi người tổng cảm thấy có thứ gì đang âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm tùy thời đều có khả năng nhảy ra trong lòng từng trận khủng hoảng đại sĩ bàn tay dán ở chiếc xe thượng nghe vậy ngẩng đầu nói trên xe xác thật có một cổ phi thường dày đặc tà ác lực lượng rất cường đại ở ta chứng kiến đến quá hắc cám sinh vật chung bài được với trước năm tên mặt khác ba người cũng sôi nổi gật đầu tỏ vẻ chính mình cũng cảm ứng được phi thường không khỏe nghe các tuyển thủ đều nói như vậy giống lý thành hà giám chế người chủ trì như vậy trung tâm công nhân cùng với phòng phát sóng trực tiếp vừa mới xem xong dẫn đường ghi hình thượng ngàn vạn khán giả Đều là biết xin giúp đỡ dân cư trung ly kỳ bỏ mình tuổi trẻ nam sinh, chính là chết ở này thông hướng ngói tháp thôn trên đường. Bọn họ muốn so không hiểu rõ nhân viên công tác cùng các tuyển thủ càng vì sợ hãi, khẩn trương. Trong lúc nhất thời linh sự tiết mục tổ thai nạn xe cộ, nhất hung quốc lộ kỳ lân sơn quốc lộ chờ tường quan mục tử, trực tiếp xông lên hot xệ ở hàng phía trước, dẫn phát rồi đại lượng chú ý. Một cái phòng phát sóng trực tiếp người đều là trơ mắt nhìn chiếc xe kia đụng phải thụ, xem thời điểm ta ạ tiêu thăng. Trái tim đều nhảy đến cổ Học Nhi. Cứu mạng. Nghe thấy miêu tả ra đầu liền đã tê dần A, hiện tại này kỳ tiết mục còn muốn tiếp tục quay chụp sao? Nhân viên công tác cùng các tuyển thủ an toàn có thể bảo đảm sao? Không thể không nói hưng thú tất cả đều bị nhắc tới tới A, quá kích thích. Hy vọng tiết mục tổ có thể ở bảo đảm an toàn tiền đề hạ tiếp tục quay chụp. Không ít nguyên bản không truy phát xong trực tiếp các vong hưu, ở nhìn đến trên mạng chụp hình, ghi hình sau, cũng đều cảm thấy chấn động trực tiếp tiến vào còn ở phát sóng trực tiếp linh sự phòng phát sóng trực tiếp mắt nhìn nhân số không ngừng dâng lên phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đều là đang hỏi nhân viên công tác trước mắt tình huống người chủ trì đại lưu vội mở miệng nói ba vị nhân viên công tác đều không có sinh mệnh nguy hiểm đang ở chờ đợi xe cứu thương đã đến lúc này đạo diễn lý thành hà đem cố chi tăng đám người cùng với mấy cái cùng chụp đều gọi vào một bên nói bùn trang xin giúp đỡ tái đại gia trong lòng hẳn là đều có phán đoán chính là đi dò hỏi ngóa thác thôn trung thần quái sự kiện. Ta không nghĩ tới còn ở vào thôn tử trên đường liền ra loại chuyện này, cho nên tới trưng cầu một chút các vị đại sư ý kiến, muốn hay không tiếp tục vào thôn. Đến nỗi các ngươi cùng chụp người không nghĩ đi, ta cũng không bắt buộc, rốt cuộc này liên quan đến đến cá nhân an nguy Cố chi tăng hơi hơi gật đầu, ta không sao cả, có thể đi. Nàng bản nhân đối kỳ lân sơn dưới chân kia phiến mạo nhàn nhạt hôi khí địa phương, cùng với vừa rồi xảy ra chuyện nhân viên công tác trong miệng quỷ thai phụ đều cảm thấy hứng thú mặt khác các tuyển thủ cũng đều không ai muốn chạy cùng chụp chung có ba người tương đối do dự rồi dắm lúc sau trong đó hai người quyết định cùng bị thương nhân viên công tác cùng nhau rời đi được đến tiếp tục vào thôn tham dò quay chụp mệnh lệnh đại lưu nhìn về phía màn ảnh nói tiết mục tổ cùng các tuyển thủ thảo luận xác minh lúc sau quyết định tiếp tục thâm nhập ngoa thác thôn nay hạng quyết định là trải qua sở hữu tuyển thủ đồng ý nhất trí quyết định chúng ta cũng sẽ tận lực bảo đảm các tuyển thủ an toàn Khán giả đều ở phòng phát sóng trực tiếp nội kêu gọi tiết mục tổ chú ý an toàn. Còn có người cười xưng tuyển thủ cùng tiết mục tổ còn không biết là ai bảo vệ ai đâu. Đãi xe cứu thương đã đến, đem ba gã thương hoạn nâng đi rồi, quyết định không cùng hành nhân viên công tác còn lại là cùng phụ trách xe tải đội ngũ cùng nhau hướng quốc lộ ngoại rời đi. Còn lại người chờ thu thập một phen, tiếp tục khai hướng kỳ lân sơn chân. Phụ trách cùng chụp cố chi tang thanh niên cũng không có rời đi. Lúc này hắn ngồi ở hàng phía trước. Tuy rằng còn không có từ vừa mới sự kiện trung bình phục tâm tình, nhưng tưởng tượng đến chính mình phía sau ngồi cái siêu cấp đại lão lại mạc danh tâm an. Hắn nhịn không được hỏi, cố tỉ, vừa rồi kia cũng quá tà môn đi. Mấy thứ này, liền xe tốc độ đều có thể khống chế sao. Cố chi ta ngước mắt, không phải khống chế xe, mà là khống chế người. Người có thể lý giải vì vừa mới tất cả mọi người tiến vào quỷ đánh tường, chỉ là đằng trước chiếc xe kia xui xẻo, bị trọng điểm chú ý. Đã chịu ảnh hưởng người cũng không phải chỉ có lao Nô bọn họ chiếc xe kia người trên, mà là toàn bộ đoàn xe người thường. Đường kia âm vật khí chàng lan tràn đến nàng quanh thân là, nàng trước tiên liền phát hiện, hơn nữa đem chỉnh chiếc xe đều bao phủ ở chính mình che chở hạ. Có được như vậy phóng xạ năng lực quỷ vật, ở trong mắt nàng coi như rất hung. Cố chi tăng hình như có sợ cảm, giương mắt nhìn nhìn phía trước, tới rồi. Chỉ thấy ngoài cửa sổ rõ ràng có thể thấy được kỳ lân sơn dưới chân một mảnh đan sen thôn trang san sát ở chân núi Phập Phòng Bình Nguyên. Xe tới cửa thôn sau, đưa tới không ít trong thôn thôn dân vây xem. Trong đó đại đa số đều là thượng tuổi người già và trung niên cùng với hài tử, đều ăn mặc có địa phương dân tộc đặc sắc trang phục, vòng quanh chiếc xe cùng tiết mục tổ người đánh giá, nói cố chi tàng đám người nghe không hiểu dân tộc phương ngôn Trong đám người có thể nhìn đến tương đối tuổi trẻ gương mặt, đại đa số đều là nữ tính. Phòng phát sóng trực tiếp nội có đồng dạng dân tộc Nghe hiểu được dân tộc phương nôn người xem đang ở thật khi phiên dịch. Nguyên lai tiết mục tổ ở tới trên đường trì hoãn, liền trước tiên cấp nói muốn tiếp bọn họ ngõ thác thôn tộc trưởng, cùng với trong thôn cán bộ gọi điện thoại, nói cho bọn họ muốn vãn trong chốc lát đến. Kết quả này đó thôn dân đều biết, người xứ khác tiến vào thời điểm xảy ra chuyện nhi. Bọn họ buổi chiều vẫn luôn ở thảo luận cũng là chuyện này. Từ các thôn dân đối nói chung cũng biết, bọn họ nguyên bản đều cảm thấy cô chi tăng này đó người xứ khác muốn chết ở quốc lộ thượng, khẳng định đến không được thôn. Không nghĩ tới bọn họ không chỉ có vào được, còn lập tức tới không ít người. Trong đám người đi ra một vị trống quải, bị người nâng người già, đây là thôn này địa vị tối cao lão nhân. Hắn sẽ không nói tiếng phổ thông, bên cạnh trung niên nam nhân liền đảm đương cùng tiết mục tổ nói chuyện với nhau bàn bạc đối tượng. Nam nhân tên là Lạc Mục, năm nay 39 tuổi. Lạc Mục, cảm tạ các vị quê người bằng hữu không xa ngàn dặm tới trợ giúp chúng ta ngói tháp thôn, các ngươi tiết mục tổ yêu cầu ta đều rõ ràng. Cũng trước tiên cùng trong thôn người đều nói tốt, sẽ không làm cho bọn họ ảnh hưởng đến các ngươi Lý Thành Hà khách khách khí khí cùng hắn bắt tay nói, phiền thoái lao tộc trưởng cùng các vị huynh đệ tỉ muội Thời gian cũng không còn sớm, kia chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Là mấy cái tuyển thủ chạy nhanh nhìn một cái. lạp một gật đầu lúc sau, người chủ trì đại lưu liền nói. Chúng ta hiện tại nơi vị trí chính là kỳ lân sơn ngõ thác thôn trong thôn, nơi này hoàn cảnh tuyệt đẹp dân phong thuần phác tựa như một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Ở như vậy một mảnh thổ địa thượng rốt cuộc đã xảy ra cái dạng gì quỷ sự, làm toàn thôn trên dưới nhân tâm hoảng sợ, không được can bình. Kế tiếp, liền mời chúng ta năm vị tuyển thủ ở trong thôn tùy ý quan sát, đi tìm kiếm trong thôn bí mật. Chờ sở hữu tuyển thủ đều tra xét xong sau, chúng ta lại đến thống nhất công bố đáp án. hắn giọng nói là hầu, cố chi tăng đám người liền ở ngóa thác thôn Trung Tư Tán. Tương so với những người khác, cố chi tăng bên này muốn ăn tính rất nhiều. Nàng ở trong thôn chậm gì gì đi dạo thời điểm cơ hồ không nói một lời, chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía nào đó giờ địa phương sẽ thoáng dừng lại bước chân, trầm tư một lát. Làm người cảm thấy có chút kỳ quái chính là, từ bọn họ bước vào thôn này, chứng kiến đến đại đa số người đặc biệt là người trưởng thành trên mặt, đều mang khẩu trang. Theo thôn cán bộ lạp mục theo như lời, đây là bởi vì bọn họ trong thôn người thẹn thùng, không thích cùng bên ngoài giao tiếp. Biết bọn họ muốn tới trong thôn chụp video, cũng đều không nghĩ lộ diện cái này lý do cũng coi như hợp tình hợp lý mà khi cố chi tăng trải qua một đống cũ nát nhà sạc khi vừa nhắc mắt thấy đến một cái sáu bảy tuổi tiểu nữ hài nhi đứng ở bên cửa sổ trộm đánh giá chính mình nàng rõ ràng ở trong nhà trên mặt cũng mang một cái tay phùng vải bông khẩu trang cùng cố chi tăng nhìn nhau hai ba giây nữ hài nhi đã bị hùng hùng hổ hổ trưởng bối một phen xả vào phòng kia phiến cửa sổ bức màn cũng từ bên trong kéo lên nàng liền như vậy lang thang không có mục tiêu Như tản bộ giống nhau đem thôn đi rồi cái hơn phân nửa. Cuối cùng về tới tập hợp địa điểm khi những người khác đều đã tới rồi, liền thừa nàng một người. Đại lưu, thang tăng đã trở lại. Đều chuẩn bị tốt chúng ta liền bắt đầu đi. Các tuyển thủ tập hợp địa điểm ở ngõa thác thôn một cái trống trải mặt tràng. Bên này trước tiên dọn xong ghế rửa cái bàn, lão tộc trưởng ngồi ở thủ vị, dùng bẹp bẹp miệng chép tàu hút thuốc phiện. Trung quanh còn vây quanh một đám nghe náo nhiệt thôn người. Cái thứ nhất lên sân khấu người là mười hào hề hải hồng đồng dạng cũng là tiết mục chung cuối cùng một cái huyền môn người. nàng sắc mặt có chút nghiêm trọng, nói: ta ở các ngươi trong thôn xoay hai vòng, xác thật phát hiện một ít vấn đề. đầu tiên các ngươi thôn trung phiêu đã một ít tàn hồn mảnh nhỏ, là bị một loại tương đối hung mãnh, tàn nhẫn phương pháp sinh sôi xé rách, các ngươi có thể lý giải vì linh hồn bị dập nát sau tàn lưu dấu vết. tàn hồn mảnh nhỏ không ít, thuyết minh bị xé nát linh hồn số lượng không ngừng một cái. các ngươi thôn trong khoảng thời gian này hẳn là có không ít người, hơn nữa chết tương thẳng thiết. Hê hey, Hải Hồng nói mới vừa vừa ra khỏi miệng, ngồi ở mạch tràng hai bên, có thể nghe hiểu được tiếng phổ thông lạp một đám người liền sắc mặt đại biến, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ tới này đó người xứ khác thật sự có bản lĩnh, thế nhưng liếc mắt một cái liền đem trong thôn việc lạ đã nhìn ra. Lạp Mục gật gật đầu nói, người chưa nói sai, chúng ta thôn trong khoảng thời gian này luôn có người xảy ra chuyện. Hơn nữa đều thực ly kỳ. Hê hey, Hải Hồng gật gật đầu nói, ly kỳ là đúng, có thể đem hồn phách cắn nát hoặc là là có thể thông linh có nhất định năng lực huyền sư, hoặc là chính là cực kỳ hung tàn lệ quỷ. Nghe vậy người trong thôn biểu tình lại là biến đổi, không biết nghĩ tới cái gì có chút khó coi. Hê Hải Hưng nói, trừ cái này ra ta còn phát hiện các ngươi trong thôn có kết giới. Đại lưu ra tiếng hỏi, kết giới là thứ gì? Chính là cùng loại trận pháp giống nhau tồn tại. Hê Hải Hưng nói, sở dĩ ta chắc chắn nơi này có kết giới, là bởi vì rách nát tàn hồn là không có ý thức, phiêu tán ở không trung thực dễ dàng theo gió mà đi. Nhưng là ta ở các ngươi trong thôn quan sát thời điểm liền phát hiện một cái hiện tượng. Những cái đó ở cửa thôn linh hồn mảnh nhỏ chỉ là vẫn luôn đảo quanh, lại không cách nào theo hướng gió lại hướng bên ngoài phiêu. Nay tự nhiên đã nói lên, ngõ thác thôn bị một cổ vô hình, nhìn không tới lực lượng bao phủ. Hê Hải Hưng nói, nhưng ta cũng chưa thấy qua loại này kết giới, không rõ ràng lắm thiết hạ so đối với các ngươi trong thôn người có hay không ảnh hưởng. Trầm mặc một lát lạp một lạnh lùng nói, có. Chúng ta trong thôn trong đó một cái việc lạ chính là, Mọi người đều đi không ra đi thôn, rõ ràng là dọc theo cửa thôn lộ hướng quốc lộ thượng lái xe, chính là chính là sẽ ở đồng dạng địa phương lặp lại đảo quanh, như thế nào đều đi không ra đi. Đáng sợ nhất chính là, có thôn dân còn ở đảo quanh thời điểm mơ hồ nhìn thấy gì đồ vật. Đây là, có tầng này lực lượng ở các ngươi là không rời đi thôn. Nhân hề hải hồng năng lực chính là đối âm hồn phá lệ mất cảm, nói ra này hai điểm phát hiện lúc sau, nàng liền nói thẳng chính mình không có gì mặt khác đặc biệt phát hiện ngay sau đó cái thứ hai lên sân khấu tuyển thủ là thái tịch hàng đầu sư hòa mị đồ hắn vừa lên tới phòng phát sóng trực tiếp khán giả liền bị hắn trên vai sinh động như thật khắc gấu người thần tượng hấp dẫn ở chỉ thấy người nọ ngẫu nhiên cả người đồ kim du điêu khắc thành trong miệng ngậm cung rốn cười tủm tỉm mà bộ dáng ngũ quan cùng tứ chi chi tiết đều phá lệ rất thật đang ở phòng phát sóng trực tiếp nội quan khán tiết mục bộ phận người xem tỏ vẻ hòa mị đồ người càng ngày càng ta hồ hành vi cử chỉ cũng càng thêm mà làm theo ý mình lên còn có người nói hắn trên vai người thần tượng nhìn làm nhân tâm ma mau nhưng cũng có bộ phận thật sự hiểu huyền học hiểu biết thái thức vu cổ người xem tỏ vẻ hòa mị đồ trên vai hình người khắc gâu ngẫu nhiên cũng không phải hắn lại đang làm cái gì tà ma ngoại đạo cùng quốc nội tiểu quỷ cũng hoàn toàn bất đồng chỉ cần nhìn kỹ đi liền sẽ phát hiện cái này đại người thần tượng cùng hòa mị đồ trên cổ treo trong suốt mặt dây kim sắc nước luộc trung ngâm du quỷ tử hình tượng là giống nhau như lúc này thuyết minh hòa mị đồ năng lực tinh tiến Đồng thời hắn dưỡng kia chỉ du quỷ tử cũng càng ngày càng linh. Từ nhỏ tôn trung biến thành đơn độc người thần tượng, là này chỉ du quỷ tử năng lực không ngừng gia tăng biểu hiện. Có đồn đãi nếu du quỷ tử hồn phách hoàn toàn tu thành, cùng người thần tượng hòa hợp nhất thể, là có thể làm người thần tượng sống lại đây, có thể chạy năng động giống chân chính trẻ con giống nhau. Sở dĩ có người cảm thấy cái kia du quỷ tử đáng sợ, có lẽ chính là bọn họ linh cảm so cường, có thể cảm ứng được người thần tượng chung sống nhờ linh hồn. Đứng yên lúc sau. Hòa mị đồ nói câu đầu tiên lời nói, đó là Thôn này có rất mạnh nguyên rùa, cũng có một con đoán khí phi thường cường đại quỷ tử. Hán thon dài đầu ngón tay sờ sờ đầu vai cười tủm tỉm kim sắc người thần tượng, biểu tình lại có chút khó coi. Điểm này là nó nói cho ta, nơi này có ta đồng loại, không có khả năng làm lỗi. Cho nên các ngươi trong thôn có người làm táng tận thiên lương sự tình, dưỡng ra một cái đại tạ ám. Nghe được hòa mị đồ nói, vây xem thôn dân nổ tung chảo, sôi nổi gào lên nói hắn nói bậy chính mình thôn không có khả năng có người làm những việc này đại lưu nhìn có chút phẫn nộ thôn dân vội ngắt lời nói khu khụ hoa mị đồ đại sư ngươi nói đồng loại là chỉ trong thôn có cái tiểu hài nhi quỷ hoa mị đồ gần từng chữ một không phải quỷ hồn mà là quỷ vật cái kia đồ vật nhất định là có thật thể bởi vì ta có thể cảm giác được thôn này xác thật có hề hải hồng nói kết giới chuẩn sắc mà nói là nguyền rủa mà cái kia quỷ vật hẳn là chính là nguyền rủa chú mắt có người lấy kia toán khí cực cường quỷ vật vì tế lấy chính mình đời đời kiếp kiếp vì đại giới thể thôn này người đều không chết tử tế được không được siêu sinh hắn một bên nói một bên đôi tay méo cổ quái quyết tựa hồ ở cách làm tính toán cái gì tính xong lúc sau hắn mạnh mẽ nuốt xuống cổ họng tanh ngọn lược hiện tái nhợt sắc mặt càng vì nghiêm túc ta lặp lại nhìn hai ba biến xác định chính mình không có tính sai nay độc chú đã bắt đầu rồi một đoạn thời gian nếu các ngươi trong thôn đã chết người kia tất nhiên cùng này nguyền rủa thoát không được căn hệ Bình thường quỷ hồn cũng là căng không dậy nổi như vậy oán độc cường đại, phạm vi lại quảng nguyên rủa, cái kia chú mắt thế tất có thật thể vì thế. Cơ hồ là hòa mị đồ nói một câu, người trong thôn sắc mặt liền kém một phân. Không bao lâu liền có cảm xúc kích động thôn dân bắt đầu mang lên, nhưng nói được đồng dạng là dân tộc thiểu số ngôn ngữ. Phong phát sóng trực tiếp khán giả cũng nghĩ đến cái gì, đồng thời buồn dân tộc người xem cũng ở cẩn trọng làm phiên dịch. Trong thôn có người dưỡng ra quỷ tử. Sẽ không chính là tiết mục tổ vừa rồi ở quốc lộ thượng đâm xe cái kia đi. Ta rửa không phải là bọn họ vì dưỡng quỷ tử, chuyên môn làm cái thai phụ đi. Mặt sau kia hai nữ nhân đang mắng thô tục, nhưng không phải mắng tiểu hòa, là đang mắng một người khác, nghe hẳn là cái nữ nhân tên. Mắng đại khái ý tứ nữ nhân này chính mình không biết xấu hổ làm chuyện xấu, kết quả hướng trong thôn người nổi điên. Phiên dịch tiểu tỷ tỷ vất vả, này tin tức lượng có điểm đại A. Nhưng có thể xác định chính là trong thôn sự tình xác thật cùng cái kia quỷ thai phụ có quan hệ. Đại lưu do hỏi, kia xin hỏi hòa mị đồ tuyển thủ, loại này nguyền rủa ngươi có thể giải trừ sao? Hòa mị đồ, ta có thể, nhưng là ta sẽ không tiếp. Hắn vuốt ve đầu vai người thần tượng, ngữ khí lạnh băng. Muốn phá thôn này nguyền rủa cùng cổ độc, trừ phi cùng cái kia chú vật quỷ tử, cùng với này sau lưng thao tác giả đấu pháp. Hòa mị đồ có loại dự cảm, hắn tùy tiện đấu pháp nói chính mình cực cực khổ khổ dưỡng ra tới du quỷ tử sẽ ở đấu pháp trung bị hủy rớt thực mau đệ tam danh tuyển thủ hai hào bạch từ liền lên sân khấu lúc này đây hắn đã lâu mà phụng một con gờ giáp mang theo nhàn nhạt cho đen con nhím lên sân khấu lúc sau bạch từ nói tiến vào thôn này lúc sau ta đã nghe tới rồi một cổ thực nồng đậm dược hương mùi vị cũng không phải bình thường trung dược sáp khổ hơi thở trong thôn hẳn là có phi tự nhiên lực lượng dẫn tới trọng thương người bệnh đã có hiểu y y môn linh y cấp này đó người bệnh khai qua đặc thù dược vật lạp Mục gật gật đầu nói. Chúng ta trong thôn sắc thật cũng có hai cái có thể xem sự á bà. Ngày thường người trong thôn đụng tới cái cái gì đau đầu nhức ốc, gặp cái gì kỳ quái sự tình, đều sẽ đi tìm này hai cái bà bà xem. Nghe vậy một ít khán giả tỏ vẻ có chút tiếng ối. Bởi vì bạch từ lớn nhất năng lực chính là y yề, nếu trong thôn có có thể xem bệnh huyền sư, kia hắn buồn chẳng xin giúp đỡ tái có thể phát huy đồ vật liền đại đại giảm bớt. Ai ngờ phủng con nhím bạch từ thoáng lắc đầu, nói chỉ tiếp kia hai vị tiền bối lại xem không được các ngươi người trong thôn hiện tại bệnh ở khán giả đều thực mờ mịt chung thôn dân khiếp sợ cùng hoảng loạn chung hắn rốt cuộc mặt mang chính xác nghiêm túc nhìn chằm chằm lạp một cùng mặt khác thôn dân mặt bạch từ vươn ra ngón tay hạ gương mặt các ngươi mọi người ở bệnh đều ở trên mặt sở dĩ mang khẩu trang cũng không phải bởi vì các ngươi không nghĩ thượng kính mà là trên mặt đều là rớt vô pháp thượng kính gặp người đi chương một trăm linh bảy đệ một trăm linh bảy chương khán giả Trên mặt đều lạn rất là có ý tứ gì? Là ta tưởng cái loại này sao? Ta có thể nói từ tiết mục tổ mới vừa vào thôn thời điểm, ta liền cảm thấy thôn này người cùng cho ta cảm giác liền rất kỳ quái sao? Hơn nữa cẩn thận ngấm lại đại gia không cảm thấy, bởi vì không nghĩ thượng kính bị chụp đến, cho nên toàn thôn người đều mang lên khẩu trang cái này lý do bản thân liền rất quỷ dị, không đứng được chân sao. Ngoại tào ngươi không có chú ý tới không có, bạch từ nói xong câu đó sau, Cái kia kêu, kêu lạp một nam nhân ánh mắt một chút thay đổi, Mà ơi thôn này thật là càng ngày càng khủng bố. Lạc mục không phủ nhận Bạch Tư nói, nhưng là cũng không theo hắn thừa nhận, mà là nặng nề nói. Cái này tiểu huynh đệ liền nhìn ra này đó. Tự nhiên còn có khác, các ngươi thôn này hai chu thực không yên ổn, đã chết vài cá nhân, mấy ngày này khóc tăng thanh âm từ đầu đường liền đến phố đôi. Bạch Tư nói, ở trong thôn cùng phụ Cận Sơn giã trung tu hành Bạch Tiên nói cho ta, này hết thể họa loạn khởi nguyên với các ngươi trong thôn một nữ nhân, đó là một cái thai phụ. Bạch Tư nói chuyện thời điểm. Hắn trong lòng bàn tay hôi con nhím bỗng nhiên đứng lên chân trước, rất có linh tính mà trong người trước gái gái. Nay chỉ con nhím hình thể so giống nhau con nhím muốn lớn hơn một chút, không biết là cái gì chủng loại, chót mũi tiêm mang theo một rú mạch mao, phía sau thứ căn căn rõ ràng. Một đôi đầu đầu mắt lại hắc lại lượng, nhìn liền có linh tính. Nó đứng lên thân lúc sau, bạch từ ngữ điệu liền hơi đã xảy ra một ít biến hóa, như là bị thứ gì bám vào người giống nhau có vẻ phá lệ gián ua. Tự thuật miệng lưới cũng biến thành bạch tiên nhìn đến như vậy thần kỳ một màn phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả đều nói bạch từ là bị trong tay con nhím tiên cấp thượng thân bạch từ mười dư thiên phía trước ta ở đỉnh núi đầu bãi ngày hấp thu mọc lên ở phương đông mây tía ở kỳ lân sơn eo có thể chiếu ánh mặt trời một mảnh không trên tảng đá đi xuống xem vừa lúc có thể nhìn đến thôn này cửa thôn lúc ấy trời còn chưa sáng sương mù mênh mông một mảnh than trì ta một đắp mắt liền nhìn đến cửa thôn bên trái có cái đen như mực bóng dáng bị bóng cây chống đỡ chậm rãi hoảng xuất phát từ tò mò lão phu liền từ sườn núi đi xuống đi muốn đi xem đó là cái thứ gì có lẽ là bởi vì bạch từ trong tay con nhím quá mức đáng yêu rồi lại thao một ngụm văn châu châu nói xưng chính mình lão phu như vậy tương phản manh hòa tan một ít người xem thần trường làm cho bọn họ thẳng hô đáng yêu nhưng ngay sau đó từ bạch từ trong miệng nói ra nói khiến cho người có chút sởn tóc gáy ta đến cửa thôn lộ đầu vừa nhìn mới phát hiện bị chống đỡ bóng dáng là cái nữ nhân một cái treo cổ ở cửa thôn nhân loại nữ nhân nàng bị một cây dây thừng lạc cổ treo ở cửa thôn kia cây vai cổ láo trên cây lão phu nhiều năm như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn đến một nhân loại bị chết thảm như vậy rõ ràng bạch từ đang nói chuyện nhưng ngồi ở hắn trong lòng bàn tay lại phì lại đại con nhím lại than thở giường như phe phẩy đầu nàng đôi mắt mở tròn xoe sắc mặt xanh tím chết không nhắm mắt thất khiếu tràn ra huyết đem nàng nửa khuôn mặt đều nhiễm hồng bốn phía oan khí tận trời có lẽ là bởi vì nàng thân thể quá trầm quá nặng bị dây thừng thít chặt phần cổ tựa như muốn đoạn rất giống nhau Gió thổi qua, kia treo không thân thể tựa như cái đồng hồ quả lắc giống nhau nhẹ nhàng lay động, dường như nàng còn sống. Nga đúng rồi, nữ nhân này bụng là kỳ quái nhất, căng phồng giống cái bị căng ra chừng rái, nửa người dưới quần đều bị hắc tóc đỏ xú huyết xuống nước, bên người chiêu một đôi bị ghét rồi bỏ. Lao phu ta vừa thấy đến nữ nhân này như vậy, liền biết thôn này đến tao ương lâu. Cứu mạng hoa này bạch tiên miêu tả đến cũng quá dọa người đi. Trong đầu đã có hình ảnh. Cùng lúc đó. Nghe đến mấy cái này miêu tả Ngõa thác thôn người cũng đều vô cùng khiếp sợ, khe khe nói nhỏ. Bởi vì cái này có thể thỉnh linh thượng thân người trẻ tuổi sở miêu tả chi tiết, cùng bọn họ ngày đó buổi sáng nhìn đến giống nhau như lúc. Bởi vì ngay lúc đó cảnh tượng quá đáng sợ, không ít thấy được thôn dân bị hai đến cẳng chân bụng run lên, đêm đó đã bị sợ tới mức liền làm ác mộng. Bạch Tiên còn ở tiếp tục nói, quả nhiên, phía sau thôn này liền liên tiếp người chết. Có một người cách chết còn cùng nữ nhân kia là giống nhau bị ta tặng tôn tử đụng phải cho nó sợ tới mức không nhẹ nhắc tới chuyện này bạch tiên liền thập phần bất mãn nó tặng tôn tuổi tiểu vừa mới thông linh trí không lâu tính tình còn tương đối bất hảo thèm ăn hiếu động ở nó trước phát hiện thôn đầu treo cổ hoang khí sâu đậm nữ nhân sau kinh nghiệm phong phú lão con nhím liền dặn dò hậu đại tiểu bối làm chúng nó ngàn vạn đường chạy lung tung đi ra ngoài trong khoảng thời gian này sợ là không được sống yên ổn nay tặng tôn phi không nghe hơn phân nửa đêm đen thủi lủi chạy ra đi tán loạn Lại bởi vì sâu, con run một loại chính là con nhím loại này ăn tạp động vật thích nhất ăn đồ vật. Nó dọc theo đường đi lây màu mỡ tiểu trùng, phát hiện chân núi nơi nào đó phương hướng trùng đêm này cực kỳ nhiều. Nay tiểu con nhím ăn đến vui vẻ vô cùng, chờ nó phát hiện không quá thích hợp nhì, nghe thấy được trong không khí mùi hồi khi, vừa nhắc đầu liền nhìn đến chính mình chính phía trên, treo một cái rũ đầu, bị phá khai bụng nam nhân. Người nọ khuôn mặt cứng đờ vằn mẹo, dưng hình ảnh ở trước khi chết thật lớn sợ hai khi. Tí tách tí tách sền sệt chất lỏng đi xuống nhỏ dọn. Còn chưa vào đời, vốn là nhát gan tiểu con nhím trực tiếp cấp một màn này dọa đến hai chân vừa dẫm. Bị bạch tiên tìm được khi, nó trinh tránh ở một đống lạn lá cây phía dưới run bần bật. Bị ngậm kéo sau khi trở về, mấy ngày này này tiểu tàng tôn liền vẫn luôn xúc ở con nhím trong động ể vải không phân chấn, không dám ra ngoài. Phải biết rằng này tàng tôn là bạch tiên như vậy nhiều hậu đại trung, hiếm khi có điểm linh tính, bạch tiên từ trước đến nay yêu thương thật sự. Bị ngứa thác thôn quỷ sự dọa thành, cái dạng này, Bạch Tiên tự nhiên trong lòng bất mãn. Nương Bạch từ khẩu, nó nói, "Lão phu ta là đấu không lại cái này ác quỷ, mấy ngày này nó ở phụ cận đỉnh núi nơi nơi tác loạn, đem đỉnh núi rảo đến không được sống yên ổn, chứng khí mù mịt, ta liền hy vọng vô luận là ai có thể mau chóng đem nó hàng phục. Nếu không lão phu cùng mấy cái lão hữu liền phải từ bên này rời đi rồi." Bạch Tiên thở ngắn than dài, đứng lên thân thể lại một ngông ngồi ở Bạch Từ trong tay. Yên lặng nghe cố chi tang nhìn mắt thôn trang phía sau kỳ lân sơn chỉ thấy nơi này lấy ngõ thác thôn vì trung tâm nồng đậm âm khí không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán làm cho cả thôn hoàn cảnh đều có loại kỳ quái âm vũ cảm mắt thường thượng tuy nhìn không ra quá nhiều biến hóa trên thực tế phụ cận cây cối cùng sinh linh đều đã chịu nhất định ảnh hưởng chỉ là còn không có hiện hóa ra tới cứ thế mãi khu vực này cây cối cùng thảo thực đều có khả năng chết héo nói như vậy tinh quái ở nơi nào ra đời liền sẽ không dễ dàng rời đi chúng nó tồn tại cũng cùng khu vực này linh khí sinh cơ cùng một nhịp thở nhưng đương chúng nó đã chịu huế khí ảnh hưởng không thể không rời đi khi cũng sẽ làm này phiến thổ địa sinh cơ sói mòn đến càng nhiều càng mau cơ hồ là ở bạch tiên nói xong rời đi bạch tư một lần nữa mở đôi mắt ngáy mắt vây xem trong đám người liền có một đôi láo phu thê buộc phát ra tê tâm liệt phế kêu khóc thanh bọn họ một bên khóc một bên dùng bàn tay vỗ đùi không ngừng kêu một cái tên trường hợp một lần có chút hỗn loạn bên cạnh thôn dân thật vất vả đem người khuyên phục trong đó cụ ông đã khóc ngất xỉu có sẽ tiếng phổ thông thôn dân giải thích này đối lao phu thê chính là vừa rồi đại tiên trong miệng nói cái kia bị treo cổ ở thôn đầu cây lệch tán thượng nam nhân cha mẹ hai vợ chồng già trong lòng khổ a bọn họ liền này một cái nhi tử hơn ba mươi còn không có chiếm được lao bà đâu liền như vậy không minh bạch chết thẳng rớt hai người đều sáu mươi xuất đầu về sau liền cái dưỡng lao người đều không có không dối gạt các vị nói chết người này ngày thường ở trong thôn cũng coi như trung thực không gây chuyện tình Cũng không phải cái loại này chơi bời lêu lỏng du thủ du thực, mỗi năm đều ra ngoài đi huyện thành làm công. Nếu không phải cái kia, nói đến một nửa nhi, thôn này dân tạm dừng một lát, có chút do dự. Nàng phía sau một cái khác thôn dân gào lên, có gì nhưng ẩm ử, đều do thôn Tây hình ra. Chính là cái kia lão yêu nhà chồng con dâu tắc quái. Chính là A, nàng chính mình nổi điên đi treo cổ, chúng ta nhưng không có hại nàng. Cái này hình ra tức phụ quá không phải đồ vật. Tắc quái ở địa phương Phương luôn ý tứ chính là gây chuyện. Nhìn chung quanh các thôn dân lòng đầy căm phẫn bộ dáng, thực hiển nhiên bọn họ trong lòng đều rõ ràng, thôn tai họa khởi nguyên với nơi nào. Vẫn luôn trầm mặc không nói gì thôn cán bộ Lạp Mục lúc này thở dài một hơi, nói: "Các vị quả nhiên là có năng lực đại sư, đem trong thôn phát sinh rất nhiều việc lạ đều đã nhìn ra." Hắn giơ tay đem trên mặt bố khẩu trang lấy xuống dưới, tức khắc cả khuôn mặt đều bại lộ ở mọi người cùng màn ảnh hạ. Đương Cao Thanh ca mê ra dụng cụ đem hắn mặt bộ rõ ràng chiếu đến mỗi một cái người xem trên màn hình di động, nhìn đến người đều nhịn không được hít hà một hơi, ra đầu tê dại, chỉ thấy từ nam nhân khỏe miệng vẫn luôn lan tràn đến người của hắn trung, cảm sinh ra một mảnh màu đỏ sậm dặm dạp, như là bị bỏng cháy sau san thương, nhìn thập phần đáng sợ. Nhất quỷ dị chính là, không biết có phải hay không khán giả hảo giác, bọn họ nhìn những cái đó màu đỏ sậm miệng vết thương, tổng cảm thấy kia từng khối sang có loại, người mặt cảm giác quen thuộc lớn lớn bé bé bị thương chung đều có thể mơ hồ nhìn đến một ít màu sắc càng sâu ấn ký lạc Mục vừa nói lời nói thời điểm sở hữu bị thương đều ở đi theo nhẹ nhàng khẽ động tức khắc kia từng khối bất quy tắc hình tròn càng như là sống lại đây lạc Mục cười khổ một tiếng nói đại sư nói được không sai chúng ta trong thôn người trên mặt đều bắt đầu trường loại này thịt sang ngay sau đó bốn phía ngoa thác thôn các bà cánh, cũng đều vạch trần khẩu trang lộ ra từng trường che kín miệng vết thương khuôn mặt có tương đối nghiêm trọng cơ hồ nửa khuôn mặt thượng mãi cho đến cổ mặt bên đều là hết đợt này đến đợt khác xin giúp đỡ thanh ai hoán tiếng vang lên này đó các thôn dân đều hy vọng linh sự tiết mục tổ các tuyển thủ có thể giúp bọn hắn tiêu rứt trên mặt sang này đó miệng vết thương không chỉ là ảnh hưởng tới rồi bọn họ hình tượng càng là làm cho bọn họ sinh hoạt phi thường thống khổ tâm lý gặp thật lớn tra tấn không có người biết này đó sang lại khuyết tán sẽ biến thành bộ dáng gì có thể hay không làm cho bọn họ cả người hư thối nhưng các thôn dân đều phi thường sợ hãi Theo Lạp Mục theo như lời, ngay từ đầu bộ phận người bắt đầu lớn lên thời điểm, người trong thôn còn tưởng rằng là ăn sai rồi không sạch sẽ đổ vật trúng độc, hoặc là được cái gì bệnh ngoài da. Mà khi toàn thôn hơn phân nửa người đều bắt đầu ngoài miệng bị loét, liền trong thôn sẽ xem sự bà bà cũng vô pháp tiêu trừ, bọn họ liền biết này lại là trong thôn tắc quái cái kia lệ quỷ làm. Lạp Mục buồn rầu nói, mấy thứ này còn hội trưởng ở trong miệng, ăn cơm uống nước đều đau, khoảng thời gian trước chỉ là đại nhân trường còn hảo nhưng hiện tại trong thôn tiểu hài nhi lục tục có đều xuất hiện lở loét tình huống đây là vết loét hình mặt người đứng ở đám người cuối cùng cố chi tăng bỗng nhiên mở miệng đơn giản tới nói đây là một loại miệng lưỡi nghiệp quả trừng phạt thủ đoạn giọng nói của nàng lãnh đạo nói toàn thôn người đều miệng lưỡi bị loét thuyết minh cái kia âm hồn cho rằng các ngươi trong thôn mọi người đều là tội nhân nghe vậy rất nhiều không phục thôn dân lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ kể ra chính mình vô tội từ bọn họ khí đến đỏ lên sắc mặt có thể nhìn ra Này đó thôn dân không phải ở rào biện, bọn họ là thật sự cho rằng chính mình không có sai, chính là bị tà ám hại. Đại Lưu hỏi, kia tang tang cùng Bạch Tử nhưng có giải quyết phương pháp. Cố Chi tang cùng Bạch Tử đều lắc đầu, tỏ vẻ tạm thời không có. Bởi vì này đó cắm rễ ở thôn dân ngoài miệng, trên mặt hồng sang, đều là từ dấu ở trong thôn quỷ vật âm khí hoán nghiệm sở tạo thành. Không đem nó thu phục, làm nó không hề làm ác, liền tính có thể trong khoảng thời gian ngắn loại trừ bộ phận vết loét hình mặt người, cũng là trị ngọn không trị gốc. Thực mau vết loét hình mặt người liền lại hội trưởng ra tới, hơn nữa sẽ càng ngày càng nhiều. Đại lưu có chút tiếc nuối mà lắc đầu, cầm mịp rô phổn mặt hướng màn ảnh nói. Các vị người xem bằng hữu, ngoa thác thôn thần bí khăn che mặt đã bị chúng ta các tuyển thủ vạch trần hơn phân nửa, chính như phía trước vài vị tuyển thủ chô đã thấy như vậy. Thông qua trước tiên bị thải, chúng ta phát hiện trong thôn các thôn dân đều nói bọn họ biết quấy phá lệ quỷ thân phận, đúng là trong thôn một hộ họ hình nhân ra con râu." Hai chu phía trước vị này nữ sĩ ở thôn đầu cổ thụ thượng ly kỳ thác cổ cũng chính là nàng tử vong ngày đó bắt đầu trong thôn đã xảy ra càng ngày càng nhiều quỷ dị việc lạ lên núi bị dã lang cắn đứt chân thôn dân đồng dạng tư thế treo cổ ở thôn đầu cùng vị trí nam nhân chết thảm ở về nhà trên đường thiếu niên toàn thôn người hạ nửa khuôn mặt không ngừng toát ra màu đỏ sang thương quỷ đánh tường ly thôn lộ ngắn ngủn hai chu thời gian liền có mấy tên thôn dân tử vong trọng thương nay từng cọp từng cái quỷ sự làm ngõ thác thôn trên không mây đen giang đầy đồng thời cũng làm các thôn dân thống khổ bất kham đại lưu nhìn nhắc tuần khí tiếp tục nói đến tột cùng vị kia chết đi nữ sĩ sau lưng lại có cái gì chuyện xưa nàng vì cái gì đối toàn thôn người thống hận đến tận đây chúng ta tạm không thể biết hy vọng cuối cùng hai gã tuyển thủ có thể nhìn ra một ít tân đồ vật giúp chúng ta tìm được đáp án thỉnh sáu hào tuyển thủ đã si giải đọc giọng nói rơi xuống ca mê ra màn ảnh liền cắt tới rồi đã si trên người đại si hôm nay ăn mặc một kiện tơ ngông váy dài mang gen musa tấn hiện ưu nhã, bởi vì bất đồng với hạ quốc người ngũ quan đặc thù tóc vàng mắt xanh, cùng với thâm thúy ngũ quan tốt đẹp diễm khí chất, đại sĩ vừa đến trong thôn, liền đưa tới rất nhiều thôn dân chú mục cùng tham thảo. nàng mang gen bao tay, cùng đại lưu ôm một chút, nhìn về phía màn ảnh hơi hơi gật đầu, rồi sau đó ngưng mi nói: thôn này bao phủ một cổ tà ác hơi thở, cùng chúng ta tiến vào thời điểm, ta ở kia chiếc đánh vào trên cây xe thượng cảm nhận được lực lượng giống nhau như lúc, cho nên muốn phải đối chúng ta xuống tay tà ác lực lượng chính là từ thôn này ra đời nàng nhìn quét một vòng chung quanh biểu tình có chút rồi dám cuối cùng vẫn là hư hư chỉ trong đám người vài tên thôn dân các ngươi vài vị trong nhà gần nhất đều có thân thích qua đời đi tuy rằng ta cũng không có ở các ngươi chung quanh nhìn đến âm hồn tồn tại nhưng là các ngươi trên người hoặc nhiều hoặc ít đều nhiễm tử vong cùng khí tức bi thương cùng những người khác là không giống nhau bị si chỉ tới rồi thôn dân đều là lại khiếp sợ lại cảm thấy chua sót cơ hồ tất cả mọi người gật đầu tỏ vẻ bọn họ nhi tử chưa phu hoặc là trực hệ đều bị trong thôn lệ quỷ hại chết nguyên nhân chính là như thế đang nghe nói thôn ngoại có có thể xem sự đại sư nhóm muốn tới bắt quỷ này đó người chết các thân nhân đều phải lại đây nhìn xem chỉ là ở tới phía trước bọn họ tất cả mọi người bị thôn cán bộ dặn dò quá không thể chủ động đem trong nhà sự tình bại lộ cấp người ngoài mới vẫn luôn chịu đựng chưa nói hiện giờ bị đứt sì vạch trần này mấy cái thôn dân đều nhịn không được chảy xuống nước mắt dùng hỗn loạn phương ngôn sứt sẹo tiếng phổ thông vì chết đi thân nhân giải oan Đáng chú ý chính là, tại đây hai chu qua đời tổng cộng sáu người chung, chỉ có một người nữ tính, một cái ở bên ngoài đọc sách cuối tuần trở về hải tử. Còn lại bốn người đều là trong thôn trung niên nam tính, thường xuyên ra ngoài làm công. Mà người chết chung duy nhất nữ tính thân nhân, cũng cũng không có tại đây một vòng thôn dân chung. Từ các thôn dân mồm năm miệng 10 kể ra chung, tiết mục tổ cùng khán giả mới biết được, cái kia đã chết nữ nhân người nhà, chính là thôn Tây Hình gia Nữ người chết là hình lao thái thái nữ nhi cũng chính là thắt cổ thai phụ cô em chồng đại sĩ cùng này đó thôn dân nhất nhất nắm tay đi cảm thụ bọn họ trên người năng lượng cuối cùng đem mỗi một cái người chết tử trạng đều tinh chuẩn miêu tả ra tới nhưng nàng bản thân chính là na Huy nữ vu sở có được năng lực cùng hạ quốc lực lượng có xuất xứ căn bản lý giải không được một ít hạ quốc độc hữu quỷ dị hiện tượng hơn nữa lúc này đây quỷ vật phá lệ khó giải quyết thậm chí có thể thông qua nguyền rủa kết giới tới che giấu chính mình hơi thở lực lượng này đối đại sĩ tới nói là phi thường đại trở ngại Nàng tiếc nuối mà lắc đầu, tỏ vẻ lại nhiều đồ vật nàng liền nhìn không ra tới. Áp chụp lúc sau, liền tới rồi cuối cùng một vị tuyển thủ Cố Chi Tăng. Nghe được người chủ trì kêu tên của mình, Cố Chi Tăng chậm rãi mở hai tròng mắt, nói Rất nhiều đồ vật phía trước các tuyển thủ đã nói qua, ta liền không lặp lại trình bày, ta chỉ nói một chút, trong thôn thắc cổ chết đi, cái kia toán khí rất nặng nữ nhân, nó hiện giờ cũng không phải âm hồn, mà là hung vật. Các ngươi hẳn là tại hạ táng trước phá hủy nó thi thể nếu ta không đoán sai nói hiện tại nó âm huyệt cũng chính là hạ táng chỗ hẳn là đã không có thi thể cố chi tang ở trong thôn quan sát khi nhìn như thảnh thơi thảnh thơi không nói một lời trên thực tế nàng là đang xem cái này ngõ thác thôn phong thủy từ nguyên bản địa hình địa mạo thượng xem này thôn liên tiếp kỳ lần sơn một tòa sườn phong phong thủy là rất không tồi bằng không cũng sẽ không dựng dục ra hôi con nhím như vậy tinh quái nhưng hiện giờ thôn này cùng chung quanh phong thủy hoàn toàn bị phá thậm chí bị xoay chuyển thành một cái hung địa Vô số âm khí chảy ngược, lại bị kỳ lân sơn mạch ngăn trở, vô pháp tiết ra ngoài, từ trên xuống dưới xem nơi này tựa như một cái thật lớn mùa hố. Nguyên nhân chính là như thế, cố chi tăng mới có thể ở còn chưa vào thôn thời điểm, liền phát hiện khu vực này trên không âm sắt tràn ngập. Phi đại hung chi vật xuất thế, không có khả năng nháo ra lớn như vậy độc tĩnh. Hơn nữa vừa mới đặc sĩ cùng mặt khác tuyển thủ nói đáp án thời điểm, đã nhìn ra những cái đó người chết tử trạng, cùng với thương hoạn nguyên do trong đó có một người là bị trên núi dã lang cắn đứt chân nay càng thuyết minh quay phá không phải quỷ hoặc là nói không chỉ là quỷ động vật có linh đặc biệt giống lang hổ loại này sơn dã trung manh thú là hiếm khi sẽ bị âm hồn cấp va chạm chúng nó đối này đó âm hồn không e ngại chứ phi dọa đến chúng nó đổ vật là càng hung càng quỷ dị ngoạn ý nhi bởi vậy cố chi tang xác định cái kia chết đi nữ nhân khởi thi rốt cuộc là cương vẫn là tiêu tạm thời không biết nhưng ít ra là thi hồn hợp nhất đại hùng chi vật So nàng lúc ban đầu nghĩ đến còn muốn khó giải quyết một ít các thôn dân hai mặt nhìn nhau gật đầu thừa nhận không phải chúng ta cố ý muốn phá hư nàng thi thể thật sự là nàng dáng vẻ kia quá hung ác đầy mắt xích huyết hai mắt xông ra hơn nữa chết thời điểm nữ nhân người mang lục giáp lúc ấy nàng bụng đã rất lớn dựa theo tháng tới nói trong bụng đứa bé kia khẳng định không sai biệt lắm thành hình đều có thai tâm có thể thai động chính là nàng là treo cổ nặng chịu cái bụng mang theo thân thể của nàng đi xuống truy Bị thôn dân phát hiện thời điểm thi thể hạ nửa quần đều hồng thấu, tóm lại đáng sợ vô cùng. Tới hỗ trợ siêu độ, niệm kinh xem sự A bà vừa thấy đến kia thi thể bộ dáng, cũng là sắc mặt đại biến, liên tục nói đại hung, đại hung. Thôn dân nói, chúng ta A bà nói, nàng vốn di chính là ôm hận tự sát, trong bụng hài tử lại là một cái mạng người, vốn di nên sinh ra trẻ con cứ như vậy chết non ở trong bụng, loại này dựng quỷ lúc sau sẽ phi thường hung. Cho nên, cố chi tang. Cho nên các ngươi liền đem nàng bụng mổ ra. Thôn dân gian nan gật gật đầu, trong đầu nhịn không được hiện ra ngay lúc đó cảnh tượng, không khỏi run lập cập. Chúng ta cũng là không có cách nào, ai biết mổ ra lúc sau phát hiện, đứa bé kia hình như là cái gì dạng nhi, tóm lại lớn lên đặc biệt kỳ quái. Hơn nữa, hơn nữa nó còn ở động, chúng ta thật sự là không có cách nào, liền dựa theo bà bà nói được như vậy thỉnh tang mội chân hỏa, đem bọn họ thi thể dùng xối chó đen huyết bố bao vây lại, lại cấp thiêu hạ táng. Ở hố huyệt bị bỏng trong quá trình, nguyên bản thôn cùng ngày thời tiết là vạn giảm không mây, thập phần sáng sủa. Ai ngờ kia xem sự A bà thỉnh tam mội chân hỏa mới thiêu không bao lâu, phía chân trời liền tối sầm xuống dưới. Thực mau tí tách tí tách mưa nhỏ liền không ngừng rớt xuống, đem trong hầm còn ở thiêu đốt thi thể thượng ngọn lửa phát đến nhỏ đi nhiều. Các thôn dân không biết làm sao, chỉ thấy xem sự A bà sắc mặt trắng bệnh, ra một đầu mồ hôi lạnh. Sau một lúc lâu nàng chỉ phải thúc giục nhanh lên đem thổ chôn Trong lòng phát mau các thôn dân vội vàng theo tiếng, đi theo làm theo, thực mau liền đem miếng đất kia cấp điền bình. Trưa hôm đó xem sự bà bà vẫn luôn ở hố huyệt phụ cận khai đàn tố pháp, lặp lại mà ngâm sướng một ít những người khác nghe không hiểu chú ngữ, cuối cùng ở mồ hố chung quanh rán đầy lá bừa. Các thôn dân lo sợ bất an lòng đang nhìn đến những cái đó tràn đầy hoàng phụ sau, tựa hồ an tâm rất nhiều, khiêng sẻn trở về nhà. Ngày đó trạng vạng thôn hạ rất lớn vũ, sấm xét tầm ẩm. Ở một đạo xét lúc sau nửa cái thôn thiên cơ hồ đều bị chiếu sáng ban ngày phạm là nhìn thấy quá thi thể tham dự quá bảo hố các thôn dân đêm đó cũng chưa có thể ngủ ngon không phải chằn trọc chính là làm thực đáng sợ ác mộng ngày hôm sau sáng sớm liền có thôn dân nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới thôn bên ngoài tê đảo không không hảo đêm qua lôi đem đem hình ra tức phụ mộ phần cấp bổ ra nàng thi thể cùng cùng cái kia tiểu nhân đều không thấy cái này trong thôn càng là nhân tâm hoảng sợ liền xem sự a bà cũng hoang mang lo sợ Bọn họ tới rồi cái kia mồ hố chỗ nhìn lại xem, chỉ có thể nhìn đến trống rông cháy đen hang động, bên trong còn có điểm nhiễm huyết phá bố. Một ít thôn dân tự mình an ủi lừa mình dối người, nói khẳng định không có việc gì, hình ra tức phụ thi thể chỉ là bị lôi cấp phách không có. Nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng, liền tính là bị xét đánh nát, như thế nào sẽ liền một chút xương cốt bột phấn đều không có đâu. Các thôn dân lo lắng đề phòng hai ngày, cũng không có xuất hiện cái gì thi thể đột nhiên xuất hiện khủng bố sự kiện, liền đều yên lòng cho rằng không có gì sự. Ai thành tưởng, trong thôn người liền bắt đầu liên tiếp chết đi. Cố chi ta nghe thời điểm vẫn luôn cao mày, biểu tình càng thêm ngưng trọng. Đông nhiên nàng nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi, phía trước cái kia xem mổ, cách làm A bà là cái nào? Nàng ngươi hiện tại ở nơi nào? Các thôn dân nhìn quanh bốn phía, cũng không có phát hiện cái kia A bà ở trong đám người. Có cảm kích giả nói, A bà từ làm pháp lúc sau thân thể liền không tốt lắm, nàng nói là bị phản phệ, phải hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian cho nên liền không có lại đây cố chi tang biểu tình đột biến nàng hiện tại người đâu mang ta qua đi các thôn dân nghe nàng như thế nghiêm túc cũng đều hoảng sợ chạy nhanh dẫn đường đương đoàn người đuổi tới kêu bà bà cư trú phòng nhỏ sau ở bên ngoài hô vài tiếng đều không có người ứng mọi người đều có loại điểm xấu dự cảm lạp mục nói giữ cửa trực tiếp phá khai đi hảo vì thế nhân viên công tác cùng một cái thôn dân đối với đầu gỗ môn đá mạnh vài cái môn bị đá văng ra sau một cổ tử nhàn nhạt xú vị từ tối tăm trong phòng truyền ra tới nhìn đến trong phòng cảnh tượng kia tiên tiến nhất đi thôn dân sợ tới mức hét lên một tiếng chân đều mềm chỉ thấy trên giường đất vai đảo một cái lao thái thái nàng khuôn mặt hoảng sợ mà vật mẹo thất khiếu đổ máu đã chết có một đoạn thời gian chương một trăm linh tám đệ một trăm linh tám chương bị dọa cái chết khiếp thôn dân một ngông ngã ngồi trên mặt đất vừa lúc liền cùng nằm ngửa ở mép giường khuôn mặt xanh tím cứng đờ lao thái cặp kia sung huyết trong mắt đối tượng trong phút chốc cả người máu hướng hắn đỉnh đầu dũng chết chết người bà bà cũng bị quỷ hại chết thôn dân một bên thét trói thai một bên tay chân cùng sử dụng bay chấm đất hướng ngoài phòng chạy trực tiếp đem cửa nhân viên công tác đâm phiên trên mặt đất phía sau khiêng ca mê ra nhiếp ảnh ra nghe vậy ở đạo diễn lý thành hà ngăn lại trong tia ước chế tò mò không có thỏ lại gần quay chụp tuy là như thế phòng phát sóng trực tiếp nội sở hưu khán giả cũng đều nghe được thôn dân vừa mới hoảng sợ gào giống Thấy được những cái đó chạy đến cửa phòng khẩu hướng trong thăm dò, đã thấy rõ trong phòng thảm trạng sau lại nháy mắt thay đổi sắc mặt thôn dân biểu tình, bình luận vẫn là nổ tung chảo Đã chết? Thiệt hay giả a Má ơi hôm nay tập thể tái chỉ sợ là phát sóng tới nay nhất kích thích một hồi đi, ta trước nay không nghĩ tới xem cái tổng nghệ, thế nhưng sẽ ra mạng người. Lan đạn nói là ở diễn kịch thật là đủ rồi, này một cái trong thôn người nếu là kỹ thuật diễn đều như vậy thần, đều có thể đi đương ảnh đế ảnh hậu. Chúng hồ tiết mục tổ xe chính là ở camera màn ảnh hạ ra sự tình, dùng không có khả năng là vì diễn kịch trọng thương nhân viên công tác. Đây chính là trái pháp luật. Vào thôn không đến 2 giờ, đã tam thương vừa chết, cái này quay phá quỷ đến nhiều hận trong thôn người A. Có điểm lo lắng tiết mục tổ an uy Xem sự bà bà ly kỳ độc tử, làm người trong thôn hoàn toàn lâm vào khủng hoảng chung. Cứ việc việc này thực rõ ràng thị phi tự nhiên nguyên nhân, nhưng cũng không thể tùy ý thôn dân phá hư hiện trường. Cố Chi Tăng ra tiếng làm còn ở nhà gỗ phụ cận người đều tản ra. Ngay từ đầu còn không có người nghe, đãi nàng nói trong phòng còn có quấy phá quỷ vật còn xót lại hơi thở ở, lây dính thượng sẽ suối quay sau, nhưng cái đó thôn người lại một tổ hong mà rời xa nhà gỗ. Ngoã thác thôn năm gần 90 lão tộc trưởng, ở Lạp Mục Nâng Hạ đi tới Cố Chi Tăng đám người trước mặt, run run run rẩy rẩy phương nôn thỉnh cầu tiết mục tổ cùng tuyển thủ nhất định phải giúp giúp bọn hắn thôn. Hiện giờ sở hữu thôn dân đều suốt ngày hám sâu khủng hoảng. Vô pháp ra ngoài, thôn ngoại thân nhân cũng cũng chưa về. Vừa đến lúc chẳng vạng, sở hữu thôn dân cũng không dám lại ra cửa, toàn bộ ngõ Thác thôn yên tĩnh đến giống một mảnh tử địa, ngay cả ngủ đều ngủ không an ổn. Cố Chi Tang hơi gật đầu, "Ngài làm chúng ta trước nhìn xem tình huống." Trung quanh thôn dân tối lui sau, nàng cùng mặt khác mấy cái tuyển thủ theo thứ tự tiến vào nhà gỗ, ở đi vào phía trước vì không phá hư hiện trường, nàng nghĩ nghĩ lại thiết hạ một cái ẩn nấp trận pháp. Có trận pháp thêm vào, là có thể làm nàng cùng những người khác đối nơi này hoàn cảnh ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. Mới vừa một bước vào nhà ở, trong không khí nổi lơ lửng dậy đặc huyết tinh hơi thở cùng nhàn nhạt mùi hôi liền tăng thêm rất nhiều. Nhà gỗ chỉ có một phiến cửa sổ treo thoái hoa bức màn lúc này nghiêng lôi kéo, làm trong phòng kín không kẽ hở, có vẻ phá lệ âm trầm tối tăm. Trên giường ai đảo lao thái thái dáng người thấp bé, tóc xám trắng, trên mặt đã phủ lên một tầng nhàn nhạt vệt. Nàng tử trạng thảm thiết, nửa người dưới vai cái một cái thảm. Hoa Mị đồ hình như có sở cảm, đến gần mép giường. Hắn sốc lên nhìn thoáng qua, mày nháy mắt liền nhăn lại tới. Bởi vì bị chung một mảnh hỗn độn, thập phần huyết tinh. Nâng lên tay che hạ chót mũi, hắn quay đầu đối cố Chi Tang cùng những người khác nói: "Phá bụng mà chết. Con hào này phúc thảm trạng bị chăn che giấu, bằng không kia dẫn đầu tiến vào lô mãng thôn dân nhìn đến, nhưng không chỉ là mặt ngoài dễ dàng như vậy lệnh người tiếp thu cảnh tượng." Hề Hải hồng mở miệng nói: "Xem ra cái kia hung vật đối phá bụng chấp niệm thật sự rất sâu." Có thể xác định chính là cái kia chết đi hình ra thai phụ. Nàng đây là ở trả thù cái này bà bà cùng người trong thôn phá hư nàng thi thể, mổ ra nàng hải tử sao. Còn không thể xác định. Lúc này cô chi tang đã vòng quanh này gian thổ phòng xoay hai vòng. Quả thực làm nàng phát hiện một ít manh mối. Đầu tiên này chàng nhà gỗ chủ nhân, cũng chính là trong thôn xem sự bà bà đã mau 80 tuổi. Nàng cả đời không có kết hôn, không có con cái, nhưng nhân này có thể xem bệnh thông linh thủ đoạn, ở trong thôn thực chịu tôn kính căn cứ trong phòng đặt bài trí cùng với lao thái thái trên người quần áo hoa văn, cố chi tang phỏng đoán nàng hẳn là nguyên thủy tát mãn giáo hậu nhân, có nhất định năng lực. Theo lý thuyết như vậy, lao tiền bối kinh nghiệm phong phú là không nên ngựa mất bóng trước, rơi vào như thế kết cục. Mà nàng ở nhà gỗ trung quanh cùng trong phòng phát hiện cũng chứng thực cái này, bà bà là có điều chuẩn bị. cố chi tang, các ngươi xem, phòng trước dán bùa chú, ngoài phòng mặt đất tạm chấn hồn đinh khí, này đó đều là trừ tà đuổi quỷ thủ đoạn. Từ cửa phòng khẩu đến phòng ngủ trên mặt đất đều trải một tầng hơi mỏng màu trắng bụi, đây là ngâm quá liễu nước cùng ngải diệp gạo nếp nghiền ma thành bột phấn, đối tả ám có thiên nhiên khắc chế, đặc biệt là đối cương thi. Từ bà bà tỉ mỉ chuẩn bị, chuyên môn đối phó khởi thi pháp khí tới xem, nàng trong lòng rõ ràng, bị xét đánh khai một phần, không cánh mà bay thi thể nhất định là đại hung hệ ra. Cố chi tăng tiếp tục nói, chỉ cần quỷ vật xâm nhập trong phòng, liền sẽ bị bột nếp thương đến do đó phát ra động tĩnh khiến cho nàng chú ý đến lúc đó nàng chỉ cần điều khiển trước tiên bố trí tốt bùa chú cùng khí cụ chẳng sợ không thể tiêu diệt tà ám nhưng đem đối phương đuổi đi giữ được chính mình hẳn là không thành vấn đề quái liền quái ở nay bà bà đã làm tốt ứng đối chuẩn bị còn là lặng yên không một tiếng động mà chết thảm trên giường xem nàng trước khi chết dừng hình ảnh trạng thái bộ dáng nàng lúc ấy hẳn là ngồi ở trên giường đất chế tác pháp khí bị tà ám tập kích thời điểm căn bản không phản ứng lại đây cũng không dự đoán được kết quả này cho nên mới sẽ trừng lớn hai mắt, biểu tình khiếp sợ mà vật mẹo. Nghe vậy hề Hải hồng nhữ mày hỏi. Kia thật là kỳ quái, nếu kia tà ám không có thật thể, là làm không được làm này bà bà tử trạng như thế thẳng thiết. Nhưng nó nếu là có thật thể, không phải âm hồn, lại là như thế nào xuyên tường mà qua, không phát ra một chút động tĩnh. Cố chi tăng trầm ổn, lại ở trong phòng ngoài phòng xoay hai vòng, rốt cuộc vẫn là làm nàng phát hiện một ít dấu vết. Sắt nàng không phải cái kia dự quỷ, mà là nàng trong bụng quỷ anh. Chỉ thấy cố Chi tang đứng ở phòng khách chất đống tạp vật góc, ở này góc tối tăm mà bị cái dương ngăn trở hơn phân nửa không phùng chỗ, có một cái phi thường không chấp mắt hình vuông tiểu tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ phía trên dùng tinh tế trục cùng cái đinh cố định ở trên tường, mặt khác ba cái biên đều là không có cố định trụ, như vậy là có thể từ bên trong sốc lên, lộ ra một cái ngăn nắp, bóng đá lớn nhỏ cử động, thông hướng ngoài phòng. Lại xem này lao thái thái trong nhà còn thành công túi tiện nghi cầu lương một cái loại nhỏ khuyển ổ chó cùng mấy cái vợ lặt tiệm món đồ chơi đủ để thuyết minh nhà nàng chung là nuôi chó bởi vì nàng chân cẳng không tiện lại không thích ra cửa không thể thường xuyên lưu cầu cho nên liền chuyên môn để lại một cái phương tiện cầu cầu chính mình về nhà tiểu đường hầm lỗ chó mà lao thái thái ở trong phòng bố trí trừ tà chi vật thời điểm toàn bộ lực chú ý đều đặt ở cửa sổ thượng trọng điểm cũng đặt ở chống đỡ dựng quỷ thượng tự nhiên cũng liền đem cái này không chớ mắt nàng chính mình đều phải quên đi nho nhỏ huyệt động cấp xem nhẹ Ai thành tường nơi này liền thành tạo thành nàng thân chết nét, bút hỏng. Cố chi tang ra cửa, chuyển tới phòng ở mặt sau. Nàng ở phụ cận đống cỏ khô phát hiện chút khô cạn vết máu cùng một ít da lông, toái xương cốt. Ở ngoài phòng tới gần tường phung địa phương, nhưng thật ra còn thấy được mấy cái rõ ràng hát thủ ấn. Xem ra bà bà cầu hẳn là cũng không có. Đã bị hung vật xé. Mà kia mấy cái dấu tay chỉ có trẻ con bàn tay đại, mặt trên tàn lưu phi thường dày đặc câm khí, chứng thực nàng suy đoán xác định xem sự bà bà nguyên nhân chết sau cố chi tăng trầm ngâm một lát tìm tới vẫn luôn chờ ở bên cạnh lạp mục cùng tộc trường đem chính mình đám người phát hiện nói một hồi căn cứ trước mắt quan trắc cái kia thai phụ ở trước khi chết hẳn là đã chịu quá rất nhiều ủy khuất cùng oán nghiệm cho nên mới sẽ lựa chọn ở nửa đêm thắt cổ thắt cổ tự vẫn nàng sở dĩ sẽ tới thôn cửa tự sát mà không phải gần đây ở nhà kỳ thật thực rõ ràng là đối toàn bộ thôn đều có hận các ngươi lại ở đêm mưa phá hủy nàng thi thể đem nàng trong bụng thai nhi mổ ra tới dung ngọn lửa bị bỏng, phải biết rằng đã thành hình lại chết non anh quỷ là hoáng nghiệm rất nặng. Nếu là lúc ấy hạ táng thời điểm, các thôn dân không có bởi vì nhìn đến nước mưa dập tắt ngọn lửa liền hoảng hoàng loạn loạn, đem thi thể đốt tới một nửa nhi liền vội vàng hạ táng, mà là đem thai phụ cùng thai nhi sắp chết dịch đến khô giáo chỗ lập lại bị bỏng, xác nhận bị tam muội chân hỏa đi với khí, cũng liền sẽ không có mặt sau hết thảy. Nhưng những cái đó thôn dân quá sợ hãi, liền như vậy đem hàm loan mà chết, còn bị hủy hư xác chết thai phụ cùng thai nhi hạ táng. Lại vùng đêm mưa sấm sét Rất nhiều nhân tố thêm vào, tóm lại đêm đó khởi thi tuyệt đối không chỉ là hình ra thai phụ một người. Liền cái kia vừa mới thành hình, thai chết trong bụng trẻ con, cũng khởi thi. Cái này hai chỉ đại hung tà ám ra đời, vẫn là mẫu tử quan hệ, năng lực càng là thành lần mà tăng trưởng. Khó trách ngắn ngủn hai chu thời điểm, này thôn liền đã xảy ra nhiều như vậy tà sự. Nghe được Cố Chi tang giải thích, lạc mục càng luôn cuống, chúng ta đây hiện tại hẳn là làm sao bây giờ A Đại Sư cố chi tăng trầm ngâm một lát, nói, ta yêu cầu đi trước cái kia thai phụ trong nhà nhìn xem, nhà nàng trung còn có cái gì người. Lạc mục nói, lời nói thật chúng ta cũng không gặp ngài, nói đến cái này hình ra con dâu cùng trong nhà nàng người, kia thật là một cái sọt nói đều nói không xong. Nàng chính mình cha mẹ đều qua đời, gả chồng lúc sau liền cùng trượng phu, cha mẹ chồng ở bên nhau sinh hoạt. Lạc mục thở dài, đem kia hình ra con dâu ra sự cùng nguyên nhân chết đều nói thẳng ra. Theo hắn theo như lời, Hình ra có một nhi một nữ hai đứa nhỏ. Đại chính là tỷ tỷ tiểu nhân là đệ đệ. Từ nhỏ hình lao thái thái liền đem nàng cái này bảo bối nhi tử trở thành trong mắt giống nhau đau, cảm thấy nàng nhi tử có thể xứng đôi bầu trời tiên nữ nhi. Đại nữ nhi sớm kết hôn sau thu lễ hỏi tiền, hình lao thái thái là một phân tiền cũng chưa cấp nữ nhi tiểu gia đình lưu, lại lấy ra hai vợ chồng già tất cả đều tích tụ, đều ở nhi tử trên người, ở trong thôn cấp nhi tử che lại một đống hai tầng tiểu lâu. Có này đống tiểu lâu Nàng càng là thần khí rồi, chuẩn bị cấp hình lão nhị tương xem tức phụ đối tượng, hoặc là là huyện thành cô nương, hoặc là là trong thôn phú hộ khuê nữ. Ai thành tưởng cái này hình lão nhị chính mình con lao nương, lén lút cùng cùng thôn một người tuổi trẻ nữ hài nhi cặp với nhau. Cũng chính là cái này chết đi hình ra tức phụ. Dung Lạp Mục nói tới nói, tuy rằng cái này hình ra tức phụ tính tình bản tính không dám khen tặng, nhưng là nàng tuổi trẻ thời điểm lớn lên đích sắc đẹp, lại bạch lại thủy linh, xương được với là trong thôn một cánh hoa. Rất nhiều tuổi trẻ tiểu tử đều thích nàng. Nhưng gia đình nàng điều kiện thực bình thường, hơn nữa từ nhỏ không có mẫu thân, chỉ có cái trầm mặc ít lời phụ thân đem nàng lôi kéo đại. Ban đầu hai cha con này là ở tại mặt khắc thôn, không biết vì sao, ở tiểu cô nương 5-6 tuổi thời điểm, lúc ấy đã chết lão bà, thành cái người góa vợ nam nhân, liền mang theo nàng đi tới ngõ thác thôn định cư. Trong thôn người chỉ là mơ hồ nghe nói, hắn lao bà là giặt quần áo thời điểm không biết sao, rớt đến trong sông chết đuối. Theo cái này tiểu nữ nhi càng dài càng lớn, lớn lên xinh đẹp tính cách lại rộng rãi, ở trong thôn phi thường đáng chú ý. Cứ việc nàng là rất nhiều tuổi trẻ tiểu hỏa ái mộ đối tượng, nhưng đối với các trưởng bối tới nói, này không phải thích hợp con dâu. Gia cảnh quá kém, tính cách lại không đủ hồn trọng, về sau kết hôn khẳng định là cái không hảo đắn đo tiểu tức phụ. Sơ nghe nhi tử cùng như vậy một cái nữ hài nhi cặp với nhau, hình lao thái thái phi thường hỏng mất, chết sống đều không đồng ý. Nàng cho rằng nhất định là cái này nữ hoa không bị kiềm chế, thông đồng chính mình tâm đầu nhục. Ai thành tưởng nàng bảo bối nửa đời người tiểu nhi tử, thế nhưng sẽ vì một cái nữ yêu tinh cùng chính mình làm ấm ý, đem trong nhà chỉnh đến không được căn bình. Hình ra lão nhị nói thẳng, nói chính mình nếu không thể cưới đến cái này nữ sinh, kia hắn đời này liền không kết hôn. Hình lao thái thái vì thế bị khí đến sinh bệnh, nằm trên đầu giường che lại ngực nói thẳng chính mình trái tim đau. Nàng lại như thế nào không hài lòng, không cao hứng. Lại như thế nào xem thường cái này cô nương vẫn là vì nhi tử bóp mũi tới cửa cầu hôn, đi đem cái này ở nàng xem ra không bị kiềm chế, hồ ly tinh cấp cưới vào gia môn. Hình ra lão nhị sơ kết hôn trước hai năm, ở trong thôn cũng coi như là tiện sát người khác. Thê tử mạng mỹ, trượng phu thành thật. duy nhất không được hoàn mỹ chính là trong nhà bà bà luôn là chọn sự làm yêu, ba ngày một đại xảo, hai ngày một đại xảo, mỗi lần xảo lên thời điểm nháo đến nửa cái thôn người đều có thể nghe được. Kia đoạn thời gian trong thôn người đều đem hình ra mẹ chồng nàng dâu đại chiến trở thành sau khi ăn xong để tài câu chuyện, chỉ cần hình lao thái thái một náo lên, liền đứng ở các gia môn đài trước xem diễn. Hình lao thái thái nói nàng cái này con dâu yêu, còn kiêu khí. Trong thôn cái nào gả cho người tiểu tức phụ không phải mỗi ngày lên cấp cha mẹ chồng nấu cơm, ở nhà dưỡng gà dưỡng vịt giặt quần áo, cố tình nhà nàng cái này lại muốn xuyên cạp váy thoa, lại ham ăn miếng làm, ngày thường làm nàng làm điểm sự tình gì còn căn bản kêu bất động. Hình ra tức phụ lá gan đại tính cách cũng đánh đá, liền cùng nàng bà bà đối nghịch. Mấu chốt là nàng có thể đem hình lão nhị hướng trụ, mỗi khi cãi nhau thời điểm, hình lão nhị đều sẽ vẻ mặt đau đầu biểu tình ra tới khuyên can. Được rồi mẹ, nàng không nghĩ làm về sau ta liền nhiều làm điểm bái, làm cơm mà thôi ta cũng sẽ a. Hình lão thái thái nôn đến muốn chết, khí đến dập chân. Nàng sinh cái bảo bối cục cưng là làm hắn tới hưởng phúc, nhân gia cưới tức phụ đều có thể hầu hạ cha mẹ chồng trợ phụ dựa vào cái gì bọn họ liền thỉnh cái tổ tông về nhà lão thái thái như vậy một suy nghĩ cảm thấy không được lại làm nhi tử ở nhà đợi mỗi ngày thổi bên gối phong sớm hay muộn phải bị cái này sát ngàn đao con dâu biến thành cái trong lòng chỉ có tức phụ không có nương bá lô thai vì thế hình lão thái thái nhờ người thác quan hệ làm trong thôn thường xuyên ra ngoài đi huyện thành làm công có chút phương pháp thôn dân mang mang nhi tử làm nhi tử đi ra ngoài kiếm tiền cái này hình lão nhị rời nhà không có hòa hoãn tề chỉ có bà bà tức phụ ở nhà càng là nháo đến gà bay chó sủa, mỗi ngày đánh lôi bước ngoặt liền ở phía trước năm một ngày nào đó hình lao thái thái lại bởi vì một chút việc nhỏ một viên trứng gà chọn sự cùng con dâu ồn ào đến túi buổi khi hình ra tức phụ tức giận đến quá mức một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng trừng mắt bà bà giống như là muốn đem nàng cấp ăn giống nhau vây xem xem diễn hàng xóm còn không có phản ứng lại đây liền thấy nàng đỗng nhiên nắm lên trên bàn lô sứ hướng tới chính mình bà bà chán thượng mánh tạp. Này nhưng đem các thôn dân sợ hãi, vội vàng tiến lên đem người cấp ngăn lại. Bị nâng ngồi dưới đất hình lao thái kỳ thật không nhiều lắm sự, chỉ là cái chán có điểm sưng, cổ cái bao, liền ra cũng chưa phá. Nhưng nàng chính là không đứng dậy, ngồi dưới đất vô đùi lại khóc lại rào, nói chính mình trong nhà cưới cái nữ ba vương. Bà bà nói hai câu miệng liền phải đánh giết chính mình. Hình ra tức phụ tức giận đến còn tưởng nhào qua đi, bị mấy cái thôn phụ ấn, lúc này hàng xóm nhóm cũng nhận thấy được không quá thích hợp. Nàng cảm xúc không khỏi cũng quá táo bạo chút, trước kia nhưng chưa từng như vậy quá. Vì thế thôn dân một bên chấn an hình ra tức phụ, một bên đem người mang đi xem sự bà bà nơi đó, còn tưởng rằng nàng bị thứ đổ dơ gì và chạm. Bà bà thấy người lúc sau nói loại này bệnh nàng trị không hết, muốn đi đại bệnh viện xem. Chờ hình lao nhị nghỉ phép trở về thời điểm, liền nghe nói nhà mình lao nương cùng tức phụ đánh nhau, kết quả hắn nương đem tức phụ cấp khí điên rồi. Nguyên lai hình ra tức phụ bản thân liền có tinh thần bệnh tật thượng gia tộc di truyền sử. Nàng mẫu thân năm đó truy hà chân tướng cũng bị phiên ra tới. Năm đó nữ nhân kia cũng không phải trượt chân rơi xuống nước, mà là ở bờ sông giặt quần áo thời điểm đống nhiên phát bệnh, chính mình ở đê quơ chân múa tay, cuối cùng đem chính mình cấp chết đối. Hình ra tức phụ phụ thân vì nữ nhi trưởng thành, liền mang nàng đi tới tân hoàn cảnh. Nàng tuy rằng có gia tộc di chuyên sử, nhưng là mấy năm nay chưa từng phạm quá bệnh, bởi vậy nàng phụ thân căn bản không nghĩ tới nữ nhi cũng sẽ có bệnh, vẫn luôn đem nàng đương người thường. Ai thành tưởng thế nhưng sẽ ở cãi nhau thời điểm, bị chính mình bà bà kích phát rồi ổ bệnh. Này nhưng còn không phải là bị bà bà sống sờ sờ bức điên rồi sao. Nhưng hình lao thái thái cũng không như vậy cảm thấy. Nàng trách tội con dâu ra che giấu chính mình có bệnh tâm thần, nói đây là lừa bọn họ toàn ra, là lừa hôn. Cũng có bộ phận thôn dân bản thân liền đối loại bệnh tật này mang thành kiến, tự nhiên cũng sẽ không đứng ở hình gia tức phụ một bên. Tóm lại ổ bệnh bị kích phát sau, hình gia đại chiến liền càng thêm một phát không thể vãn hồi. Hình lao thái thái như là cố ý giống nhau, càng thêm thường xuyên mà đi tìm con dâu sai lầm, bước cho nàng cảm xúc càng ngày càng không ổn định, mỗi lần đều làm con dâu ở người trong thôn mí mắt phía dưới nổi điên. Dần già thôn dân cùng hình lao nhị bản nhân, từ lúc bắt đầu đau lòng nàng, mặt sau cũng bị nháo đến tâm tình bực bội. Nguyên bản xinh đẹp Minh Diễm tức phụ mới qua ngắn ngủn mấy năm, liền thành động bất động phát hỏa kẻ điên, kẹp ở hai nữ nhân tri gian hình lao nhị càng ngày càng không muốn về nhà. Cũng liền ở năm nay thượng nửa năm thời điểm. Hình ra lại đại náo một hồi. Lúc này đây cũng không phải là cái gì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Hình ra tức phụ thừa dịp hình lão nhị ra ngoài làm công thời điểm, không biết cùng cái nào nhân tình làm tới rồi cùng nhau, còn đem chính mình bụng cấp làm lớn. Hình lão thái thái ngồi ở trong viện khóc thiên thường địa, nói bọn họ lao hình ra thể diện đều phải bị ném hết. Còn nói con dâu làm ra loại này không thể gặp quang sự tình, còn tưởng đem nghiệt chủng vu hoan cho chính mình nhĩ tử. Nguyên lai hình lão nhị lần này trở về. Người một nhà ở trên bàn cơm ăn cơm thời điểm, con dâu đông nhiên nôn khan một trận, ốm bụng liền chạy tới hồ nước đầu nôn cái không ngừng. Này liền khiến cho hình lao thái thái chú ý cùng hoài nghi. Kết hôn mấy năm nay nàng cũng không thiếu mắng con dâu là không đẻ trứng gà mái, nhưng thực tế thượng là nàng chính mình vì tách ra nhi tử con dâu, làm nhi tử đi bên ngoài làm công. Nàng không cảm thấy chính mình có vấn đề, đều do con dâu không biết cố gắng. Này hai tháng con dâu cũng chưa tới nghỉ lễ, bụng nhỏ cũng so trước kia có chút cổ. Còn ở nhà nhắc mãi nói chính mình nghỉ lễ xảy ra vấn đề, muốn đi bệnh viện xem. Nhân mang thai tiền tam tháng cơ bản không hiện hoài, hơn nữa nhi tử ra ngoài làm công, căn bản không có khả năng tạo người, hình lao thái thái cũng không hướng phương diện này tưởng. Nàng cao mày nhìn không lưng nôn mửa con dâu, cảm thấy nàng bụng nhỏ có phải hay không có điểm đột đến quá mức. Cùng ngày nàng liền phải mang con dâu đi xem thân thể, còn nhân con dâu không ớn, cảm thấy bà bà hoài nghi chính mình bụng dạ khó lường, lại ở nhà lại đại náo một hồi. Ai thành muốn đi xem sự người nơi đó nhìn thoáng qua, thật đúng là chính là mang thai. Hình ra tức phụ đã hoài 2 tháng. Chính là hình lão nhị rời nhà hơn 3 tháng, trung gian chính là một lần cũng chưa trở về. Cái này nhưng đem hình lão thái thái cấp khí tạc, cũng liền có nàng nằm liệt ngồi ở trong nhà kêu khóc, lên án con dâu trộm người hình ảnh. Phía trước ngươi một hai phải cưới nàng trở về thời điểm ta liền nói quá, đây là cái vừa thấy liền không bị kiểm chế rào gia tinh. Không có người nghe ta. Hiện tại chúng ta lão hình ra mặt đều phải bị mất hết. Hình ra tức phụ cũng khóc lóc kêu van, Nàng nói chính mình không có làm ra bất luận cái gì thực xin lỗi trượng phu sự tình, còn nói chính mình không có khả năng là mang thai. Liên tính mang thai, cũng chỉ có thể là trượng phu. Vì thế người một nhà còn đi trong huyện bệnh viện lại kiểm tra rồi một lần. Vô luận như thế nào cha, nàng đều là dựng chính chu, tử cung chính là suy cái hải tử. Cái này hình ra tức phụ thật là hết đường chối cãi. Không có trộm người đứa nhỏ này có thể giống trứng gà giống nhau tưởng sinh thì sinh sao nguyên bản còn có chút đồng tình hình ra tức phụ các thôn dân cũng đều bắt đầu cảm thấy nàng người này không thành thật hành vi không hợp trước kia nàng những cái đó ly kinh phản đạo chống đối bà bà hành vi cũng đều thành nàng không thành thật chứng cứ phạm tội tóm lại vô luận hình ra tức phụ như thế nào chống chế nàng bụng vẫn là giống thổi khí cầu giống nhau từng ngày mà lớn lên cả người tinh khí thần cũng càng thêm tối tăm ở bà bà mỗi ngày mắng chửi trượng phu tránh mà không thấy cùng với mỗi khi ra cửa các thôn dân đều sẽ ngắm nhìn ở nàng cái bụng thượng ánh mắt cùng các loại chỉ trích nhục nhã nàng tin đồn nhảm nhí hình ra tức phụ nhanh chóng gầy ốm nghe nói nàng bà bà còn tìm trong thôn có thể xem sự bà bà cầm phá thai dược hình ra tức phụ tổng cộng uống lên hai lần cái này nghiệp trướng lại ngoan cường thật sự lăng là không đoạt rớt lần thứ hai uống dược thời điểm hình ra tức phụ không ngừng xuất huyết đau đến đại buổi tối thét trói thai đem phụ cận hàng xóm nghe được ra đầu tê dại tuy là như vậy đứa bé kia vẫn là không có sẻ mất cứ như vậy làm âm ỉ tiểu mấy tháng sau đó liền đến hai chu phía trước hình ra tức phụ cầm căn dây thừng treo ở thôn đầu thắt cổ tự sát lạc mục nói xong lúc sau đầy mặt mỏi mệt nói đại sư ngươi nghe một chút chúng ta trong thôn người làm sai gì ta thừa nhận người trong thôn khả năng miệng tương đối toái dễ dàng nói bắt quái chính là chúng ta cũng không ai oan uổng nàng đi nàng chính mình có hình lão nhị làm lớn bụng còn chết sống không nói lời nói thật đừng nói là trong thôn chính là các ngươi người thành phố bên người có nhân ra như vậy cũng đến nói thượng hai câu nghe cái mới lạ đi một nữ nhân chính mình mang thai xác thật là thiên hạ chưa từng nghe thấy kỳ sự cố chi tang hơi hơi ngưng mi ra tiếng hỏi chết vài người cùng nàng quan hệ như thế nào lạc mục lắc đầu nói chúng ta ngay từ đầu cũng cảm thấy mấy người này có thể hay không có nàng nhân tình nhưng mấy người kia đều cùng nàng nam nhân chính là hình lão nhị giống nhau hàng năm bên ngoài làm công thời gian không khớp a Đi học cái kia càng không thể, đã chết nữ nhân là hình gia tức phụ đại cô tỷ, chính là hình lao nhị cái kia thân tỷ tỷ. Nàng cái này đại cô tỷ người cũng thành thật, mấy năm nay cẩn trọng giúp đỡ trong nhà cùng đệ đệ, không biết cấp lao hình gia lấy quá nhiều ít đồ vật, nàng nhà chồng cũng rất bất mãn. Chiếu Lạc Mục nói như vậy, đã chết người đều là vô tội người. Chỉnh sự kiện chung nhất hẳn là bị hình gia tức phụ thống hận hình lao thái thái, thế nhưng còn sống được an an vững vàng. Cũng khó trách trong thôn người như thế bất mãn. Cố chi tăng trầm ngâm một lát, do hỏi, có thể đi hình ra nhìn xem sao. Lạp Mục nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Chỉ sợ không được, hình lao thái thái người kia dầu muối không ăn, phía trước liền đem chúng ta tới cửa hiểu biết tình huống người đánh ra môn đi. Nàng nói chính mình con dâu đều đi chồng người, trong bụng suy người khác loại, tự nhiên cũng liền không phải bọn họ hình ra người, làm chúng ta không cần lại đi tìm bọn họ, tìm cũng không phối hợp. Một khi đã như vậy, liền trước đem kia hai chỉ hung vật bắt được đi, chỉ cần từ căn nguyên thượng cắt đứt hết thể nội tình cũng liền sáng tỏ cố chi tang đạm thanh nói dựa theo trước mắt tình huống thôn phạm nhân tội nghiệt hẳn là chính là miệng lưỡi nghiệp bọn họ luôn mồm trộm người không bị kiềm chế cũng là đánh sập hình ra con dâu tâm lý phòng tuyến quan trọng nguyên nhân đối hình ra tức phụ tới nói toàn thôn người đều đang chết nhưng loại này bị thù hận che giấu trong lòng chỉ có giết chóc hung vật vô luận như thế nào đều là muốn khống chế được nếu không nó đã giết sạch rồi trong thôn người liền sẽ làm hại nhân gian Trước 109 đệ 109 chương. cố chi tăng lên sân khấu sau, trong thôn về hình ra tức phụ tử vong ngọn nguồn cũng liền toàn bộ trồi lên mặt nước. Căn cứ đã biết tin tức suy đoán cũng biết, trong thôn chết đi thôn dân cơ bản đều là bị khởi thi dựng quỷ cùng quỷ anh giết chết. Càng vì tàn nhẫn tàn nhẫn một chút, ở chỗ hề hải hồng phát hiện những cái đó phiêu tán ở thôn nguyền rủa kết giới trung tàn hồn, đều là chết đi thôn dân hồn phách mảnh nhỏ. Này thuyết minh hình ra tức phụ không chỉ có giết người liền này đó thôn dân sau khi chết ly thể linh hồn đều cùng nhau xé rách lấy này tới cho hà giận bao gồm cái này chết đi xem sự bà bà cũng là như thế nàng hồn phách có hơn phân nửa đều bị hung vật xé nát còn sót lại một hồn một phách căn bản ngưng kết không thành thất thể chỉ có một đoàn miễn cưỡng có thể nhìn ra điểm hình dáng bóng dáng xúc ở trong phòng tắt mãn đồ đằng trung run bần bật người chủ trì đại lưu đem sở hữu tuyển thủ đến ra tin tức trình hợp lúc sau trong tay cầm mịt rỗ phổn đối mặt phát sóng trực tiếp màn ảnh nói Các vị người xem các bằng hữu, trải qua một buổi trưa quan sát, phân tích, ngoa thác thôn trong thôn quỷ sự, cùng với sau lưng khả năng cất dấu chuyện xưa dần dần trồi lên mặt nước, núi sâu thôn xóm, thôn đầu điếu thi, liên tiếp qua đời thôn dân. Hết thể đều hòa thanh xương chính mình vẫn chưa xuất quỹ lại ly kỳ mang thai, cuối cùng lấy tử vong tới chứng minh trong sạch tuổi trẻ nữ nhân, có thiên tì vạn lũ quan hệ. buồn trang án kiện đến đây, chư vị tuyển thủ đã xem như hoàn thành tìm kiếm ngoa thác thôn quỷ sự ủy thác nhiệm vụ. Đêm nay linh sự tiết mục tổ các vị nhân viên công tác cùng với các tuyển thủ sẽ ở trong thôn đặt chân ở tạm một đêm kết án thời gian vì ngày mai buổi sáng đến lúc đó nếu các tuyển thủ còn có mặt khác phát hiện bổn chàng xin giúp đỡ án kiện còn có tân tiến triển tiết mục tổ sẽ từng cái báo cho kính thỉnh chờ mong đại lưu nói xong lúc sau tiết mục phòng phát sóng trực tiếp liền đóng cửa quay chụp màn ảnh không ít người xem vẻ mặt ngỡ bức, cảm thấy bổn chàng xin giúp đỡ tái đầu voi đuôi chuột liền trong thôn làm ác hung vật rốt cuộc xử lý như thế nào cùng với sự kiện trung thần bí nhất mang thai chân tướng đều không có minh sắc vạch trần thật sự quá qua loa cũng có không ít lý trí khán giả ra tới giải thích tiết mục tổ không chụp kế tiếp khẳng định cũng là không có cách nào tiểu phá tổng hiện tại lưu lượng quá lớn nếu thật sự chụp tới rồi cái gì khoa học vô pháp giải thích đồ vật hoặc là cái gì huyết tinh đáng sợ hình ảnh khẳng định sẽ không bị xã hội chủ lưu tiếp thu nói không chừng đến lúc đó ngay cả tiết mục đều phải bị hạ giá trong thôn tình huống không đều toàn bộ bật mí các tuyển thủ hoàn thành đến không tồi Chỉ là không có làm phụ ra đề Nghe tiết mục tổ y tứ Mặt sau muốn phát sinh sự tình đều là không thể trụ Các tuyển thủ lưu tại trong thôn là muốn bắt quỷ Chấm điểm cũng chưa ra tới Đại lưu còn nói ngày mai khả năng co tân tin tức Đây là chứng thực muốn tiếp theo trà xét đi Lại chớ mong lại khẩn trương Đại gia nhất định phải chú ý an toàn A Phát sóng trực tiếp tạm dừng sau hot sẽ ập thượng cùng ngoá thác thôn Sự kiện tương quan mục từ trực tiếp vọt tới đệ nhất ở xác định tiết mục tổ ba gã nhân viên công tác thật sự đâm xe bị thương trong thôn lão bà bà cũng xác thật như phòng phát sóng trực tiếp chung để lộ ra như vậy đã qua đời không ít thuyết vô thần kiên định chủ nghĩa duy vật giả cũng lâm vào hoài nghi đồng thời càng nhiều người qua đường cùng với trên mạng lớn nhất huyền học trên diễn đàn đều ở thảo luận ngõ thác thôn quỷ thái phụ suy đoán sự kiện chân tướng cùng ngay chạng vạng thái dương vừa mới tây nghiêng phía chân trời ánh sáng dần dần đảm đạm to như vậy ngõ thác thôn trung liền không thấy dân cư Thôn các nơi tiệm tạp hóa sớm đóng cửa, trên đường không có một bóng người. Nếu không phải mơ hồ có ánh đèn từ kéo lên bức màn cửa sổ phía sau lộ ra, ngõ thác thôn quả thực giống như là một tòa tĩnh mịch không thành. Thôn mỗi nhà mỗi hộ đều vào buổi chiều thời gian, lãnh tới rồi một trương hoàng phủ. Từ thôn ngoại lai những cái đó người xứ khác nói cho bọn họ, từ buổi tối 6 giờ đồng hồ bắt đầu, trong nhà thành viên muốn đều tụ tập ở một gian trong phòng. Chỉ cần đem này tờ giấy dán ở kia gian cửa phòng bên trong là có thể bảo đảm bọn họ an toàn trong lúc vô luận bọn họ nghe được động tĩnh gì đều tuyệt đối không thể bước ra cửa phòng nửa bước nếu không tự gánh lấy hậu quả nghe người sứ khác nói được như thế nghiêm túc bọn họ lại tận mắt nhìn thấy đến xem sự a bà đều bị lệ quỷ đấu đã chết sớm đều bị dọa phá lá gan không có không tử rất nhiều người ra sớm mà ăn xong rồi cơm liền mang theo hải tử cha mẹ liền vào phòng đem cửa phòng quan đến gắt gao trong đó thôn cán bộ lạc một một nhà cũng đều súc ở trong nhà phòng ngủ chính. Trong nhà hài tử tuổi con nhỏ, cảm thụ không đến trong thôn trầm trọng không khí cùng sợ hãi, chỉ cảm thấy cha mẹ là ở chơi cái gì cho chơi, hưng phấn mà ghé vào trên giường nhấc lên bức màn một góc, đi xem bên ngoài cửa sổ. Mắt nhìn sắc trời càng ngày càng ám, thê tử cũng càng thêm khẩn trường, nhịn không được hỏi. Những cái đó người xứ khác rốt cuộc rửa không đáng tin cậy a Ta xem ngươi buổi chiều bắt được vài chỉ gà trống. Lạc mục thở ngắn than dài, là đám kia người bên trong họ cố đại sư mướn nàng còn đem láo trần ra cái kia tướng quân cấp phải đi. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với bọn họ thật sự có năng lực, không tin bọn họ, cũng không có người khác có thể giúp chúng ta thôn. Thê tử nghe vậy cũng liên thanh thở dài, thật là tạo nghiệt à, hình ra tức phụ chính là trong lòng có oán khí, cũng nên phát tiết đủ rồi đi. Chẳng lẽ nàng thật muốn một cái thôn nhi tất cả mọi người cho nàng trôn cùng sao? Lạc mục không nói chuyện, sau một lúc lâu thê tử lại nhịn không được ra hắn một chút. ngươi nói, hình ra tức phụ có phải hay không thật bị oan uổng Nàng ở nàng bà bà trong nhà đầu ở, thật trộm người nàng bà bà có thể một chút đều phát hiện không được. Kia nàng kia bụng tổng không có khả năng là chính mình nổi lên tới. Lạp Mục nguồn thanh nói. Thế tử, ta dù sao cảm thấy muốn thật làm, nàng không thể như vậy kiên cường. Lạp Mục nhíu mày không kiên nhẫn, người đều đã chết còn nói này đó có ích lợi gì. Lời còn chưa dứt, ghé vào trên giường sốc một góc bức màn tiểu nữ nhi chợt đến phát ra một tiếng sợ hãi đến cực điểm khóc nước nở. A mạn A cha. Có cái gì? Lạc mục hai vợ chồng Triều Hải tử nhìn lại. Ở nhìn đến kéo chặt bức màn mặt ngoài khi, hai người sống lưng phát lạnh sông thẳng đỉnh đầu, tức khắc ra đầu đều đã tê dần. Chỉ thấy kéo đến gắt gao mảnh thượng, mơ hồ làm nổi bật ra một cái mơ hồ bóng dáng. Dường như hình người, có thể phân rõ tư chi cùng phân đầu, tỷ lệ lại thập phần vạn mẹo. Lạc mục tức phụ người phải bị doa khóc, run run đem Hải tử xả tới rồi trong lòng ngực, che lại chính mình cùng Hải tử miệng không dám phát ra âm thanh bởi vì bọn họ ra bức màn thấu quang tính tuy rằng có chút kém nhưng ngày thường ban ngày buổi tối chỉ cần kéo lên cũng là nhìn không tới bên ngoài bóng cây cắt hình lúc này một cửa sổ chi cách lộ ra quỷ dị bóng dáng giống như là có người hình đồ vật lẳng lặng mà dán ở nhà bọn họ trên cửa sổ nghe lén bọn họ nói chuyện làm như đã nhận ra trong phòng người thanh âm yên tĩnh kéo kẹt kéo kẹt móng tay gãi pha lê thanh chậm rãi vang lên thanh âm truyền tới lạp một người một nhà lỗ thai muốn đem bọn họ dọa điên rồi lạp một, một đầu mồ hôi lạnh đông nhiên quay đầu đi nhìn về phía cửa phòng chỗ. Chỉ thấy cửa phòng thượng gián hoàng phù đang ở run dày không ngừng, nhẹ nhàng văng lên. Ngoại lai cố đại sư nói qua, đùa chú động liền tuyệt đối không thể ra cửa. Bởi vì kia đồ vật, đã tới. Liên ở bọn họ sắp banh không được, phải bị này quỷ dị cảnh tượng cha tấn hỏng mất khi, cửa sổ thượng lộ ra nhợt nhạt ảnh ngân bắt đầu hoạt động. Cùng với kéo kẹt tiếng vang, bên ngoài đồ vật như là dọc theo cửa sổ mặt leo lên rời đi. Qua hồi lâu lạp mộc tức phụ đã cương tay chậm rãi bông ra sắc mặt trắng bệnh nàng trong lòng ngực khuê nữ khóc đến vẻ mặt nước mùi nước mắt thôn tây đầu phía chân trời một vòng trăng rằm tản ra sâu kín bạch quang một trang độc đống nhà gỗ chung mở ra một tràn không tính sáng ngời tiểu đèn trong phòng phân tán mấy người đúng là không có rời đi ngoã thác thôn cố chi tang đám người ban ngày chết ở nhà gỗ chung bà bà sát chết đã bị thu đi an trí nhưng trong phòng vẫn là tràn ngập một cổ tán không chết đi khí lúc này cố chi tang ngồi ở trước bàn trong tay cầm một cái dùng giấy giấy chất người chính dẫn theo lông tơ bút miêu tả giấy chất người ngũ quan cùng đôi mắt đường vẽ đến trong mắt khi nàng trong tay tiêm mao cực tế ngòi bút cũng không có đi tẩm nghiên mực mực nước mà la điểm vào một cái khác tiểu bản trung chưa động lại màu đỏ dịch nầy là huyết lại lần nữa để bút nàng biểu tình lãnh đạm từng cái cấp người giấy vẽ rồng điểm mắt màu đỏ đồng tử một hoàn toàn đi vào giấy mặt trong phòng mặt khác yên lặng nhìn người liền cảm thấy kim người giấy gương mặt nhiều vài phần tươi sống đỏ đậm trong mắt ở quang hạ có chút kỳ dị Lại sau đó cô Chi Tăng ở giấy chát người đời trước viết xuống một chuỗi chữ viết, là một người sinh thần bắt tự. Ngồi ở giường đất biên Đa si đầy mặt kinh ngạc cảm thán, nhỏ giọng đối với Hề hải hường hỏi. Các ngươi phương đông vu thuật như thế thần kỳ. Chỉ cần dùng một chương giấy, là có thể làm ra một cái thế thân hoa hoa. Ở Đa si này đó thông linh giả xem ra, cô Chi Tăng trong tay cầm tuy là cái người giấy, nhưng người giấy thượng tản mát ra hơi thở cùng năng lượng, rõ ràng là cái người sống. Nay ở bọn họ bên kia gọi là thế thân hoa hoa Nhưng như vậy tinh xảo, đủ để cùng người sống nghe nhìn lẫn lộn hoa hoa, đại sĩ vẫn là lần đầu tiên thấy. Hê hey, Hải Hồng, có thể làm được không mấy cái, cũng chính là nàng tương đối lợi hại. Đại sĩ hiểu rõ, gật gật đầu lại hỏi, như vậy là có thể đem kia hai cái hung vật đưa tới sao? Hê hey, Hải Hồng nói, hẳn là có thể. Lúc này vương hào bút cô chi tang phun ra một hơi, ngước mắt nói, là nhất định có thể. kia quỷ thai phụ đã giết nhà bọn họ hải tử, vưu còn chưa đủ còn muốn đi vào nhà bọn họ chung đi sát người nam nhân này, đủ để thuyết minh nó trong lòng đối gia nhân này hận ý sâu đậm. Hơn nữa thất thủ vẫn chưa thành công, còn bị chó đen cắn thương, càng sẽ làm nó trong lòng hận ý không ngừng tiêu thăng. Nó sẽ không bỏ qua cơ hội này. Kết thúc phát sóng trực tiếp sau, Cố Chi Tăng cố Ý đi tìm hiểu trong thôn sở hữu người chết thân phận tin tức, phát hiện bọn họ vẫn là có nhất định liên hệ. Đầu tiên là duy nhất chết đi nữ nhân, nàng là hình gia đại tỷ, cũng là thất cổ tự sát quỷ thai phụ đại cô tỷ. Người trong thôn nhắc tới nàng không có một cái không nói thành thật, hơn nữa là quá thành thật, quá lập không được, làm người không biết nói như thế nào mới hảo. Nay đại cô tỷ kết hôn khi lễ hỏi tiền liền một phân không bắt được, phía sau chính mình tổ kiến gia đình, trượng phu còn tính có bản lĩnh ở cách vách trong thôn khai ra tiểu cửa hàng, sinh một đôi hoa tỉ muội. Nhưng cho dù trượng phu cùng nhà chồng đối nàng đều không tồi, nàng vẫn là bất công nhà mẹ đẻ cùng chính mình đệ đệ, tổng cảm thấy chính mình không sinh ra cái nam hài nhi tới vẫn là đến nâng đỡ đệ đệ cái này ra mới có thể lập trụ. Vì thế nàng liền tính đến không đến thân mụ sắc mặt tốt, vẫn là thường xuyên đem trong nhà siêu thị dầu muối tương ớt giấm, gạo và mì ngũ cốc hướng nhà mẹ để lấy. Người trong thôn đều nói này hình đại tỷ nhà trông thảm, cưới cái một lòng khủiu tay quẹo ra ngoài tức phụ. Bởi vì này đại cô tỷ đối nhà mình thật tốt quá, hình ra tức phụ cùng nàng quan hệ ngược lại rất không tồi, còn thường xuyên khuyên nàng không cần lại cấp nhà mình tặng đồ, nói chính mình đều ngượng ngùng lấy. Đến hình ra tức phụ chết phía trước, Này đại cô tỷ tuy rằng cũng sinh khí nàng cho chính mình đệ đệ đội nón xanh, hoài không biết là ai nghiệt chủng, nhưng cũng không có cùng hình lao thái thái giống nhau không đánh tức mắng. Rất nhiều lần nàng đều trộm đi tìm đệ tức phụ, khuyên nàng nói nói thật, khuyên nàng đem hải tử cầm lại cùng đệ đệ hảo hảo sinh hoạt. Chính là như vậy một đôi sinh thời liền mặt đều hồng quá, không cãi nhau một lần giá cô tỷ đệ tức, ở hình gia tức phụ đã chết lúc sau, duy nhất lộng chết hình người nhà, chính là cái này sinh thời đối nàng thực không tồi đại cô tỷ. Đến nỗi mặt khác bốn cái trung niên nam nhân cùng hình ra tức phụ cũng không giao thoa. Bọn họ cùng hình lão nhị quan hệ cũng không tệ lắm, đều là cùng nhau ra thôn làm công một nhóm người đồng sự, bị cùng cái tổ chức công tác, quản sự nhà thầu lãnh. Nếu nói bọn họ cùng trong thôn mặt khác ra ngoài người làm công có cái gì bất đồng chỗ, chính là bọn họ vất vả hơn nửa năm kiếm tiền khoản, đều bị cùng thôn nhà thầu cuốn chạy. Đây là hai năm trước chuyện này. Phụ trách cho bọn hắn an bài công tác đốc công chính là cùng thôn một người tuổi trẻ người, mới 20 đầu góc lung lay tiểu học tốt nghiệp liền đi huyện thành lang bạc đừng nhìn người này tuổi so với bọn hắn đều tiểu nhưng ở huyện thành ngây người mười mấy năm đã sớm hôn thành lao bánh quẩy, dựa cấp người trong thôn giới thiệu công tác quyên tiền giống hình lão nhị bọn họ làm kiến trúc ngành sản xuất bao ăn bao ở càng cần mẫn kiếm được tiền liền càng nhiều nhưng giống nhau phải đợi công trình đều kết thúc tiền khoản mới có thể một phen đánh tới đốc công tài khoản lại từ đốc công phân phát cho phía dưới công nhân hình lão nhị một hàng mười mấy người cực cực khổ khổ làm hơn nửa năm Tới rồi muốn kết tiền lương thời điểm, này Đốc Công bởi vì đánh bạc thiếu nợ, cuốn mấy chục vạn công khoản trốn chạy. Cái này nhưng đem một đám thôn dân tức điên. Những cái đó thiên bọn họ mỗi ngày đổ ở Đốc Công cha mẹ cửa, hận không thể đem bọn họ phòng ở đều cấp hủy đi, khá vậy không làm nên chuyện gì. Lại sau lại hình láo nhị mấy cái huynh đệ khí bất quá, từ một ít cảm kích giả nơi đó được đến tin tức, muốn đi đem trốn chạy Đốc Công trào trở về, đem tiền đều phải trở về. Chỉ tiếc mấy người đi ra ngoài chạy một chuyến. Trở về thời điểm mặt sáng mày cho, sắc mặt khó coi, nói người vẫn là chạy. Bọn họ bận việc gần một năm, một phân tiền không bắt được. Mà chết này bốn người, tinh tế duy trì trật tự thế nhưng đều là lúc trước cùng hình lão nhị cùng nhau đi ra ngoài, đi tìm đốc công đòi tiền người. Ngay cả cái kia chết Nam Hải Nhi chẳng tử, cũng là mấy người chung cuối cùng một cái, cũng là duy nhất một cái không có chết Nam nhân con một. Nam Hải Nhi sau khi chết, thi thể bị phát hiện không bao lâu, nhà này lại thiếu chút nữa nháo ra mạng người nhà này nam chủ nhân ngày đó trạng vạng ở trong sân uy heo con thời điểm không biết bị thứ gì cấp cắt vỡ huyết hầu ngã trên mặt đất miệng vết thương máu tươi thẳng dũng nhà hắn dưỡng điều kêu tướng quân chó đen cả người màu lông thuần hắc không mang theo một tia tạp sắc vây quanh ở chủ nhân bên người điên cuồng khuyến vệ, gầm rú đem trong phòng mặt khác người nhà đều hấp dẫn ra tới cũng may nam nhân huyết hầu không có hoàn toàn bị cắt đứt chỉ là bị phá hư khí quản dây thanh đưa đi xem sự bà bà nơi đó cấp cứu trở về hiện tại còn nằm ở nhà dưỡng bệnh Nếu là cổ động mạch bị cắt đứt, sợ là thiên vương láo tử đều cứu không trở lại. Người trong thôn đều nói, ngày đó buổi tối nhà này nam nhân khẳng định là gặp thứ gì, nếu không phải nhà bọn họ có chỉ thông linh tính hộ chủ đại chó đen, sợ là chết thảm trong nhà. Mà kia chỉ lập hạ công lớn cho đen tướng quân, bụng cũng bị cắt một đạo thật dài khẩu tử. Tóm lại ra nhiều như vậy đại sự, các thôn dân cũng không nghĩ tới muốn báo nguy. Một là bọn họ biết hại người khẳng định không phải người, có bao nhiêu danh thôn dân bị quấn quỷ đánh tường thời điểm. Đều thấy được hình ra tức phụ Loại này lệ quỷ hại người sự kiện Bọn họ cảm thấy báo nguy cũng vô dụng Cảnh sát cũng vào không được Nhị là bọn họ thôn tương đối bế tắc Bên trong thôn dân cũng không tín nhiệm cảnh sát So với làm cảnh sát tới tra án Đi bệnh viện xem bệnh Bọn họ tình nguyện đi tìm trong thôn xem sự bà bà Thẳng đến tiết mục tổ lần đầu tiên Gọi điện thoại cấp trong thôn quản sự khi Đều bị trực tiếp cự tuyệt Vẫn là sự tình càng ngày càng nghiêm trọng Bọn họ mới không thể không ký thác ngoại viện. Đồng ý làm tiết mục tổ vào thôn tới quay trụ. Hiểu biết đến này đó tình hôm sau, Cố Chi Tăng cũng không giống các thôn dân như vậy tưởng, cảm thấy hình gia tức phụ là ở vô khác biệt trả thù. Nàng cho rằng thế gian vạn sự vạn vật đều tuần hoàn nhân quả. Hình gia tức phụ tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng nó sau khi chết trước hết muốn trả thù người, khẳng định là nó nhất thống hận người. Nay một hộ nhà hai lần bị nó tham, liền càng là như thế. Vì thế Cố Chi Tăng bày ra một cái dẫn xà xuất động bao nàng đầu tiên là muốn tới bị cắt thiết hầu nam nhân sinh thần bắt tự lại lấy hắn giữa mày huyết làm thế thân nơi này huyết là trừ bỏ tâm đầu huyết ở ngoài nhất quan trọng đựng tinh khí nhất nồng đậm máu lấy giữa mày huyết điểm người giấy tỉnh có thể làm được chân chính giấy thân người hồn đối với sau khi chết đã không có ngũ cảm âm hồn hung vật tới nói hơi thở mới là chúng nó phân rõ người sống thân phận mấu chốt cố chi tang lại ở kia hộ nhân gia thiết hạ ẩn nấp trận pháp đem bọn họ hơi thở che chắn cứ như vậy đối với hung vật cái này người giấy tự nhiên liền thành chính mình muốn xuống tay đối tượng hơn nữa chó đen sắc thật thông linh đối tả ám có nhất định khắc chế năng lực cũng thật là nó lúc ấy liều chết bảo hộ chủ nhân đuổi đi hung vật mới làm người nam nhân này miễn với vừa chết ở hung vật xem ra nay chỉ cậu phá hủy nó chuyện tốt nó khẳng định cũng cậu hận thấu xương cố chi tăng đem tướng quân lãnh tới tự nhiên lại là song trọng hấp dẫn nàng sờ sờ bên chân chó đen đầu thuần đất đen cẩu dù ngớt rầm rề cái mũi cọ cọ tay nàng tâm túi đầu khi còn có thể nhìn đến tướng quân cái bụng thượng có một đạo thật dài vết sẹo Này vẫn là bạch từ chữa khỏi qua đi thương chỗ đất đen cầu mới vừa bị lanh tới khi khập khiễng tinh khí thần thấp mỹ nó bụng miệng vết thương là bị hung vật gây thương tích mang theo nồng đậm tử khí cùng âm sát làm nó miệng vết thương vô pháp khép lại kia một chỗ huyết nhục đều hư thối có mùi thúi chữa khỏi lúc sau nó tinh thần mới hảo rất nhiều tướng quân chính cỏ đông nhiên cảnh giác mà ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi tăm ngoài cửa sổ một đôi đen bóng tròng mắt đột nhiên trở nên hung ác châm thấp nước nở thanh từ nó hết hầu chung phát ra như là ở phát ra từng trận uy hiếp cố chi tang dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ chỉ thấy trên tường cửa sổ thượng rán đùa chú đều ở run rẩy trong phòng nhiệt độ không khí đột nhiên hạ thấp một cổ nhàn nhạt hư thối khí vị không ngừng lan tràn tới trong phòng những người khác liếc nhau mặt lộ vẻ nghiêm túc đúng lúc này một đạo hàm chứa ưu hoán thanh âm từ ngoài phòng vang lên a cha a mạ là ta a Trạng tử đã trở lại. Cho ta mở cửa A A Cha, ta trên người đau quá, bên ngoài hào hắc. Ta rất sợ hãi A A Cha. Phòng trong tướng quân chống thân thể, đột nhiên hướng tới cửa sổ phương hướng điên cuồng khuyến vệ, không dán đoạn tiếng hô làm ngoài phòng thanh âm càng thêm u hoán. Tướng quân ngươi biết ta đã trở về, đúng không? A mạn A Cha, các ngươi vì cái gì, không cho. Trạng tử mở cửa A. Rõ ràng là tuổi trẻ nam tính thanh âm càng lúc càng tiêm, đến cuối cùng đột nhiên cất cao quả thực làm người ra đầu tê dại Liên ở ngoài phòng tiếng rít vang lên nháy mắt trong phòng mặt rắc tiểu đèn đột nhiên nổ tung phanh mà một tiếng vang lớn thanh dưới toàn bộ trong phòng lâm vào một mảnh hắc cám làm người trái tim nháy mắt chầm đến gáy cốc người đôi mắt thích hứng ánh sáng là yêu cầu thời gian nhất định nhưng là muốn trí người vào chỗ chết đồ vật cũng không sẽ cho người thích hứng cơ hội cây mối leo lên thanh ở đen nhánh hoàn cảnh trung lệnh người ra đầu tê dại đồng thời cũng sẽ phóng đại nhân nhìn không thấy mà sinh ra sợ hãi cảm Một cái không đủ nửa thức lớn lên đồ vật đột nhiên từ trong bóng đêm bắn lên, bổ nhào vào trên giường đặt người giấy trên người. Nó sắc bén thi chảo cùng hàm răng hung hăng sẽ rách người giấy bụng. Trong dự đoán thơm ngon nóng hổi huyết tương cũng không có phun ra tới, nó sẽ rách cái này nhân loại thân thể một chút liền lạ, ngẹn đi xuống. Hung vật sửng sốt một lát, dây tiếp theo một chậu mùi tanh phát mùi gà chống huyết liền từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn mà đâu hung vật một thân. Chứa có trừ tà chi khí gà chống huyết một dính lên thân. Tia hung vật liền như là bị liệt hỏa bỏng cháy dường như, điên cuồng thét chói thai, lan lộn. Nó trừng mắt một đôi nô lên trong mắt, leo lên đến trên vách tường muốn đảo tẩu. Câu chữ rõ ràng chú thuật từ một nữ nhân trong miệng truyền ra. Xích một tiếng, Cố Chi tang đầu ngón tay kẹp hoàng phù bốc cháy lên minh hỏa, đem trên tường vết máu loang lổ, cùng với tạo thành này hết thể hung vật chiếu cái rõ ràng. Đó là một con thân thể thanh hắc sắc anh hình hung vật, răng nanh xông ra hai mắt đỏ đậm, cùng loại cương thi. Thấy nó còn muốn chạy trốn, cố chi tăng trong miệng chú thuật không ngừng dương lên tay mấy đạo trước tiên bố hảo phù hỏa hướng tới kia anh hình hung vật mà đi anh hình hung vật leo lên đến cực nhanh nó tự cho là tránh thoát sở hữu chân hỏa bưu chú giây tiếp theo liền bị một quả lực đạo cực đại mang theo thuật số chi lực chấn tà đinh sọ xuyên qua xương sọ toàn bộ thân thể đều bị đinh ở trên tường bên kia mặt khác mấy người phá cửa mà ra từng người cầm pháp khí ở nhà gỗ bốn phía cảnh giới bọn họ vốn là muốn bắt một khác chỉ hung vật nhưng ra tới lúc sau lại phát hiện kia chỉ cơ thể mẹ hư không tiêu thất nhà gỗ chung quanh cái gì đều không có hễ hải hồng trong tay dẫn theo một thanh đoàn kiếm ở trong bóng đêm tiểu tâm cẩn thận nàng tổng cảm thấy cả người phát mao nhưng trong tầm nhìn hoàn toàn nhìn không tới hung vật. đúng lúc này mặt khác ba người cơ hồ là trước sau bột miệng thốt ra kinh hô làm nàng trong lòng nhảy dựng tiểu tâm sau lưng hễ hải hồng một quay đầu biểu tình kịch biến một cái cả người cháy đen tứ chi vặn vẹo hung thi từ sau phía trên chiều nàng đánh tới mặt như phúc huyết đỏ đậm, một đôi tối om hốc mắt chung đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. kia hình ra tức phụ khởi thi, thế nhưng vẫn luôn kề sát ghé vào nhà gỗ nóc nhà. lúc này mới không bị đuổi theo ra tới bọn họ nhìn đến. hoa mỹ đồ trực tiếp vứt ra chính mình đầu vai du quỷ tử. kia tôn khắc gỗ tiểu tượng tựa như sống lại đây giống nhau, bay nhanh mà nhào qua đi ôm lấy hung vật chân. nhưng này chỉ khởi tới rồi trong nháy mắt kiểm chế tác dụng. hình ra tức phụ khởi thi quá hung, nó trực tiếp ném ra du quỷ tử giơ lên thi biến tay liền phải đem hề hải hồng thân thể xé thành hai đoạn thái thượng lão quân dạy ta sát quỷ cùng ta thần phương thượng hâu ngọc nữ thú nhiếp điểm xấu lên núi thạch nức mang theo con dấu nghìn cân treo sợi tóc hết sức tranh tranh trú thuật từ nơi không xa truyền đến ngay sau đó một thanh thật dài một kiếm mang theo phá phong chi lực lấy cực nhanh tốc độ hướng tới hung vật phương hướng mà đến thần sư sát phạt không tránh cường hảo trước sát các quỷ sau trạm dạ quang di thân không phục dì quỷ dám đảm đương cấp tốc nghe lệnh Sát quỷ chú cuối cùng một chữ bật thốt lên là lúc mang theo chảm tà chi lực một kiếm đồng thời rơi xuống thân kiếm mang theo thế như trẻ che khí thế dọc theo hình ra tức phụ khởi thi cầu nghiêm lạc giang rác một tiếng chém xuống khởi thi đầu thi đầu lăn xuống trên mặt đất một kiếm run rẩy cắm vào mặt đất chân một trăm nhị hợp nhất thân đầu chia lịa khởi thi bởi vì quán tính tiếp tục đi phía trước lảo đảo hai bước cuối cùng phát gục trên mặt đất Quần quận không ngừng tành tưởi hủ huyết từ mặt vỡ tràn ra. Hề Hải hồng trái tim kinh hoàng kinh hồn chưa định, nhìn mắt trên mặt đất cháy đen thi thể, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nhà gỗ cửa cố chi tang, cảm tạ. Ngươi đã cứu ta một mạng. Cố Chi Tang hơi hơi gật đầu, đem thi thể dọn đến cùng nhau đi, tiểu tâm đừng bị thi khí vọt. Hề Hải hồng gật gật đầu, đi đến hòa mị đồ bên người khi, lại chân thành nói. Vừa rồi cũng cảm ơn ngươi ra tay cứu ta, ta phía trước vẫn luôn cảm thấy ngươi không quá thích ta tới, là ta tâm tư hẹp hòi hoa mị đồ liếc nàng liếc mắt một cái đem bị hung vật đã bay lại ủy ủy khuất khuất chính mình bỏ lại tới du quỷ tử một lần nữa đặt ở đầu vai cười lạnh một tiếng người chưa nói sai ta xác thật chán ghét sở hữu huyền môn người trong hê hey, hải hồng đại hai cụ một lớn một nhỏ thi thể song song đặt ở cùng nhau sau cố chi tang biểu tình trầm xuống dưới các ngươi thấy thế nào hê hey, hải hồng lại lần nữa nhìn thẳng vào hình gia tức phụ kia cụ tiêu thi khi vẫn như cũ sẽ ra đầu tê dại Nhìn một lát sau nàng nhịn không được nhữ mày cả kinh nói. Vẫn là làm nó trốn thoát. Này nữ quỷ cũng quá ngoan cường. Thân là đi vô thường nàng có thể nhìn đến, thi thể này chung không có hồn phách. Phải biết rằng hình ra tức phụ sở dĩ có thể thao tác thân thể, chính là muốn người thi hợp nhất, thi thể bị chạm thành hai đoạn, nó hồn phách cũng tất nhiên lọt vào bị thương nặng. Tại đây tiền đề hạ, nó còn có thể cường chống bị thương đến hồn phách bay nhanh trốn chạy, cũng là cực có nghị lực. Một khác bên đặc sĩ còn lại là vẫn luôn ở quan sát kia chỉ ngoại hình quỷ dị đáng sợ. Xương sọ thật sâu đinh nhập một quả chấn tà đinh anh thi. Nhìn sau một lúc lâu nàng ngẩng đầu nhìn về phía cô chi tang, tang tang, cái này trẻ con. Là sống. Vẫn là chết. Mặt khác ba người. Không thể không nói đặc sĩ đối với này đó âm tà chi vật cảm quan thập phần nhạy bén. Một chút liền phát hiện cái này anh hình quỷ vật bất đồng chỗ. Cứ việc đầu của nó lô trung thật sâu đinh một quả chấn tà đinh, làm nó tạm thời bị chấn áp trụ. Hai tròng mắt nhắm chặt, nhưng từ trong đó mặt bộ rất nhỏ chịu động có thể thấy được, chỉ cần cố chi tăng đem chấn tà đinh rút ra, nó là có thể một lần nữa mở to mắt nhào lên tới căn xé. Nay cùng đơn thuần thi biến sơ cứng, hoặc là nó mâu thân hình ra tức phụ cái loại này hồn thi nhất thể khởi thi đều là không giống nhau. phảng phất khối này quái vật thân thể, chính là nó vốn nên sinh hạ tới thể xác, cùng nó hồn phách hòa hợp nhất thể. Cố chi tăng lạnh giọng nói, đây là cái quỷ thai. Quỷ thai? Là cái gì? đại sĩ biểu tình mờ mịt một bên hề hải hồng cảm thấy quen thai sau một lúc lâu thất thanh kinh hô đầy mặt không thể tin tưởng không nên à quỷ thai hữu hình vô thể trước mắt cái này rõ ràng cái gọi là quỷ thai là âm dương gian tồn tại một loại phi thường thần kỳ tồn tại nay thân sinh cha mẹ nhất định là dương gian người sống cùng địa phủ âm hồn kết hợp là từ âm dương giao hòa mà sinh ra tựa quỷ phi quỷ tồn tại nói như vậy cơ thể mẹ là địa phủ âm hồn quỷ thai ra đời lúc sau nhất định là không có thật thể hồn phách trạng thái loại người này quỷ kết hợp sinh ra hồn thể có thể lớn lên tóm lại thập phần kỳ diệu mà phụ thể là âm hồn quỷ thai đại bộ phận cũng là hồn phách trạng thái ra đời trừ phi phụ thể cũng không phải bình thường âm hồn mà là địa phủ quỷ vương quỷ tiên cũng chính là những cái đó địa phủ tiểu địa ngục cầm quyền chính tư bọn họ tuy rằng là quỷ nhưng cũng tính tiên chỉ có loại này cấp bậc địa phủ chính tư cùng nhân loại nữ tử kết hợp sở sinh ra tới quỷ thai mới có nhân thân mặc dù là có nhân thân đứa nhỏ này cũng nhân trời sinh quỷ mệnh sẽ có rất nhiều phiền toái quân thân tỷ như sợ hãi chán ghét ánh mặt trời âm khí trọng dễ dàng bị trăm quỷ quân thân mệnh cách kỳ lạ từ từ quỷ thai ra đời vốn chính là có vi âm dương lý pháp không bị thiên đạo sở cất chứa vì thế ra đời quỷ thai còn có một cái mấu chốt nhất thả hà khắc nhân tố người quỷ chi gian phải có nhân duyên khế hơn nữa nếu là hai bên tự nguyện ký kết liên cảnh có một phương không hiểu được không tình nguyện tỷ như kết tâm hôn, hạ âm hiểm chú thuật đều là không có khả năng dựng ra quỷ thai bởi vì đủ loại ước thúc quỷ thai tồn tại xưa nay cực nhỏ huyền môn sách cổ trung ghi lại quá số lượng không nhiều lắm trường hợp ngàn năm trước liền có một cái thân phú thông linh thỉnh thần năng lực thôn phụ hơn hai mươi tuổi khi liền ngoài ý muốn đã chết trượng phu nhưng nàng cùng trượng phu cảm tình cực hảo một cái không nghĩ đi luân hồi một cái khác cũng không nghĩ về sau nhật tử lẻ loi hữu quạng vì thế một người một quỷ ước định tiếp tục làm một đôi âm dương phu thê mỗi khi vào đêm tên này thôn phụ liền dùng chính mình năng lực đem chết đi trượng phu vong hồn triệu hồi trong nhà cùng chung chăn gối đi vào giấc mộng giao cổ mấy tháng lúc sau thôn phụ sinh hạ một đoàn quỷ thai coi là nàng cùng quỷ trượng phu ái kết tinh bởi vì quỷ thai tuy là hồn thể nhưng cũng sẽ từng năm lớn lên thôn phụ mỗi cách một năm đều sẽ làm trong thôn thợ một so bình thường hài tử sinh trưởng tốc độ một lần nữa cho chính mình quỷ hài tử chế tạo thân thể nhưng quỷ thai rốt cuộc vẫn là quỷ chẳng sợ có thôn phụ dốc lòng chăm sóc ở dương gian sinh hoạt lâu rồi vẫn là sẽ từ từ suy yếu vì làm chính mình quỷ hải tử có thể lưu tại nhân gian giống người sống giống nhau hưởng thụ nhân sinh cuối cùng hoàn toàn bị ích kỷ ái cấp vặn vẻo thôn phụ hướng trong thôn vô tội hải tử ra tay mấy năm gian nàng giết hại vài tên thôn đồng cướp đi này đó hải tử thi thể làm chính mình quỷ thai mượn cuối cùng nàng ác hành bị huyền môn phát hiện nhiều danh huyền sư đem nàng chóc nã giam giữ đem nàng cùng nàng quỷ trợ phu cùng với quỷ thai hết thể diệt xác từ đây lúc sau Quỷ thai loại đồ vật này cũng đã bị xếp vào tạ ám, vì thế gian sở bất dung tồn tại. Trật vừa nghe đến cô Chi Tăng nói, cái này hung vật là quỷ thai, hề hải hồng phá lệ khiếp sợ. Nếu không phải Cố Chi Tăng nhìn lầm rồi, kia cái này hung vật phụ thân. Hề hải hồng, chẳng lẽ làm hình ra tức phụ mang thai chính là cái quỷ vương cấp bậc, thậm chí càng cao chính tư quỷ vật. Nếu không cái này anh hình hung vật sao có thể có thật thế đâu. Cố Chi Tăng đem hình ra tức phụ tiêu thi cùng đầu bẻ chính, tinh tế xem xét bởi vì sau khi chết thi thể bị bị bỏng sét đánh quá sớm đã hoàn toàn thay đổi ngũ quan cùng làn da đều bị hư hao nhưng một ít cốt cách cùng hoa văn đại khái đi hướng vẫn như cũ có thể suy đoán ra nàng sinh thời tao ngộ cùng trải qua cái gì quý vương bất quá là chỉ ỷ vào có chút năng lực liền tùy ý làm bậy khinh nục vô tội phụ nhân sắc trung quỷ đói cố chi tăng càng xem ánh mắt càng trầm nghe được hề hải hồng suy đoán cười lạnh một tiếng dương mắt nói nay quỷ thai nhìn như sinh ra liền có một đoàn huyết nục Lại là nhân vi tạo thành, nó thân thể là ở quá ngắn thời gian nội, hấp thu cơ thể mẹ tinh huyết, cốt nhục hình thành. Cùng với nói là nữ nhân này hài tử, không bằng nói là đoàn ký sinh nọn. Nàng Dung kiếm khơi màu vải vóc, cái ở hình ra tức phụ thi thể thượng, đi thôi, chúng ta đến đi gặp một lần gái này hình lao thái thái, cùng nàng Dương gian trượng phu hình lão nhị. run bần bật trốn ở trong phòng lạp một người một nhà tâm thần căng chặt, sợ ngoài cửa sổ đồ vật khi nào lại đi vòng vèo trở về. Bọn họ mơ hồ có thể nghe được thôn Tây Đầu có từng trận va chạm thanh, nữ nhân bén nhọn tiếng tê ớ, nhưng lăng là không dám sinh ra lòng hiếu kỷ, xúc lên cửa sổ đi xem bên ngoài. Bên kia động tĩnh đột nhiên im bặt, trong thôn lại lâm vào tĩnh mịch. Đang lúc tâm thần mỏi mệt lạp một phu thê thoáng thả lòng chút, bên ngoài đại môn bị bang bang gõ vang. Xúc ở chăn nữ hài nhi một cái run run, bị doa khóc. Lạp một đại thúc, là chúng ta, linh sự tiết mục tổ tuyển thủ. Nghe được người đến là quê người đại sư lạp mục căng chặt tâm lơi lỏng một chút lặp lại xác định thật là tiết mục tổ tuyển thủ sau hắn mới mở cửa biết được cố chi tăng đã tìm về mất tích hình ra tức phụ cùng với cái kia bị mổ ra tới trẻ con lạp mục vui mừng quá đỗi vội truy vấn nói cố đại sư các ngươi các ngươi thế nhưng thật sự hàng phục cái kia lệ quỷ thật tốt quá chúng ta thôn nguyền rủa có phải hay không có thể giải khai cố chi tăng nói chỉ là trấn trụ thể xác nữ nhân kia âm hồn còn lưu tại trong thôn nguyền rủa tự nhiên cũng liền tồn tại chỉ là uy lực không có như vậy cường đại rồi nếu là tưởng hoàn toàn bài trừ nguyên rủa nhất định phải bình phục nó trong lòng oán khí rửa sạch sửa lại án xử sai nó sinh thời gặp oan khuất việc đã đến nước này vì toàn thôn người tương lai cùng an toàn thả cố chi tang lại nói thẳng hình ra tức phụ là hàm đoan mà chết lạc một một phách khung cửa nói ta đây liền mang các vị đại sư đi hình ra ta cũng muốn biết kia người nhà rốt cuộc làm cái gì nghiệt chúng ta trong thôn người lại tái phát tội gì có thể làm hình ra tức phụ hận thành như vậy Nói xong hắn lại từng nhà kêu mấy cái trong thôn cán bộ cùng nhau Người trong thôn vừa nghe nói hình ra tức phụ thi thể đều bị thôn ngoại đại sư nhóm hàng phục Cũng đều thập phần vui sướng Nghe lạp mục nói muốn đi hình ra Không ít thôn dân cũng la hét muốn đi theo đi nghe một chút sự tình chân tướng Thực mau đoàn người ô áp áp tới rồi hình ra cửa nhà Gõ hình ra đại môn hồi lâu Nhắm chặt viện môn mới truyền ra một đạo âm trầm không kiên nhẫn hỏi rõ Ai à Viện môn bị mở ra một cái khe hở Một cái thân hình câu lũ lao thái thái từ kẹt cửa ra bên ngoài nhìn trộm, kết quả dây tiếp theo, một con đầu ngón tay tinh tế ngưng bạch bàn tay liền trụng ở ván cửa thượng. Bàn tay chủ nhân nhìn như nhẹ nhàng đầy, viện môn liền trực tiếp bị đỉnh khai. Trong viện dòng khí trung hỗn loạn nhàn nhạt hủ khí, làm cố chi tăng mắt phượng híp lại, nàng ngưng lên bước chân lập tức vượt qua môn khảm, hướng hình trong nhà phòng đi đến. Hình lao thái thái nhìn đến như vậy nhiều thôn dân cùng không quen biết người, cứ như vậy xâm nhập nhà mình trong viện Dầm chân nổi điên giường như muốn đi đập gãi cô Chi tang nhưng nàng còn không có đụng tới cô Chi tang góc áo, liền bị một cổ vô hình lực lượng bút mở. Sắp ngàn đao cường đạo A. Đây là nhà ta sân, các ngươi khi dễ ta một cái lao bà tử. Lạc mục cùng mặt khác thôn cán bộ giải thích một hồi, nói. Đại sư nhóm nói, ngươi con dâu sở dĩ có hoán, đều là ở các ngươi hình ra bị hủy khuất. Hình thẩm, ngươi mỗi ngày cùng hình lão nhị dấu ở trong nhà không ra khỏi cửa sẽ không thật sự làm cái gì chuyện trái với lương tâm đi thả ngươi nương thí mắt nhìn cản trở không được hình lao thái thái liền bắt đầu cắn xé lẹp xẹp lôi kéo nàng thôn dân đem hai cái thôn dân trên mặt trên cổ vẽ ra vài đạo chảy ra móng tay ấn Âm ý trong tiếng cố chi tang lập tức đẩy ra phòng ngủ nhà chính nồng đậm dược thảo khí vị hôn tạp thịt chất hư thối mùi hôi tràn ngập ở toàn bộ tối tăm phòng ngủ chung hương vị thực gây mũi trên giường nằm một cái trung niên nam nhân hình dung tiểu tụy thân hình gây ốm Hắn từ trên mặt mãi cho đến cổ, mu bàn tay, phàm là lõa lộ ở bên ngoài làn da thượng đều trưởng từng khối màu đỏ sậm vết loét hình mặt người. Nghe được cửa phong mở, nam nhân chỉ là co rúm lại một chút, ngốc mộc mộc mà nhìn mắt cố chi tăng phương hướng. Vài giây sau mới lộ ra kinh sợ, hướng trong chân né tránh. Thực hiện nhiên hắn tinh thần trạng thái thật không tốt, đã mau bị tra tấn điên rồi. Nhìn đến nam nhân phúc đốm đỏ gương mặt ánh mắt đầu tiên, cố chi tăng liền biết người này đó là dượng quỷ trợ phu, chính xác ra là dương Gian trợ phu hình lão nhị mặt khác tuyển thủ cũng đi vào trong phòng bạch tứ ngưng mi nói hảo trọng tử khí hắn bị thứ gì phản phệ, nhưng là không có chết cố chi tăng không nói chuyện nhìn một lát sau lại xoay người rời đi phòng ngủ chính hướng tới sân phía sau một mảnh tiểu thái mà đi đến đất trồng rau bên cạnh trên đất trống có khối hình tròn tấm ván gỗ cái nắp mặt trên cắm thiết xuyên đây là cái dùng để tồn lương hầm hầm khẩu ván cửa tử không biết vì sao không phải phong kín mà là ở bản tử thượng đánh vài cái phá động không khí cùng ánh mặt trời có thể xuyên thấu qua này mấy cái khổng hướng ngầm cất giữ thất lưu thông cố chi tăng ngốn gối ngồi sống xuống kéo ra thiết xuyên sử dụng sau này hai căn đầu ngón tay chế trụ tấm ván gỗ thượng lỗ thủng đem tấm ván gỗ toàn bộ xốc lên chỉ đi xuống nhìn thoáng qua nàng liền đứng dậy đối lạc mục nói phía dưới có người phiên thoái ngươi tìm hai người đem nàng trên lưng tới lạc mục các thôn dân lạc mục gật gật đầu đem trong viện rửa góc tường đặt cây thang chi đi xuống mang theo cái cán bộ hạ đến hầm trên mặt đất rối đầu xem các thôn dân thực mau liền nhìn đến trước đi lên thôn dân trên lưng quả nhiên bồi cái đầu bù tóc rối người đi lên hình ra trên mặt đất hầm phía dưới ẩn giấu cái đại người sống đem người thật cẩn thận phóng tới trên mặt đất đẩy ra nàng tóc nhìn lên người trong thôn đều sợ ngây người này này không phải hình ra lão đại sao ai ra này hình tỷ không phải người không có bị nàng đệ tức phụ lộng chết sao hình lao thái phía trước còn tìm ta nam nhân đi nâng quan tài đến thôn phía sau gò đất chôn đâu thật là tạo người ta ngươi xem trọng hảo một cái đại người sống lăn lộn thành gì dạng chỉ thấy vốn nên qua đời hạ táng hình ra lão đại thế nhưng căn bản không chết còn bị giấu ở trong nhà hầm biến mất ngắn ngủn hai chu nội cả người đều gầy thoát tương lạp mục cùng một cái khác thôn dân đi xuống thời điểm nàng liền nằm ở tối tăm phá chăn cùng gối đầu thượng quần áo quần thượng dính đầy khô cạn bài tiết vật mùi hôi huân thiên nếu không phải nàng đôi mắt còn mục mục mở to cái mũi còn có điểm hết giận bọn họ thiếu chút nữa cho rằng đây là cái tử thi nguyên bản đã chết hình đại tỷ kỳ thật tồn tại hình lao nhị lại cả người hồng sang mà nằm ở trên giường thấy như vậy một màn các thôn dân rốt cuộc nhịn không được tò mò vây quanh hình lao thái thái chất vấn nhưng này lao thái thái chính là ngồi dưới đất gục xuống mỹ mắt không nói một lời lạp một lau mồ hôi an bài trong thôn mấy cái phụ nữ đi cấp hình đại tỷ rửa sạch thân thể đổi kiện quần áo mấy ngày này hình lao thái trừ bỏ đi xuống cho nàng đại nữ nhi uy điểm cơm cùng thủy hẳn là liền không quản qua nguyên bản thân thể cường tráng phụ nhân Hiện giờ trên người che ra một thân lạn ngất đáp, da thịt cùng quần áo huế vật dính ở bên nhau, hơi chút dùng sức xé mở sợ không phải muốn đem nàng ra đều xé rách. Lạc Mục, Cố Đại Sư, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố Chi Tăng lạnh lùng nói, vậy muốn hỏi một chút hình lão nhị, vì cái gì rõ ràng cùng thê tử lẫn nhau cho phép âm dương cùng tiếp sau, nhưng thê tử hôn khế lại tới rồi một cái âm hồn trên người đi. Ban đầu thời điểm nàng cũng nghi hoặc, một cái độc thân nữ nhân, như thế nào sẽ chính mình mang thai? Liên tính hoài quỷ thai, đi bệnh viện kiểm tra thời điểm cũng không có khả năng bị dụng cụ cha ra thật thể, bởi vì quỷ thai bản chất vẫn là hồn phách. Nhưng đương cố chi tăng bắt được kia hai chỉ hung vật sau, nàng liền minh bạch. Từ tiêu thi tướng mạo lại lấy bộ phận, thân thể tổ chức cách làm, cố chi tăng bạc lấy hỏi thiên quẻ, phát hiện hình ra tức phụ trên người đồng thời tồn tại hai điều nhân duyên tuyến. Một cái nhân duyên tuyến là dương gian, cũng chính là cùng hình lão nhị. Một khác điều tắc thập phần quỷ dị, vì âm hôn khế Âm hôn đối tượng Cố Chi Tăng cũng tìm hiểu nguồn gốc suy đoán ra tới, thân phận tin tức tại địa phủ câu hồn sách thượng một so đối, phát hiện này quỷ họ Vương Danh Lâm. Từ vong thời gian ở một năm linh tám tháng trước, câu hồn sách thượng ghi lại, Vương Lâm ruột mà liền ở ngõ thát thôn, cùng hình lao nhị là cùng thôn người. Lại liên hệ phía trước ở lạp một nơi đó được đến một ít tin tức, nói là năm kia mau quá tết âm lịch thời điểm, trong thôn mười mấy bị giới thiệu ra ngoài làm công thôn dân. Vất vả làm hơn nửa năm tiền khoản đều bị cùng thôn Đốc Công dùng mánh khóe cuốn đi. Kêu Đốc Công cuốn hơn 10 vạn nguyên, liền trong nhà cha mẹ đều từ bỏ, chạy trốn không có bóng dáng. Cái này trốn chạy Đốc Công, đã kêu Vương Lâm. Hắn ở cuốn khoản trốn chạy không bao lâu, cũng đã đã chết. Người này khi chết hẳn là cũng là đồ tử, trong lòng có oán nghiệm, liền biến thành lệ quỷ đào thoát địa phủ lôi kéo, đến nay còn biểu hiện đang lẩn trốn chung, không có bị tập nã đưa về âm tàu địa phủ. Càng vì ly kỳ chính là Vương Lâm sau khi chết biến thành quỷ hồn, thế nhưng cùng hình lão nhị thê tử liền âm hồn. Cố Chi Tăng nói: Ta vừa mới tiến nhà ở nhìn đến hình lão nhị, liền phát hiện hắn mệnh cách trung mang theo nhiệt lực cùng huyết quang. Này thuyết minh hắn đã từng trực tiếp hoặc gián tiếp hại chết hơn người, trong tay có mạng người. Ta lại đẩy diễn cùng này cộng cảm, càng là phát hiện một kiện thú sự, hắn nhiễm nhiệt lực đối tượng, chính là các ngươi trong miệng huề khoản lẩn trốn trên thực tế đã sớm đã chết Vương Lâm. Đến tận đây sở hữu manh mối liền đều đã sáng tỏ. Hai năm trước đốc công vương lâm thiếu hạ nợ cờ bạc vô lực hoàn lại, nhìn đến trong thẻ đại ngạch công khoản, hắn cuối cùng động ai tâm tư, chuẩn bị cuốn khoản trốn chạy. Lâm chạy trước vì tài khoản không bị đông lại, hắn cô ý đem tiền đều lấy ra tới, còn ở mặt khác thôn cùng huyện thành dân cư thưa thất chỗ giao giới thuê gian cho thuê phòng. Chỉ chờ tránh tránh đầu sóng ngọn gió sau, liền mang theo ước 10 cân trọng 40 vàng nguyên, cùng với một ít mua sắm quý giới hoàng kim trang sức bay đi nước ngoài. Bởi vì uống nhiều quá rượu. Vương Lâm trong lúc vô tình cùng bạn diệu lộ ra một vài. Bạn diệu không thể gặp hắn thoát khỏi nợ nần, cuốn tiền trốn chạy đi tiêu giao, liền đem chuyện này nói cho Hình lão nhị. Hình lão nhị cùng mấy cái đồng dạng bị cuốn tiền huynh đệ liền đuổi qua đi, ngồi canh vài thiên. Ở ngày nọ buổi tối đem bên ngoài ăn nướng bờ bờ cờ Vương Lâm bắt vừa vặn. Mắt nhìn bọn họ trên người một mao tiền không có, màn trời chiếu đất vài thiên, tiểu tử này thế nhưng thịt cá ăn nướng bờ bờ cờ, nghẹn khuất rất nhiều Hình lão nhị đám người trong cơn giận dữ giá vương lâm liền đem hắn kéo dài tới phụ cận trong thôn trong ruộng bắp hung hăng tấu một đốn vương lâm mặt mũi bầm dập nửa chết nửa sống trong miệng còn gọi huyên nào muốn đi báo nguy làm cảnh sát đem bọn họ bắt lại ngồi tù lại thừa dịp mấy cái thôn dân không chú ý thời điểm móc ra tiểu đao hung hăng cắt qua một người bụng vốn là trong cơn giận dữ hán tử nhóm nơi nào nhịn được như vậy khiêu khích liền hạ tử thủ lại sau lại chờ bọn họ hơi chút lý trí chút vương lâm đã tiến khí nhi thiếu xuất khí nhi nhiều một cái thôn han có điểm sợ Ca, xuống tay giống như trọng, chúng ta sẽ không đem hắn. Lộng chết đi. Không biết là ai đề nghị, tóm lại cuối cùng hình lão nhị vài người cũng không có báo nguy, không có đưa vương lâm đi chạy chữa. Bọn họ mặc cho phẫn nộ cái quá lý trí, nghĩ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hợp lực đem còn có thể cứu chữa, không hoàn toàn tắt thở nhi vương lâm ở đất hoang trôn sống. Lại sau đó mấy cái hán tử ngồi ở ruộng bắc bình tĩnh một đêm, đem nhiệm vết máu lá cây đều kéo rớt. Một phen cộng lại sau mấy người quyết định đem chuyện này lạn ở trong bụng ai cũng không thể nói cho bọn họ từ vương lâm trên người lục soát ra thẻ căn cước của hắn cùng phòng tạp làm bộ là hắn bằng hưu giúp hắn lui phòng cầm đi cho thuê trong phòng tiền mặt cùng trang sức bởi vì nơi đây là tây bắc xa xôi huyện thành các hạng an toàn phòng vệ công tác cơ hồ chính là bài trí xem hình lão nhị bọn họ có vương lâm thân phận chứng khách sạn trước đài căn bản không hoài nghi liền đem phòng ở cho bọn hắn lui mấy nam nhân phân tiền ước định hảo hồi thôn sau liền nói người không đủ vẫn là làm hắn trốn thoát này số tiền trong khoảng thời gian ngắn cũng đều đừng núc ních. chờ thêm cái hai ba năm đại ra đường ai lấy đi từ trong thôn rời đi lại đem tiền lấy ra tới dùng cứ như vậy trở lại trong thôn trong thôn người cũng không hoài nghi một năm đi qua hình lão nhị mấy người chính mình đều phải quên chuyện này ngay nọ chạng vạng hình lão nhị ở trong mộng đống nhiên bị quỳ áp giường vừa mở mắt liền nhìn đến một cái vặn vẹo bóng dáng cùng hắn mặt dán mặt cái mũi trong ánh mắt hồ đầy bùn lầy cùng dòi bọ đem hắn dọa cái chết khiếp Hình lão nhị, ta tìm các ngươi, tìm đã lâu, là bị trôn sống Vương Lâm, nó biến thành lệ quỷ, tới tìm bọn họ lấy mạng. Lúc trước tham dự kia sự kiện mấy cái thôn hán, đều liên tiếp mơ thấy tới lấy mạng Vương Lâm, nó nói chính mình chết thật là thảm, là dưới mặt đất bị sống sờ sờ buồn chết, sau khi chết còn phải bị sâu con run toàn thực thi thể, không được sống yên ổn, muốn bọn họ đền mạng. Thôn hán nhóm vô pháp báo nguy, cũng không dám cấp người trong nhà nói. Vài người tính toán, liền hướng Vương Lâm xin tha nói vương lâm huynh đệ chúng ta ca mấy cái thừa nhận lúc trước xác thật là chúng ta xúc động khí vọt đầu góc xuống tay không nặng nhẹ nhưng chúng ta thật sự không có biện pháp quanh năm suốt tháng nửa cái tử nhi cũng chưa bắt được chúng ta không đem tiền lấy về tới trong nhà già trẻ đều phải uống gió tây bắc người chết không thể sống lại tính ngươi đại nhân có đại lượng xin thương xót phong chúng ta một con đường sống chúng ta nhất định cho ngươi hóa vàng mã dân hương có cái gì di nguyện chúng ta đều cho người thực hiện nếu là ngươi thật sự muốn tắt chúng ta mệnh chúng ta chỉ có thể tìm xem sự sư phụ tới đối phó ngươi bởi vì vương lâm bản thân liền không phải cái gì hoán khí sâu nặng đại quỷ nó nhưng thật ra tưởng đem hình lão nhị mấy người đều lộng chết nhưng nó làm không được cuối cùng nó hướng hình lão nhị mấy người đưa ra yêu cầu nó muốn cái tức phụ nhi cho nó sinh hài tử vương lâm nói chính mình chết thời điểm mới hai mươi tám liền lao bà hài tử đều không có chẳng phải là sống uổng phí này một đời nó không cam lòng thôn hán nhóm hai mặt nhìn nhau chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý nó yêu cầu tiêu tiền cho nó làm cái người giấy kết quả vương lâm cũng không vừa lòng nổi trận lôi đình nó muốn chính là chân chính tức phụ mà không phải cái gì giấy chắc người hình lão nhị mấy người không có biện pháp lại ý đồ tìm kiếm một ít làm phong tục ngành sản xuất trượt chân nữ nhưng bọn hắn nơi này thật sự quá chật dân phong cũng coi như thuần pháp, liền bọn buôn người đều cơ hồ không có thật sự tìm không thấy chọn người thích hợp cuối cùng vương lâm ở bọn họ trong ngộng đem mấy người véo cái chiếc khiếp mang theo giày đặc gác ý nói Thật sự tìm không thấy, liền đem các ngươi chính mình tức phụ tặng cho ta cũng đúng. Mấy cái cơ hồ phải bị cha tấn hỏng mất đại nam nhân đỉnh trên cổ ư thanh béo ngân, bọn họ chỉ nghĩ đem Vương Lâm tiến đi, trầm mặc thật lâu sau, mấy người đồng ý cái này phát rồ đề nghị. Rốt cuộc chính mình mệnh chỉ có một cái, nhưng lão bà còn có thể lại cưới. Thôn hắn nhóm quyết định rút thăm, bắt được ai, liền đem ai lão bà đưa cho Vương Lâm đường tức phụ. Kết quả bắt được cái thẻ người, đúng là tuổi lớn nhất trạng tử cha hắn cùng lão bà kết hôn mau 20 năm nhi tử đều thượng cao trung có tiềm lực khảo cái đại học đi vùng núi hẻo lánh bên ngoài tường trải trước đó đều là mấy người trung nhất đáng tin cậy lão đại ca giúp hình lão nhị rất nhiều có lẽ là lương tâm phát hiện hắn một phen nước mũi một phen nước mắt quỷ gối mấy cái thôn hàng trước người liên tục cầu xin nói chính mình lao thê đã bốn năm chục tuổi tuổi già châu thất bại liền tính đưa cho vương lâm nó nếu là không hài lòng vẫn là muốn lăn lộn bọn họ còn lại mấy cái hán tử cũng đều liên thanh kêu khổ Nói chính mình trong nhà có lao có tiểu, tức phụ mới vừa sinh xong hòa không bao lâu. Nếu tức phụ không có, ra liền tan. Cuối cùng như vậy vừa thấy, mọi người chung duy nhất không hài tử cũng chỉ có hình lão nhị. Vì thế mấy cái thôn hắn liền thay phiên cầu xin hắn, nói hắn lao bà người đều thành kẻ điên, còn cùng hắn lao nương như vậy không đối phó, mỗi ngày ở nhà cãi nhau đập làm trong nhà liền cái sống yên ổn nhật tử đều không có. Nếu hắn tức phụ thật sự bởi vì bị vương lâm quấn lên không có bọn họ mỗi nhà mỗi hộ ra tam vạn đồng tiền trợ cấp hình lão nhị còn cho hắn giới thiệu càng tuổi trẻ xinh đẹp thân thích chất nữ nhi vâng chịu huynh đệ như thủ túc nghĩa khí hơn nữa đối trong nhà vĩnh viễn ầm ý càng thêm không kiên nhẫn hình lão nhị cuối cùng đồng ý hắn dựa theo vương lâm giáo như vậy về nhà thời điểm cùng thê tử nói hảo chút thiên lời ngon tiếng ngọt hống không biết gì lao bà ương thuận sau khi chết chúng ta cũng muốn làm một đôi âm phủ phu thê vĩnh viễn không chia lịa lời như vậy có thê tử hứa hẹn hơn nữa vương lâm can thiệp Hình Lão Nhị cùng Thê Tử Chi Gian liền tương đương với liên tiếp một cái âm hôn khế ước. Nếu là dựa theo bình thường phát triển, nếu bọn họ tương lai vài thập niên cảm tình bất biến, không có tan vỡ, lão phu lão thê ân ái đến chết, xuống địa ngục lúc sau, bọn họ vẫn cứ là địa phủ âm phủ thừa nhận nhân duyên phối ngẫu. Nhưng ở Hình Lão Nhị ngầm đồng ý cùng nhốt nhát hạ, hắn đem cùng Thê Tử đệ nhị điều hôn khế bán cho Vương Lâm. Có âm hôn khế ước, Vương Lâm liền có thể dễ như trở bàn tay mà đi vào rước ngẫu hình Lão Nhị tức phụ nhi cách làm sau khi thành công vương lâm quả nhiên không có lại dây dưa hình lão nhị mấy người vào lúc ban đêm hình lão nhị nằm ở trên giường nghe được giường biên thê tử ở trong ngậm phát ra một ít động tĩnh ngày kế nàng còn nói chính mình ngày hôm qua giống như làm cái gì ngậm thân thể phi thường trầm nhìn thê tử hoàn toàn không biết gì cả biểu tình hình lão nhị lại khủng hoảng lại cảm thấy hổ thẹn không quá hai ngày liền lấy cớ ra ngoài làm công kiếm tiền rời đi ra cùng thôn trong lúc hắn cũng có hỏi thăm quá thê tử tin tức Biết được thê tử sinh hoạt như thường, cũng không có xảy ra chuyện gì, hắn yên tâm rất nhiều, cảm thấy vương lâm tựa hồ chỉ là ở dọa dọa chính mình, lại có lẽ liền tính thê tử một cái quỷ kết hôn, cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Vì thế hình lão nhị liền về nhà. Về nhà sau không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm thấy thê tử trên người lạnh lùng, còn có loại nói không nên lời mùi tanh. Tưởng tượng đến thê tử rất có khả năng cùng một cái quỷ giao cổ quá, hắn lại ở trong lòng âm thầm mâu thuẫn, ghét bỏ cảm thấy thê tử không sạch sẽ mỗi ngày nằm đến trên giường hắn đều không muốn cùng thê tử thân mật tiếp xúc ngã đầu liền ngủ nhưng thực mô hình lão nhị liền hoảng sợ phát hiện chính mình không có buổi tối ngủ say sau ký ức hắn luôn là có thể mơ thấy vương lâm âm trầm trầm tươi cười tỉnh lại lúc sau đó là thê tử đẩy mặt ngượng ngùng hắn lúc này mới ý thức được vương lâm thế nhưng có thể ở buổi tối thao tác thân thể của mình nó rốt cuộc muốn làm gì còn không đợi hình lão nhị càng ngày càng sợ hãi Hắn liền phát hiện thê tử bụng nhỏ bắt đầu cổ lên, mỗi một ngày đều phải so trước một ngày lại cổ một chút. Hắn về nhà thứ 12 thiên, thê tử liền ở trên bàn nồn khan, rồi sau đó bị hắn lão a mạn tún đi xem thân thể. Kết quả phát hiện thê tử thế nhưng mang thai 2 tháng. Ở thê tử kêu khóc, lao nương chửi rùa hạ, hình lao nhị cả người mồ hôi lạnh liên tục. Người khác không biết, chính hắn trong lòng rõ ràng, 2 tháng hài tử chỉ có thể là quỷ hồn vương lâm. Chính là một cái quỷ cũng có thể cùng nhân sinh ra hài tử sao kia thê tử trong bụng sẽ sinh ra tới rốt cuộc là cái thứ gì hình lão nhị yếu đuối khiếp đảm nhìn thê tử bị oan uổng bị nhục mạ cũng, cũng không có đem chân tướng nói ra người trong thôn không biết chính là hình ra đóng cửa lại không chỉ có cấp con dâu uy phá thai dược kia hình lão bà tử còn cầm gậy gộc đem con dâu ấn ở trên giường đi quất đánh nàng bụng hình lão nhị thậm chí âm thầm chờ mong cứ như vậy đem thê tử bụng nhiệt chủng đánh hạ đến đây đi kia hải tử càng là đánh không xong hắn trong lòng càng khủng hoảng Càng thêm rõ ràng mà ý thức được thê tử Trong bụng sẽ sinh ra tới một cái quái vật Cuối cùng hắn thê tử chính là Ở như vậy thân thể thượng tra tấn Cùng với toàn thôn người chỉ trích cùng thoá mạ chung Mãn hàm đoán hận treo cổ ở thôn đầu thằng đến hít thở không thông Mà chết một khắc trước Nàng đều không rõ Chính mình một cái thành thành thật thật ở nhà đợi phụ nữ Như thế nào liền trống giống mang thai Nàng thống hận không tin chính mình trượng phu cùng nhà chồng Hận cái gì cũng không biết liền mắng nàng Không biết xấu hổ thôn dân H chính là cái này như thế nào đều đánh không xong nhiệt chủng như vậy hận ý đương nàng treo cổ biến thành oán quỷ minh bạch hết thảy sau biết chính mình hiện giờ thảm trạng cùng kết cục thế nhưng là chính mình trượng phu thân thủ sáng lập nó trong lòng hận ý thành gấp mười lần tăng trưởng nó lấy chính mình đời đời kiếp kiếp vì đại giới muốn cho hình gia cùng ngõa tháp thôn cùng với cái kia vương lâm đều gặp báo ứng ở các thôn dân nghẹn họng nhìn chân chối chung cố chi tăng đem phát sinh ở hình gia tức phụ trên người chân tướng nói thẳng ra nàng cười lạnh nói Nếu đơn thuần là người cùng quỷ kết hợp, liền tính có thể dựng dục ra quỷ thai cũng sẽ không có thể xác, hình lão nhị cái kia ngu xuẩn căn bản là không biết, hắn đem chính mình thê tử bán cho vương lâm, đem chính mình hôn khế thế chấp cấp vương lâm sau, đối phương là có thể thượng hắn thân, thao tác thân thể hắn. Hình ra tức phụ hoài quỷ thai thập phần đặc thù, Nó đồng thời có hai cái phụ thân. Hôn phách từ quỷ phụ thân cấu thành, nhưng thân thể lại là từ hình lão nhị gen làm ra tới. Quỷ thai ban đầu hình thành hồn thể xác thật là hơn hai tháng trước nhưng vương lâm mượn hình lão nhị thân thể cùng hình da tức phụ kết hợp sau ở hình da tức phụ trong bụng liền thật sự xuất hiện một quả thụ tinh trứng kia vô thật thể quỷ thai chui vào thụ tinh trứng chung giống như đoạt xá giống nhau tựa như bình thường trẻ con giống nhau có thân thể cùng bình thường trẻ con bất đồng chính là quỷ thai sinh trưởng tốc độ quá nhanh vì làm khối này thể xác trưởng thành tốc độ cùng nó hồn phách xứng đôi cái này quỷ thai ở chui vào thụ tinh trứng kia một khắc liền bắt đầu điên cuồng hấp thu hình gia tức phụ sinh cơ cùng tinh huyết như vậy một đoàn nhanh chóng bành trướng lên thì cầu kỳ thật đều là hình ra tức phụ chính mình bị gặm cắn cướp đi huyết đủ nàng mỗi ngày đều cực kỳ thống khổ trong bụng quặn đau khó nhịn lại vô luận như thế nào cũng không thể đem cái chết chết lớn lên ở trong bụng quỷ vật làm ra kỳ thật liền tính nàng chính mình không có tự sát lại quá hai ba tháng chờ nàng trong bụng quỷ vật hoàn toàn thành thụ nàng cũng sẽ chết bởi vì cho đến lúc này nàng cả người tinh khí tinh huyết đều bị đào rỗng liền thừa cái vỏ rỗng nói xong lúc sau Cố Chi Tăng nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía lặng im thôn dân, hiện tại các ngươi còn cảm thấy, nhưng cái đó chết đi người vô tội sao. Mỗi một cái chết thôn hán nhìn như không có đối hình gia tức phụ ra tay, nhưng bọn họ đều là thúc đẩy hình gia tức phụ tử vong đồng lõa. Bọn họ muốn nợ vô sai, sai chính là thủ đoạn cấp tiến đem vương lâm chôn sống. Càng sai đối mặt chính mình sai lầm không có gánh vác dũng khí, muốn đem bọn họ thê tử kéo xuống nước. Cho nên ở hình gia tức phụ xem ra, bọn họ đều là hung thủ. Đặc biệt là trạng từ cha, chính mình đồng ý rút thăm tuyển lão bà, chịu chung nhà mình sau lại giả mù sa mưa trang thâm tình, đem người khác đẩy vào vượt sâu đám cháy. Hình ra tức phụ hận A. Nó hận ý là chẳng sợ chính mình không được siêu sinh, cũng muốn làm hại chính mình người cùng nhau xuống địa ngục. Lạc mục hơi hơi hé miệng, lại cái gì đều nói không nên lời. Giờ này khắc này sở hữu nôn ngữ cùng xin lỗi đều tấn hiện tái nhật, đều đền bù không được người chết gặp quá thống khổ. hắn biểu tình có chút đối bại, cười khổ nói là chúng ta. Trách oan hình ra tức phụ, ta lúc ấy cũng nói qua nàng không bị kiềm chế, ta. Ta không biết thế nào xin lỗi nàng mới có thể tha thứ chúng ta. Nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng, người đều đã chết, lại xin lỗi không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nếu không phải cố chi tang này đó người xứ khác đã đến, bọn họ căn bản cũng không biết hình ra tức phụ tao ngộ thế nhưng lại như thế này thảm thống. Cũng căn bản sẽ không biết, nhìn như vô tội thụ hại các thôn dân, đều đã từng trải qua sự tình gì. Mặt khác vây xem thôn dân trên mặt cũng nóng rát, đồng thời cảm giác sâu sắc này hình lão nhị ngày thường nhìn quái thành thật, thế nhưng có thể làm ra những việc này. Lúc này có người nhỏ giọng hỏi, ta chính là có điểm tò mò, nếu hình lão nhị đều như vậy tàn nhẫn, vì sao hắn tức phụ không đem hắn lộng chết ta? Cố chi tang, ai nói không nghĩ tới lộng chết hắn, này không phải đã sớm đã tới, chỉ là có người cho hắn chắn hay. Chắn hai? Thôn dân cùng các tuyển thủ đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt đột biến, cố đại sư, ngươi nói chắn hai? không phải là hình gia đại tỷ đi chính là nàng bằng không các ngươi cho rằng vì cái gì nàng rõ ràng không chết lại phải bị chính mình mẹ ruột giấu ở hầm trung cố chi tăng nhìn về phía nằm liệt ngồi dưới đất hình lao thái thái cười nhạo một tiếng tục ngữ nói đến hảo hổ độc còn không thực tử hình lao thái thái thật là thật tàn nhẫn lấy nữ nhi hồn phách cấp nhi tử chắn thai còn chưa đủ còn muốn chắn hai lần đem người trên lưng tới sau nàng liền phát hiện hình gia đại tỷ thể xác nội chỉ còn lại có một hồn hai phách trên mặt lại có lượng đạo kiếp Này thuyết minh có người thi triển thuật số, dùng nàng hồn phách cấp trực hệ chắn hai lần mệnh kiếp. Đánh giá nếu là trong thôn cái kia xem sự bà bà cùng hình gia láo thái có cái gì giao tình, mới giúp nàng làm ra loại này thiếu đạo đức sự. Chỉ tiếc nàng không nghĩ tới hình gia tức phụ hoán khí như thế sâu nặng, nhanh như vậy liền ý thức được chính mình bị lừa gạt, liền trước tìm tới trợ trụ vi ngược xem sự bà bà, đem nàng lộng chết. Cố chi tăng lại đối lạc một nói, các ngươi hiện tại liền có thể tìm người đi đem hình gia lập mộ phần đào khai bên trong nhất định là một khối người mặc áo liệm người giấy người giấy đôi mắt là dùng hình gia đại nữ nhi huyết sở vẽ rồng điểm mắt nhưng người giấy ngực thượng viết sinh thần bắt tự lại là vị này hình lao thái thái bản nhân nàng nói xong lúc sau các thôn dân liền mã bất đình để mang theo sẻng đảo khai hình đại tỷ giả mộ. bên trong người giấy quả nhiên cùng cố chi tang miêu tả giống nhau an mặc lao nhân áo liệm trước ngực viết hình lao thái thái bắt tự chương một trăm mười một đệ một trăm mười một chương đêm khuya cầm sẻng các thôn dân điểm đèn tin Ở sau núi mổ khâu khai tạp thổ địa, đỉnh dây đặc ánh trăng quật khai hình ra đại tỷ phân mộ sau, các thôn dân chịu đựng trong lòng khiếp ý đem kia khẩu hơi mỏng quan tài nâng ra tới. Ở khai quan thấy rõ bên trong nằm, điểm huyết hồng đôi mắt mang theo mỉm cười quỷ dị người giấy, mấy người sắc mặt cứng đờ, chỉ cảm thấy này mổ âm khí dày đặc, vội vàng đem quan tài đưa đến hình gia viện muôn khẩu. Lúc này hình ra sân bên ngoài mấy trăm khẩu tử người, từ hình gia viện muôn khẩu vây tới rồi trên đường cái. Này đó đều là những cái đó nghe nói sự tình chân tướng sau rất là khiếp sợ, lại vội vàng chạy về ra nói cho thân nhân nghe các thôn dân gọi tới người. Nửa cái thôn người đều ở chỗ này, đánh đèn tin đem hình trước ra môn vây đến chật như nêm cối, đèn đuốc sáng trưng. Một ít tính tình táo bạo thôn người cầm lạn lá cải, hướng ngồi ở hình ra sân trên mặt đất hình lao thái thái trên người ném. Một bên ném một bên mắng, ngươi cái hát tâm can láo bà tử, sinh cái hát tâm can sói con. Chính mình hại thân quê nữ, nhi tử độc hại tức phụ nhi làm đến toàn bộ thôn đều không được sống yên ổn hình lao thái thái tuy rằng vóc dáng thấp bé thân hình khô gầy nhưng lại là cái hôn không tiếc đanh đá tính tình nàng một phen sờ hướng bên cạnh chuồng gà từ bị kinh hách gà mái loạn phịch ổ gà lấy ra mấy cái ấm áp còn dính phân gà trứng nhảy dựng lên liền tạp viện môn khẩu kêu la thôn kín người đầu đầy mặt ta phi các ngươi còn không phải một đám âm dương lạng kênh dạch hóa hiện tại bắt đầu trang người tốt lúc trước chính là các ngươi mấy cái nhảy đến tối cao đi theo mắng đến nhất hoan Hình lao thái thái xoa eo thao một ngụm phương nôn chửi ầm lên. Một người đối trên dưới một trăm khẩu tử cũng không chút nào khí đoản. Các ngươi dám đem trên mặt bố túi kéo xuống tới sao? Nhìn xem vẻ mặt lạn sang đều là xứng đáng, mắng yêm nhi tử. Ngày mai các ngươi liền ra sạn. Ra sạn ở ngõ thác thôn địa phương là loại phi thường ác độc mắng chửi người nguyền rủa, ý tứ là hy vọng đối phương cả nhà tao ngộ bất hạnh, thân nhân chết hết. Bị tạp vẻ mặt chứng gà dịch các thôn dân lại tức lại bực, mắt nhìn muốn vọt vào sân động thượng thủ mặt khác các thôn dân chạy nhanh ngăn lại, cấp bên ngoài nâng người giấy quan thôn dân nhường đường. cái này vây quanh trên dưới một trăm khẩu tử thôn người đều thấy được trong quan tài quỷ dị cảnh tượng, nghiêng về một phía chịu khí lạnh, một bên sách lươi xương tạo nghiệt. quan tài nâng nhập hình ra sân thời điểm, trong viện đầu nấu nước nóng thôn phụ nhóm đã cấp ngốc lăng lăng hình lao đại lao mấy lần thân mình. đi ra phòng thời điểm thẳng lắc đầu. các ngươi không thấy được, hình tỷ trên người che ra tới thịt sang một đám so ngón tay còn đại, một sát trong buồn đều là máu loãng tiêu một cái thảm, nga còn có, nàng người đều choáng váng cũng không biết kêu lên đau đớn, tiểu cố sư phụ nói nàng linh hồn nhỏ bé rất thật nhiều, không biết về sau còn có thể hay không khôi phục. nặc, hiện tại bên trong liền tự cấp hình tỷ gọi hồn đâu, nhìn đến trong viện quan tài, lạc một thở dài một hơi. hình thẩm, ngươi làm như vậy sự tình chính là ở hư thật vất vả đã tu luyện mẫu tử duyên phận a. hình lao thái thái dầu muối không ăn, cười lạnh nói, bắt chó đi cày sen vào việc người khác, đây là chúng ta hình ra giả sự. Lão đại là ta cái bụng rất ra tới thịt, ta hái như thế nào an bài nàng quan các ngươi này đàn người ngoài chuyện gì? Đúng lúc này, Cố Chi Tăng đám người từ trong phòng đi ra, Đại Sĩ cùng Hề Hải Hồng trùng hợp nghe được hình lao Thái Thái nói, lập tức cả giận nói: Hai tử lại không phải ngươi đồ vật có thể làm ngươi tùy ý luồng địch, ngươi đây là có ý định lưu hại, phi pháp cầm tù. Lại muốn hỏi các vị đại sư, hình gia lão đại như thế nào? Cố Chi Tăng cầm khăn giấy thong thả ung dung trà lau ngón tay, nói thiếu hai hồn năm phách hiện tại nàng thể xác chung cũng chỉ có một đạo ưu tinh chân thể lưỡng đạo xú phổi tức âm cha mệnh còn hảo là này năm mươi hai gg giờ. ba đạo nhất quan trọng hồn phách nếu không nàng hiện tại đã chết chính là thần tiên tới cũng cứu không sống người có ba hồn bảy phách trong đó tam hồn vì thai quang sảng linh ưu tinh người trước thai quang cũng xưng thiên hồn nguyên với cơ thể mẹ chủ sinh cơ sức sống cùng quá thanh dương cùng chi khí lâu cư nhân thân có thể khiến người được lợi duyên nhiên sàng linh vị mà hồn nguyên với phụ thể chủ tài lộc cơm mưu tinh thần nhanh nhẹn mà ưu tinh cũng xưng là người hồn là một người ruột chủ hồn khống chế hết thể khỏe mạnh người dục thân thể cơ năng sau khi chết hoặc chuyển nhập luân hồi hoặc biến thành cô hồn giã quỷ nơi nơi du đãng đều là người ưu tinh một hồn hình ra đại tỷ trong thân thể tam hồn không lưỡng đạo thai quang cùng sảng linh không cánh mà bay nhưng nhất mấu chốt người hồn ưu tinh còn ở thể xác trung du ly mới không làm nàng thể xác cùng mệnh cách hoàn toàn tan vỡ đây là thứ nhất chuyện may mắn mà bảy phách trung sú phổi phách ở vào đáy biển luân khống chế hô hấp phun nạp tức âm phách ở vào hầu luân khống chế thân thể cơ bản tính cơ năng cùng sinh lý nay nhị phách cũng đều là trùng hợp có thể duy trì nhân thể cơ bản hoạt tính phách song trọng may mắn thêm vào dưới thế nhưng làm hình ra đại tỷ chỉ có một hồn hai phách lại trên mặt đất hầm người trong không người quỷ không quỷ mà nằm nửa tháng cũng vẫn như cũ tồn tại nhưng cũng gần là con sống còn lại năm phách nuốt tặc thi cầu trừ huế Phi độc, phục thỉ phân biệt khống chế miễn dịch lực, cảm giác cùng cảnh giác, loại trừ hế khí cùng bài tiết, ốm đau khô nóng, tư tưởng ý thức. Tất cả đều ly thể sau, hình ra đại tỷ bệnh tật quân thân, đại tiểu tiện mất khống chế, hình cùng si ngốc từ từ bệnh trạng đều xông ra. Như vậy như cái xác không hồn không có tôn nghiêm mà tồn tại cùng chết cho xong việc so sánh với, cũng cũng không có hảo đi nơi nào. Đi đến trong viện mỏng quan trước, cố chi tang hướng trong nhìn thoáng qua, rồi sau đó hai ngón tay cũng khởi dáng người giấy giữa mày vị một câu Nàng rõ ràng vô dụng lực chọc phá người giấy, nhưng một bên còn lại người vẫn là nhìn đến kia người giấy bẹp đi xuống, tựa như có cái gì vô hình đồ vật từ giữa bị nàng rút ra. Quan sát một lát sau, cố chi tăng hơi gật đầu, sắc thật còn tính may mắn, ý thức có thể khôi phục lại. Người bình thường chờ nhìn không tới, nhưng hề hải hồng bốn người có thể nhìn đến nàng đầu ngón tay câu lấy một đoàn xương mù mênh mông nửa trong suốt hình người vật chất. Là vai đạo tán hồn tán phách, ngưng kết ở bên nhau bộ dạng rõ ràng cùng trong phòng si ngốc nằm hình da đại tỷ giống nhau như lúc đây cũng là hình da nữ bị khóa ở thế thân người giấy chung một hồn tam phách phân biệt làm mà hồn sảng linh cung nuốt tặc chứ huế phục thị này đó tán hồn tán phách nhập thể lúc sau hình da nữ ý thức liền tính đã trở lại một ít thân thể cơ năng cũng có thể đủ khôi phục đối hằng ngày cơ bản sinh hoạt sẽ không có quá lớn ảnh hưởng nhưng nàng vẫn cứ mất đi thiên hồn thai quang cùng với thi cầu phi độc nhị phách là không có khả năng tìm trở về bởi vì này vài đạo hồn phách đã ở giúp nàng đệ đệ hình lão nhị chắn thai trong quá trình bị hoán niệm sâu nặng hình da tức phụ khởi thi trở thành hình lão nhị cấp xé nát vĩnh viễn khâu không trở lại này đó hồn phách mất đi sở mang đến đủ loại di chứng cũng sẽ cả đời bối rối hình da nữ cho nàng sinh hoạt mang đến đủ loại không tiện. cố chi tăng lôi kéo ngây thơ mở mịt một hồn tăng phách đem chúng nó dẫn độ tới rồi hình da nữ thể sắc chung nói chờ cái vài phút hồn phách một lần nữa hòa hợp nhất thể lúc sau nàng là có thể tỉnh lại Lạc mục liên tục gật đầu, trải qua một ngày lan lộn, hắn hiện tại đã đối cố chi tăng tin tưởng không nghi ngờ. Chúng ta đây còn muốn như thế nào làm, mới có thể làm hình gia tức phụ ngôi giận. Các thôn dân cũng nói, đúng vậy tiểu cố sư phụ, chúng ta là thật sự biết sai rồi, lúc ấy không nên nói những cái đó nhàn thoại, cầu xin ngài làm hình gia tức phụ khai ân tha chúng ta đi. Cố chi tăng ngữ khí bình đạm, nói, hình gia tức phụ oan khuất đã tra ra manh mối, nói vậy ai đúng ai sai các ngươi trong lòng cũng có một cây cân. Nàng thi thể lúc trước các ngươi phá hư mổ ra, hiện tại yêu cầu lập tức tìm trong thôn phong thủy tốt nhất huyện mà, chế tạo một ngụm gô nam hậu quan, áo liệm, hương đến tiền giấy cho nó một lần nữa làm một hồi việc tăng lễ. Mỗi nhà mỗi hộ đều phải quải cơ trắng, việc tăng lễ cử hành trên đường yêu cầu dương sái tiền giấy trần thuật chính mình xin lỗi, như vậy cử thôn chi lực làm nó cảm nhận được các ngươi thành ý, mới có thể lớn nhất trình độ mà hóa giải nó trong lòng oán hận. Lạp Mục gật đầu nói hiện tại nơi này liền có chuyên môn đặt mua quan tài cùng việc tăng lễ sư phụ, hắn tất cả đều nhớ kỹ, sáng mai liền chiếu làm, làm như vậy một hồi việc tăng lễ, chúng ta trên mặt sang là có thể tiêu sao. Cố Chi tăng nói, sẽ đình chỉ khuyết tán, cũng sẽ không như thế nào đều khép lại không được, chỉ cần không phải sang mặt quá lớn, thối nát trình độ quá thâm, đồ nửa tháng đến một tháng dược vật hẳn là đều có thể hảo. Nhưng là có một chút phải nhắc nhở các ngươi, liền tính đánh tan vết loét hình mặt người, các ngươi trên người cũng đều có bệnh căn sẽ so với người bình thường càng dễ dàng một lần nữa nhiễm nghiệp trướng về sau nói chuyện nghị luận khi nhất định phải nhiều hơn chú ý không cần vọng ngôn không xác định sự tình càng tuyệt đối không thể chế tạo truyền bá lời đồn nếu không có khả năng tiếp tục sinh ra miệng lưỡi nghiệp này đó đau khổ là miệng lưỡi nghiệp di lưu sẽ bối rối này đó thôn dân một đoạn thời gian mà số ít lúc trước lòng mang ác ý cố ý nhục nhã nhục mạ thậm chí nhân cơ hội đánh tạp quá hình ra tức phụ những cái đó thôn dân miệng lưỡi nghiệp càng trọng liền tính miệng vết thương khép lại cũng sẽ lưu lại vết sẹo ngày sau trừ phi giải phẫu rất khó loại trừ nghe được trên mặt thương rốt cuộc có khả năng tiêu rớt các thôn dân đều ung hăng nhẹ nhàng thở ra liên thanh nói lời cảm tạ cố chi tăng lại nói đến nỗi trong thôn cái kia mất tích người vương lâm bị trôn sống án kiện chúng ta đã thông tri gần nhất huyện thành sở cảnh sát thực mau cảnh sát người liền sẽ đuổi tới xử lý chuyện này các ngươi chờ điều tra cùng thông báo là được nếu ta không đoán sai nói lúc trước thiệp sự vài tên thôn dân trong nhà hiện tại hẳn là còn có dấu đại lượng tiền mặt, cùng với bộ phận trang sức. Người trong thôn tức khắc nhìn về phía trong đám người mấy cái tử vong thôn hán thân nhân. Có người bỗng nhiên nói, lao cháu dâu nhi, người ăn tết thời điểm đeo cái kim vòng tay đi. Sợ không phải chính là lấy cái này tiền mua. Còn có trần gia chú thím nhi, ta nói nhà các ngươi trần ca cùng bọn em ra giống nhau, một phân tiền công cũng chưa bắt được, như thế nào trong nhà còn mỗi ngày mua rượu mua thịt quá đến như vậy dễ chịu. Tấm tắc, trôn sống A kia vương lâm lại không phải cái đồ vật cái này tay cũng quá độc ác bị nhìn chằm chằm người chết thân thuộc nhóm thập phần không được tự nhiên reo lên nhìn im làm gì những cái đó tiền vốn dĩ chính là im nam nhân làm việc nhi tiền công vương lâm đem chúng ta một nhà già trẻ mạng sống tiền cuốn đi hắn xứng đáng còn không biết sự tình chân tướng rốt cuộc như thế nào đâu ai cũng không thấy được ngày đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì các ngươi không thể nghe một cái người xứ khác nói liền cái gì đều tin a Nói không chừng nhà ta cái kia căn bản là không tham dự trôn sống đâu. Cố chi tăng khép cười một tiếng, vị này thím nói được không sai, ta cũng bất quá là cái giang hồ thuật sĩ, nói cũng đều gần là ta tính ra tới đồ vật. Rốt cuộc có hay không những việc này, Vương Lâm chết như thế nào, chờ cảnh sát tới điều tra liền có thể biết. Chỉ là các ngươi liền tính cái gì cũng không biết, nhưng trượng phu nhi tử hướng trong nhà cầm như vậy nhiều tiền, các ngươi liền một chút không có tò mò dò hỏi sao. Thật sự cái gì cũng không biết sao bị chất vấn thôn phụ biểu tình ngượng ngùng cuối cùng tức giận mà lẩm bẩm lẩm bẩm chỉ nói chính mình nam nhân bị chết thảm không muốn đáp cố chi tăng nói trên thực tế chính như cố chi tăng theo như lời này đó người chết thân thuộc hoặc nhiều hoặc ít đều biết một ít chân tướng ít nhất là biết vương lâm chi tử trong nhà cự khoản là nơi nào tới phân tiền tổng cộng chỉ có bảy người nhưng lúc trước không bắt được tiền khoản ước chừng có mười mấy thôn dân kia một bộ phận thôn dân công khoản kỳ thật cũng là bị này bảy người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nuốt Từ nào đó trình độ thượng, tuy rằng này đó thôn dân là ở dấu giếm vương lâm chi tử, nhưng hành động cùng vương lâm cũng không có bản chất khác nhau. Thực sắp làm mà cảnh sát liền thừa bóng đêm, chạy tới ngoa thác thôn. Bọn họ ở hình ra, cùng với mặt khác người chết trong nhà phân biệt tìm được rồi mấy vạn nguyên tiền mặt. Một khắc bắt cảnh sát còn lại là dựa theo cô chi tăng tính ra đại khái địa điểm, đi một cái khác thôn đất hoang, tìm kiếm vương lâm thi cốt. Thực mau cảnh sát nhóm liền ở địa phương một mảnh cánh rừng trung đảo tới rồi bị trôn gần hai năm lạ đến không thành bộ dáng thi cốt đêm hôm khuya khoác ngoã thác thôn cũng náo nhiệt đến không được các thôn dân đều bị tụ tập ở đất trống nghe cảnh sát cầm đại loa lặp lại cường điệu công cộng an toàn tương quan tri thức người đều đã chết nhiều như vậy vì cái gì không báo nguy đâu các ngươi cảm thấy chính mình có thể giải quyết này giải quyết sao cố chi tang đám người còn ở hình gia, rạng sáng thời gian hình gia nữ khoan thai thức tỉnh sớm đã trở tại đây chuẩn bị làm ghi chép cảnh sát kêu một tiếng tên nàng nàng hoảng hốt vài giây Mới xoay qua gầy đến gương mà tao hãm đầu nhìn lại đây, không nói một lời. Cảnh sát nhìn mắt cô Chi Tăng, cô tiểu thư, nàng. Cô Chi Tăng nói, ngươi có cái gì đều có thể trực tiếp hỏi, nàng rốt cuộc thiếu một hồn hai phách, trong đó thi cẩu phách mất đi sẽ làm nàng phản ứng năng lực đại đại yếu bớt. Nói đơn giản một chút chính là nàng sẽ so với người bình thường lăng một ít, nhưng ý thức cùng tự hỏi năng lực là bình thường. Cảnh sát tuy rằng nghe không hiểu cái gì hồn phách, thi cẩu, nhưng vẫn là gật gật đầu, hỏi. Hình nữ sĩ ngươi có thể nói nói bị mẫu thân ngươi cầm tù trước sau một ít chi tiết sao cùng với nàng đối với ngươi một ít cưỡng bách hành vi tỉ như hay không cưỡng bách ngươi lấy huyền học phi tự nhiên thủ đoạn thế ngươi đệ đệ làm ra cái gì hứa hẹn nghe xong cảnh sát hỏi chuyện sau một lúc lâu hình đại tỷ chậm gì gì lắc đầu muộn thanh nói không có cưỡng bách ta hê hey hải hồng đại sĩ cảnh sát ngay sau đó hình ra đại tỷ nói ta nguyện ý cũng không phải cầm tù đại sĩ mày khẩn linh hình nữ sĩ Ngươi không cần sợ hãi, mẫu thân ngươi ác hành đã bại lộ, nàng không thể lại khống chế ngươi. Nàng chính là thiếu chút nữa hại chết ngươi. Nhưng vô luận mọi người như thế nào hỏi, hình gia đại tỷ đều chỉ là muộn thanh ngồi ở trên giường, cũng không có lên án chính mình mẫu thân cùng đệ đệ. Cái này đừng nói là cảnh sát, ngay cả các tuyển thủ cũng lốc. Không nói một lời cố chi tang cười lạnh một tiếng, nói, không cần hỏi, nàng thật là tự nguyện thế hình lão nhị chắn hay. Nàng hàng năm sinh hoạt ở cực độ trọng nam khinh nữ hoàn cảnh chung tư tưởng đã sớm bị hình mẫu thuần hóa lễ hỏi tiền cấp đệ đệ đào giống nhà chồng cấp đệ đệ đều là bởi vì đệ đệ là nam hải có thể truyền thừa hương khói là lao hình ra căn tử a đương hình mẫu đưa ra làm nàng cấp hình lão nhị chắn thai thời điểm hình đại tỷ có trong nháy mắt khổ sở nhưng thực mau nàng liền dịu ngoan mà tiếp nhận rồi ai làm đệ đệ là trong nhà duy nhất nam đinh đâu cố chi tăng lạnh lùng nói chỉ là ngươi hẳn là không nghĩ tới ngươi mẫu thân muốn ngươi cấp hình lão nhị chắn thai một lần còn chưa đủ trực tiếp làm ngươi lần thứ hai chết hay, mấy ngày này ngoại giới phát sinh sự tình ngươi đều có thể cảm giác đến, cũng biết chính mình trên mặt đất hầm quá chính là cái quỷ gì nhật tử. Mẫu thân ngươi mỗi ngày cấp hình lão nhị ngao canh gà, lao mình, có từng đối hầm ngươi từng có một đinh điểm xin lỗi. Ngươi cảm thấy ngươi thay người chẳng hay, liền sẽ không có quả đáng sao? Ngươi thiếu một hồn song phách, phân biệt đối ứng ngươi thọ mệnh, nhanh nhẹn cùng khỏe mạnh, tương lai ngươi không chỉ có sẽ đầu góc ngu rốt, cũng sẽ tiểu bệnh không ngừng thọ mệnh giảm bớt. Trừ cái này ra ngươi còn sẽ thực dễ dàng bị quỷ ám. Cố chi tăng cũng không có nói chuyện giật gân. Hồn phách là người thứ quan trọng nhất, thiếu một hồn còn sẽ làm thân thể suy yếu sốt cao không ngừng, Huống chi là ba đạo. Nàng lại lần nữa xác nhận, cho dù là như vậy, ngươi cũng muốn thế nàng giấu giếm hành vi phạm tội sao. Nghe được nàng hỏi rõ, hình đại Tỷ trên mặt hiện lên một kia vận vẹo thống khổ cùng dãy rua. Hình lao thái thái làm xem sự bà bà làm người giấy trên người, là xuyên kêu nàng chính mình tên áo liệm, ngực cũng có nàng bắt tự mà hình đại tỷ bản thân chính là nàng thân nữ nhi hai người huyết mạch tương liên lại tăng thêm cách làm đem hình đại tỷ hồn phách phong ở người giấy chung thực dễ dàng là có thể che giấu hung vật cảm quan nguyên bản chống giống người giấy nháy mắt bị bỏ thêm vào lên có thân thể có linh hồn hơi thở cùng cảm quan thượng cùng người không có khác nhau lại đem này chôn nhập quan trung giống như là hình lao thái thái đã hạ táng lúc này mới làm hình lao thái thái tránh thoát chết đi con dâu trả thù nhưng hình đại tỷ bản thân còn sống Nàng hồn phách bị phong nhập quan trung cũng là có chi giác. Ở nàng chân chính thân thể nằm trên mặt đất hầm trung chịu đựng làn da thối giữa, không khí tanh tưởi lo khi, Nàng một nửa kia linh hồn cũng dưới mặt đất chịu đựng hít thở không thông chi khổ. Tuy là nàng trải qua quá những cái đó thống khổ, biết chính mình mẫu thân là cái dữ dội ác độc, hèn hạ nữ như người, nhưng hình đại tỷ do dự dãi rửa hồi lâu, cuối cùng trên mặt biểu tình vẫn là một chút suy bại đi xuống. Thẳng đến cuối cùng, nàng đều ngậm miệng không nói, nói hết thể đều là chính mình tự nguyện. Mẫu thân không có bức bách chính mình. Nhìn nàng như thế yêu đối, bị hoàn toàn tẩy não, đại sĩ cùng hề hải hồng quả thực phải bị tức chết rồi. Cảnh sát nhóm cũng phi thường bất đắc dĩ. Không có hình đại tỷ lên án, bọn họ liền không làm gì được hình gia lao thái thái. Nhìn hình lao thái thái đầy mặt khiêu khích đắc sắc, cố chi tăng nhìn như không thấy. Hình lao thái cái này nhảy nhót vai hề còn ảnh hưởng không được nàng, nhưng nàng trong lòng vô danh lửa giận là bị hình đại tỷ gợi lên tới. Đối với Ngọa Thác thôn điều tra cùng giáo dục mãi cho đến rạng sáng 1 giờ đa tài kết thúc. 3 giờ sáng, không ít thể xác và tinh thần mỏi mệt thôn dân đã về tới trong nhà, tiến vào mộng đẹp. Đen nhánh trong bóng đêm, một thân đốm đỏ thân hình gầy ốm trung niên nam nhân nằm trên giường, hô hấp dần dần dồn dập lên. Hắn như là ở trong mộng đã chịu cực đại ảnh hưởng, bỗng nhiên bừng tỉnh, vẫn đục đôi mắt trong bóng đêm dần dần trừng lớn, đầy mặt hoảng sợ. Hình lão nhị hơi hơi hé miệng, lại một chút thanh âm đều kêu không ra giống như là là bị thứ gì gắt gao lấp kín miệng hắn trên mặt bao phủ một đoàn đen tuyên đồ vật đó là một đoàn tứ chi tế mà vạt mẹo làn da cháy đen hình người quỷ ảnh đỏ đậm như máu giữ tợn gương mặt cùng hình lão nhị mặt rán mặt là hình da tức phụ quỷ hồn chẳng sợ hồn phách bị bị thương nặng chẳng sợ biết hình da phụ cận có cái kia phi thường cường đại huyền sư tồn tại nhưng nó trong lòng đối hình lão nhị mãnh liệt hận ý vẫn là làm nó tới thế mà bén nhọn thanh âm như là nữ nhân hữu oán tiếng khóc lao công Ta tìm ngươi tìm đến hảo khổ A. Hiện tại đứa bé kia đã không có, ta sạch sẽ, các ngươi. Vừa lòng sao? Hình ra tức phụ thanh âm đột nhiên sắc nhọn, mãnh liệt toán khí làm hình lão nhị hai mắt bạo đột, che kín hồng tơm máu. Hắn gương mặt bởi vì hoảng sợ đến cực điểm mà thập phần văn mẹo, rất nhỏ thanh âm từ kẽ răng trung bài trừ, đúng vậy, đối không, khởi. Tha, tha. Cùng hắn ngủ ở cùng chương giường sụp thượng hình lao thái thái bị động tĩnh náo tỉnh vừa mở mắt liền nhìn đến chính mình bảo bối nhi tử miệng phun huyết mạc ở trên giường mạnh mẽ run rẩy sắc mặt đều xanh mét nàng thét trói thai kêu khóc chạy xuống giường từ trong ngăn kéo lấy ra trừ tà phù ở nhi tử trên đầu múa may nhưng lúc này đây không làm nên chuyện gì hình lao thái thái ngậm ở trong miệng sợ tan tâm can bảo bối vẫn là ở nàng mí mắt phía dưới chết thảm trước khi chết thống khổ bất kham nhìn nàng tê tâm liệt phế bộ dáng cháy đen đoán quỷ vui sướng không thôi đỏ đậm gương mặt thượng lộ ra chói lọi mang theo ác ý cười, độn suất tường vết tưởng. Bị Hình Lao Thái chọn thứ nhục mạ nhiều năm như vậy, nó rất rõ ràng, so với lộng chết Hình Lao Thái, làm cái này coi nhi tử như mạng căn tử Lao Thái bà tận mắt nhìn thấy bảo bối nhi tử độ tử, mới là đối nàng lớn nhất tra tấn. Quả nhiên, Hình Lao Thái thai ôm Hình lão nhị thi thể, điên cuồng đấm đánh giường. Trong miệng còn dùng khó nhất nghe nói mắng chết đi con dâu, cố chi tang, thậm chí là chính mình nữ nhi. Nàng oán con dâu lấy mạng đoán cố chi tang không có đem con dâu diệt sát, còn đoán chính mình nữ nhi không còn dùng được, chấn thai cũng không chấn thành vẫn là làm nàng bảo bối nhi tử đã chết, lòng tràn đầy đoán hận hình lao thái thái run rẩy từ trong ngăn kéo lấy ra mấy cái rơm giả cùng vật liệu gỗ chát tiểu nhân, ở trong lòng mặc niệm một ít người tên gọi, rồi sau đó lấy ra châm tới ở tiểu nhân ngực, mắt mũi, trên bụng lặp lại tàn nhân chát, đương nàng mặc niệm cố chi tang tiên khi, nàng phúc mãn nếp nhăn gương mặt vẩn mèo, đi tìm chết, đi tìm chết, một bên nguyện rửa nàng một bên kim kim, chỉ chát hai hạ, hình lao thái thái bỗng nhiên cảm giác hai mắt của mình, trái tim, trong bụng, chính là nàng chát ở tiểu nhân trên người vị trí, giống bị cái dùi thọc xuyên giường như đau nhức khó nhịn. Nàng ho khan một tiếng, một ngụm tanh hôi máu từ trong miệng phun tới, ngã vào trên giường che lại trái tim đau hô không ngừng. Một khắc đầu nơi nào đó lâm thời chỗ ở chung, trên giường khoanh chân mà ngồi cố chi tang chậm rãi mở hai tròng mắt, trong mắt toàn là lạnh nhạt cùng phúng ý. Ngu xuẩn. Thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa tự đầu. Nếu Hình Lao Thái thành thành thật thật không làm yêu, kia nàng làm một cái đạo đức suy đổi người thường, không có xúc phạm quá mức nghiêm trọng pháp luật, trừ bỏ miệng thượng khiển trách thật đúng là không có quá nhiều biện pháp có thể làm nàng lọt vào trừng phạt. Nhưng nàng một hai phải tìm đường chết, đem chú thuật dùng ở Cố Chi Tang trên đầu. Như vậy Hình Lao Thái giờ khắc này liền từ người thường thân phận, biến thành thuật số người sử dụng, Cố Chi Tang bất luận cái gì phòng ngự, đánh trả, cũng bất quá là có tới có lui bình thường đấu pháp kỹ không bằng người xứng đáng bỏ mạng nàng nhìn mắt đen nhánh ngoài cửa sổ nghĩ nghĩ vẫn là đứng dậy ra cửa ở ngõ thác thôn thôn ngoại rừng rậm bên trong một đoàn mơ hồ hắc ảnh lấy một loại vặn vẻo tư thế bỏ trên mặt đất đã không có thi thể thêm và hoan hồn có chút trong suốt nhưng nó trong miệng lẩm bẩm vô số hoán khí từ nó trong cơ thể tràn ra hướng tới toàn bộ thôn khuyết tán hình ra tức phụ đã thành lệ quỷ hoán niệm quá sâu căn bản là không tính toán buông tha thôn này đang lúc nó còn muốn hiến tế hồn phách Cũng muốn nguyền rủa thôn khi, một cái phi quét mà đến xích sắt từ nơi xa mà đến, tinh chuẩn thả mạnh mẽ mà bao lại nó nửa người trên, đem nó trực tiếp sau này xả phi, té ngã trên đất quay cuồng vài vòng. Hoán quỷ đại kinh thất sắc, phát hiện như thế nào cũng tránh thoát không khai, túi đầu vừa thấy phát hiện chính mình trên người bộ chính là một cây câu hồn tác. Nó vừa nhấc đầu, sắc mặt thập phần khó coi, ngươi là địa phủ lâm sai. Hoán quỷ lại sợ lại hận. Sợ chính là cái này tuổi trẻ nữ nhân sâu không lường được. Nó đầu bị một thanh mục kiếm trực tiếp chặt bỏ, hồn phách bị thương đau đớn đến nay còn rõ ràng trước mắt. Mà hận chính là người này nhiều lần cản trở nó phát tiết thù hận. Cố chi tăng nói, lan lộn đủ rồi. Oán quỷ diện lộ văn mèo, cười lạnh nghĩ đến này ra vẻ đạo mạo huyền sư lại muốn nói chút đạo lý lớn. Nó đang chuẩn bị mở miệng, hồn thể liền bị xả đến bay lên trời, trực tiếp bị ném vào một phiến không biết khi nào đặt tại cố chi tăng bên cạnh người đen nhánh quỷ môn trung. Hình ra tức phụ cố chi tăng dương tay đem đoán quỷ ném đi vào vung tay lên quỷ môn đóng cửa biến mất tại chỗ nàng này cũng coi như là trợ giúp địa phủ tập nã đang lẩn trốn lệ quỷ tăng thêm công trạng đến nỗi này hình gia tức phụ như thế nào bình như thế nào phán đều giao từ địa phủ đi lựa chọn cùng nàng không quan hệ nàng cũng không nghĩ quản cố chi tăng chậm gì gì thu câu hồn tác cảm thụ được chung quanh vừa mới thành hình nguyền rủa bắt đầu tán loạn vừa lòng rời đi nơi đây ngay hôm sau tiếng kêu sợ hãi từ hình gia trong viện truyền ra tiến đến cấp hình lão nhị làm ghi chép cảnh sát nhóm như thế nào cũng gõ không mở cửa phá cửa mà vào sau liền nhìn đến trên giường tử trạng pha thảm hình lao thái thái cùng hình lão nhị ai có thể nghĩ đến liền ở nửa cái buổi tối thời gian lại lần nữa ly kỳ đã xảy ra án mạng nhưng khi bọn hắn đi hỏi linh sự tiết mục tổ tuyển thủ cùng cố chi tăng khi này đó huyền học nhân sĩ cũng đều là vẻ mặt ngốc một cái hỏi đã hết ba cái là không biết mấy cái tuyển thủ ở cảnh sát đi rồi đều ý vị thâm trường mà nhìn mắt cố chi tăng phương hướng Bạch Từ hoan thanh nói, rốt cuộc có thể rời đi thôn này. Cố Chi Tăng nhẹ nhàng gật đầu. Hoa mị đồ mặt vô biểu tình, rời đi là chuyện tốt sao? Còn không phải đi tiếp theo cái án kiện địa điểm. Cố Chi Tăng. Trước 112 đệ 112 chương. Âm Tào Địa Phủ. Bị một cây câu hồn tác bộ trụ, ném tiến quỷ môn quan đoán quỷ như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình liền đơn giản như vậy thô bạo mà đi tới âm phủ. Nó còn ở ý đồ tìm kiếm rời đi phương pháp ghi bị một bộ hắc sam hắc mũ hắc vô thường bắt được vừa vặn bởi vì âm sai thiên nhiên khắc quỷ hồn phản kháng không có kết quả oan hồn thực mau liền bị trói đến vững chắc đưa đến diêm vương điện trước mơ mơ màng màng gian một tiếng nghiêm túc chính khí quát lớn bỗng nhiên là mơ màng hồ đồ hoán quỷ tỉnh táo lại nó ngẩng đầu vừa thấy phát hiện chính mình bị giam giữ tới rồi một chỗ cực kỳ chống trải địa tiền mơ hồ có thể nhìn đến chỗ xa hơn hết đợt này đến đợt khác địa tiêm nó trước mắt tấm biển thượng viết bốn cái chữ to tần quảng vương điện nơi này liền vì thập điện diêm la đệ nhất điện điện chủ vì thập điện diêm la đứng đầu tần quảng vương tưởng tử văn hắn lúc này thân khoác hoa phục pháp bảo đầu đội đế quan ngồi trên đại điện thủ vị phía dưới đai vân năm ba mươi mười tám thiên phía trước thắt cổ thắt cổ tự vẫn mà chết biến thành lệ quỷ sau cãi lời địa phủ luật pháp trốn đi chống lại lệnh bát lưu lại dưng gian lạm dụng cấm thuật làm hại nhân gian ngươi cũng biết tội hình ra tức phụ đai vân cảm thụ được nghiền áp diêm vương khí thế hồn thể đều nhân khẩn trương cùng sợ hãi mà nhẹ nhàng phát run nhưng tuy là như thế nó vẫn là cắn răng mặt lộ vẻ hận ý một bộ không hề hồi ý bộ dáng thấy thế tần quảng vương phẩy tay háo một cái phía dưới toán quỷ đáy vân liền không chịu không chế mà phiêu lên ngã ở ngoài điện phía bên phải một chỗ trên đài cao nơi này đài cao một trượng kính mặt ước chừng mười vây là một mặt thật lớn vô cùng gương đúng là tần quảng vương trong điện đệ nhất bảo khí nghiệt kính đài phàm là thân phụ nghiệp trướng quỷ hồn chỉ cần đứng ở trước đài thứ nhất sinh trùng sở hữu tội nghiệt cùng ác hành liền đều có thể bị chiếu dọi ra tới nhìn không sót gì đái vân sinh thời ở ngoã thác thôn bày ra nguyên rủa dùng tương đối tàn nhẫn thủ đoạn trả thù vài tên thôn dân ở bọn họ chết đi còn xé nát bọn họ cùng vương lâm hồn phách nay đó quá mức tàn nhẫn thủ đoạn đều nhất nhất hiện lên ở trong gương nếu không phải cố chi tăng nhúng tay phá hủy nguyên rủa trận pháp hiện tại toàn bộ ngoã thác thôn đều đem biến thành nhân gian luyện ngục nếu dựa theo nghiệt kính đài trung hành vi phạm tội Tiêu đái vân là muốn đi trước mười tám tầng địa ngục chịu hỏa nướng đao hình rồi sau đó lại ở tiên ngục trung sám hối trăm năm mà tiên ngục chi hình đối mỗi một cái âm hồn tới nói đều là cực kỳ thống khổ tra tấn rất nhiều chịu hình ác quỷ căn bản căng bất quá niên hạn liền hồn phi phách tán tưởng tử văn bút phảng án trước sinh tử sách đang chuẩn bị để bút câu họa một bộ hát sam phạm vô cứu bỗng nhiên xuất hiện ở điện đôi hắn đôi tay chắp tay thi lễ cung kính nói bẩm báo tần quảng vương điện hạ ngoài điện có quỷ chúng tụ tập xin đối lệ quỷ đái vân chi án tăng thêm bày ra tưởng tử văn chân mày hơi trọn vung lên vứt tay háo điện tiền mạc mảnh liền bị xốc lên hắn lúc này mới nhìn đến đệ nhất ngoài điện thế nhưng ô áp áp tụ tập thượng vạn quỷ hồn liếc mắt một cái quét tới điện tiền sương mù mênh ngông một mảnh trong đó đại bộ phận đều là nữ quỷ nhìn thấy đệ nhất điện mạc mảnh mở ra sau sôi nổi bái kiến tần quảng vương tưởng tử văn nói các ngươi muốn thay này quỷ cầu tình sau một lúc lâu một người người mặc thời trước váy dài kéo bối tóc đâu cắm một chi một mạc châu hoa nữ quỷ sâu kín phiêu đến điện tiền thật sâu phục bái gặp qua tần quản vương nô gia cầm lang sinh thời chính là mộ triều ngự sử chi nữ nhân bậc cha chú bị chém xuống với đảng tranh bên trong cả nhà lưu này, tuổi nhỏ khi rơi vào thanh lâu trung đảm đường bán nghệ không bán thân nghệ kỹ lại tao địa phương ăn chơi chắc tăng kẻ xấu khi dễ vũ nhục đến chết thi thể bị ném với dưới cầu bị chó hoang trùng mâu gặm cắn xuyên tim cuối cùng chỉ còn bạch cốt nữ quỷ cầm lang hồi tưởng khởi chuyện cũ khi trong thanh âm vẫn mang theo giày đặc hận ý nhưng kia tay ăn chơi lương dựa huyện lệnh phụ thân không những không có bị kết tội ngược lại tiếp tục nên ngang uống rượu hưởng lạc mà những cái đó nha dịch cùng phụ cận ba cánh đề cập nô gia chi tử thế nhưng lấy nô gia xuất thân thanh lâu vì lý do cho rằng nô gia tiện mệnh một cái bị làm nhục đến chết cũng là xứng đáng cho nên nô gia hóa thân cốt nữ chỉ vì báo thủ tần quảng vương tưởng tử văn đôi mắt hiếp lại bỗng nhiên nghĩ tới này quỷ thân phận cốt nữ cầm lang đã chết một nghìn ba trăm nhiều năm trong đó có gần ngàn năm thời gian đều là ở địa ngục hình phạt chung vượt qua bởi vì nó sau khi chết ở địa phương nhấc lên cực đại gọn sóng khoác mỹ diễm túi ra dưới là xương khô đem địa phương huyện lệnh một nhà cùng với tòng phạm cùng bao che người tất cả đều treo cổ trừ cái này ra nó còn ở phụ cận thôn chấn giết hại mười mấy tên nam tính cứ việc đều là chút làm nhiều việc ác, khi dễ thuê nhi cha mẹ người nhưng nó là một cái đào phạm quỷ là không có tư cách đi khiển trách người khác bị tập nã hồi địa phủ khi nó đã là hồng y hỉa lệ quỷ ngàn năm qua đi nó đã là trở thành địa phủ trung trưởng quản một phương lĩnh vực quỷ tướng cầm lang sâu ký nói nô gia cũng không phải phải vì chính mình hành động giải vây cũng cũng không hối hận ta quyết định nhưng ta phía sau tỷ mọi trung cũng có rất nhiều sinh thời bị khi dễ áp bách sau khi chết lại phát hiện địa phủ cũng đều không phải là tiên cảnh đông đảo đi theo đi trước tần quảng vương điện quỷ hồn cũng không đều là đại quỷ rất nhiều âm hồn ở diêm vương uy áp hạ run bần bật căn bản không dám dương mắt Nhưng chúng nó vẫn là tới. Này đó âm hồn chung có sinh thời bị nhà chồng cha tấn đến chết, có bị khinh nục sau tao vạn người phỉ nổ thắt cổ tự vẫn mà chết. Các nàng chết ở mấy trăm, thậm chí là ngàn năm trước kia, chết ở cái kia có rất nhiều giáo điều cùng áp bách niên đại. Mà lúc ấy địa phủ pháp tắc đã chịu thiên địa cân bằng chế ước, là cùng dương gian luật pháp cơ bản gần. Rất nhiều âm hồn đi qua nghiệt kính đài trước, thậm chí sẽ hiện ra một ít ở hiện giờ xem ra thập phần buồn cười hành vi phạm tội, bất hiếu cha mẹ chồng, không có nhi tử nhiều lời dâm đãng cũng chính là cái gọi là thất suất chi điều này đó âm hồn thực bình tĩnh mà đi qua nghiệt kính này thuận theo tiếp nhận rồi này đó chịu tội thậm chí chưa bao giờ có nghĩ tới này đó cũng không phải các nàng nguyên sinh tội Thẳng đến mấy năm gần đây tới dương gian thực hành cải cách càng ngày càng nhiều tư tưởng càng tiền vệ âm hồn dũng mãnh vào địa phủ dương gian luật pháp cũng ở chậm rãi sửa chữa mới làm địa phủ luật pháp cũng bắt đầu đã xảy ra biến hóa nhưng này đó biến hóa rất nhiều đã chết rất nhiều năm láo quỷ hoặc là phân tán ở các góc xó sỉnh tiểu địa ngục quỷ hồn là căn bản cảm thụ không đến. Thằng đến kia đương ngang trời xuất hiện tại địa phủ phát sóng trực tiếp linh sự đệ tăng quý. Thằng đến cái kia gọi là cố chi tăng huyền sư xuất hiện ở tiết mục chung. Nàng bất đồng với dĩ vãng người quỷ đối lập, nhìn thấy âm hồn liền kêu đánh kêu giết liền phải loại trừ, mà là đem rất nhiều địa phủ quỷ hồn không có gặp qua mới mẻ sự vật đưa tới chúng nó trước mắt, trợ giúp rất nhiều âm hồn rửa sạch ván khuất, đồng thời cũng làm rất nhiều mơ màng hô đồ. Sớm chết đi âm hồn nhóm ý thức được, nguyên lai các nàng là không nên được xưng là tội nhân. Cầm lang lại nhất bái, nói. Nô gia cả gan nói thượng một câu, nghiệt kính đài trước vô người tốt. Chỉ cần là người liền có tư dụng. Đái vân sắc thật có tội, nô gia cũng có tội, nhưng chúng ta này đó nhận hết khuất nhục mà chết oan hồn sở làm hết thảy cũng bất quá là ở thế chính mình báo thủ. Nếu thiên đạo cùng địa phủ đều cho phép chúng ta này đó tiểu quỷ tu suốt đạo hành lại làm sao không phải tự cấp chúng ta vì chính mình báo thủ rửa hận cơ hội. Hiện giờ nhân gian luật pháp chung đều ở pháp lý chung gia nhập nhân tình tham khảo, có thể linh hoạt biên báo, chẳng lẽ chúng ta âm tạo địa phủ truyền thừa ngàn vạn năm, còn muốn lạc hậu đến tận đây, hết thể công đức thưởng phạt đều phải dựa vào một mặt vô tình gương tới bình phán sao. Khẩn cầu chư vị điện hạ khai ân, đái vân tội không đến thần hình đều diện. Cốt nữ cầm lang sau khi nói xong, sau lưng cũng tràn ra một thân mồ hôi lạnh, phải biết rằng liền tính nó đã là tu hành ngàn năm đại quỷ nhưng đối mặt diêm vương như vậy quỷ thần đối phương vẫn là động động ngón tay là có thể đem nó cấp diệt nó hiện giờ theo như lời nói đã là to gan lớn mật ở khiêu khích thập điện diêm vương cầm quyền ở nghi ngờ diêm vương điện uy nghiêm nhưng cốt nữ được gan cả ngã về không tuy rằng sợ hãi lại không hối hận ở nó xem ra chính mình đều bị hại thành quỷ chẳng lẽ thành quỷ còn không thể hướng làm hại giả trả thù trở về sao nếu vô tận luân hồi đều là như thế kia lại có cái gì ý nghĩa đâu điện tiền một mảnh tích mịch Châm mặc thật lâu sau điện thượng tần quảng vương chi cằm trầm tư thật lâu sau thật sâu nhìn thoáng qua phía dưới cốt nữ cầm lang cùng với kia một mảnh đen nghìn nghịt cầu tình quỷ chúng túc thanh nói các ngươi trước tiên lui hạ đi đến nôi đái vân này quỷ dung diêm vương điện sau đó lại định đoạt nghe vậy chúng quỷ sôi nổi ngầm đầu kinh ngạc nhìn về phía điện tiền mừng rỡ như điên điện hạ nghị luận thanh không dứt bởi vì đái vân tao nộ cùng trả thù hành vi Kỳ thật là âm phủ rất nhiều quỷ hồn ảnh thu nhỏ, chúng nó sinh thời bị khi dễ, bị chèn ép, bị oan uổng từ từ. Sau khi chết bởi vì trong lòng oán hận biến thành lệ quỷ, bị cảm xúc sở ảnh hưởng làm ra một ít khác người trả thù hành động, căn bản không dám bị âm sai mang về địa phủ, chỉ có thể biến thành cô hồn dã quỷ ở dương gian du đãng. Chỉ cần bị mang về địa phủ, chúng nó liền sẽ đã chịu thẩm phán, muốn đi mười tám tầng địa ngục chịu hình. Nếu đại vân hình pháp có thể xét gia nhập tình lý suy xét thích hợp mà thông cảm người bị hại tâm cảnh đối với địa phủ trung sở hữu chịu quá ủy khuất hàm oan mà chết oan hồn nhóm tới nói đều là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình nhìn những cái đó bay rời đi điện tiền âm hồn tần quảng vương tưởng tử văn hừ nhẹ một tiếng lao thất lao bác các ngươi thấy thế nào hắc bạch vô thường thân hình xuất hiện ở trong điện một bộ hắc sam phạm vô cứu cùng tay cao giọng nói nếu chư vị điện hạ thương nghị lúc sau thật sự có thể tại địa phủ luật pháp trung gia tăng càng nhiều suy tính tư cho rằng đây là chuyện tốt, rốt cuộc làm ta đại nhập những cái đó bị hại oan hồn chung đi, ta khẳng định cũng muốn đem hại cuộc đời của ta xâm chiếm bóc lột cốt. ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. tạ tất an, hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng ngữ khí bằng phẳng nói, ta cũng là như thế. Tưởng tử văn, bổn điện xem như đã nhìn ra, các ngươi này đó âm sai cùng những cái đó tiểu quỷ nhóm hiện tại là phá lệ tôn sùng cái kia cố chi tăng a. tạ tất an nói, bẩm báo điện hạ, tính các ngươi không cần vì nàng giải vây. Người này nếu là thật sự cái gì đều mặc kệ, kết án lúc sau liền sẽ không lấy địa phủ sứ giả thân phận thượng thư một phần vụ án chân thuật, làm toàn địa phủ quỷ chúng đều có thể nhìn đến, kỳ thật cũng là biến tướng mà ở thế cái này đái vân cầu tình. Tưởng tử văn nói, bất quá những cái đó tiểu quỷ nói được cũng có đạo lý, địa phủ mấy ngàn năm qua rất nhiều luật lệ sát thật tương đối hủ bại, địa ngục hình pháp cũng hẳn là bắt kịp thời đại. Đại ta cùng còn lại mấy điện thương nghị lúc sau rồi mới quyết định đi các ngươi trước tử sinh tử sách thượng tìm chút gần hai năm vừa mới chết còn chưa đầu thai sinh thời là dương gian luật pháp chuyên nghiệp quỷ tới chờ gọi đến hắc bạch vô thường nặng tân quảng vương điện tiền cầu tình việc sau không bao lâu liền có mang theo tân tử vong hồn đưa về địa phủ âm sai đem một chuỗi quỷ hồn đưa đến hoàng tuyên lộ giao tiếp này đó âm hồn danh sách sau âm sai liền rời đi Này một chuỗi vong hồn chung có một cái thân hình câu lũ lao thái thái cùng với một cái trên người phúc đốm đỏ trung niên nam nhân Lao thái thái sau khi chết trên mặt xanh mét, trong miệng vẫn hùng hùng hổ hổ. Ta đáng thương nhi a, chúng ta hai mẹ con bị người khi dễ, ta muốn đi cáo trạng. Đi cáo địa phủ Diêm vương gia. Bắt được danh sách trực ban âm sai nhìn mắt danh sách, nhìn đến đôi mẹ con này tên họ sau đống nhiên giương mắt, ý vị thâm trường mà nhìn mắt hình lao thái thái. Ngươi chính là hình 20. Ngươi muốn cáo ai? Cố chi tăng sao? Hình lao thái thái sừng suốt, ngươi như thế nào biết? Chính là cáo tiện nhân này. Nó lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến từ nó trước người mãi cho đến rất xa, căn bản nhìn không tới cuối trên cầu nại hà, vô số xám xịt quỷ hồn cũng cơ hồ là cùng thời gian xoay đầu tới, từng đôi hoặc hồng hoặc lục đôi mắt hung tợn mà nhìn chằm chằm chính mình cùng nhi tử, phảng phất muốn đem bọn họ xé. Hình lão thái thái, ngày kế buổi sáng, sớm chờ ở họp phỉ xi ô hầy bổ phía dưới khán giả chờ tới một lần ngắn ngủi phát sóng. Người chủ trì đại lưu thượng tuyến lúc sau, đem tối hôm qua ngõ thác thôn chúng tới cảnh sát sự tình trải qua nói một lần đồng thời cũng vạch trần hình lão nhị cùng những cái đó chết đi thôn dân đã từng giết chết vương lâm mà hắn lại đem thê tử hôn khế bán cho quỷ hồn sự thật thực sắp làm mà cảnh sát cũng thông báo tương quan tin tức ở phát sóng trực tiếp cuối cùng đại lưu theo thứ tự đem mỗi một vị tuyển thủ đoạt được đến tin tức đều liệt ra tới phương tiện khán giả xem cũng vì mỗi một vị tuyển thủ chấm điểm hắn cầm mịt rổ phun nói chúng ta đến nay cũng không biết thế gian hay không tồn tại quỷ hồn cũng không thể xác định trong thôn những người đó, cùng với hình ra mẫu tử hai tử vong hay không là chết đi thai phụ tới báo thủ. Nhưng ở buổi chàng xin giúp đỡ cuối cùng vẫn là phải nhắc nhở đại gia, vô luận như thế nào chúng ta đều không thể làm ra trái pháp luật sự tình, ác giả ác báo. Kế tiếp tiết mục tổ cùng chúng tuyển thủ đem đi trước tiếp theo cái xin giúp đỡ người nơi địa điểm, bởi vì đường xá tương đối xa xôi, dự tính muốn tới buổi chiều 3 giờ chung mới có thể tới mục đích địa, đều xem trọng khai phát sóng trực tiếp. Cảm tạ các vị người xem bằng hữu lý giải, chúng ta buổi chiều tai kiến. Đóng cửa phát sóng trực tiếp thông đạo sau, ngồi xổm kế tiếp khán giả cho mỗi một cái tuyển thủ đánh phân. Thực mau cùng hóa thác thôn sự kiện tân tương quan mục từ lại một lần xông lên hót xệ ấp. Không ít khán giả biết được trong thôn chân tướng sau, đều tỏ vẻ chính mình tam quan bị đổi mới. Cái này con dâu quá khổ, toàn ra trừ bỏ đại cô tỷ không có một cái người tốt, nếu là ta tao ngộ chuyện như vậy, ta cũng hận đến ngứa răng. Quả nhiên cùng quỷ so sánh với vẫn là người càng đáng sợ. Ta thật sự đối cái này hình ra đại tỷ giận này không tránh a nàng thân mụ đều như vậy đối nàng còn có thể tha thứ, người này thật sự bị hoàn toàn tẩy náo thành cái bánh bao mềm. Sự kiện thực mau tới tới rồi buổi chiều. Bởi vì tiết mục phát hỏa, hiện tại linh sự tiết mục tổ phối trí so mới vừa phát sóng lúc ấy không biết hảo nhiều ít. Tiết mục tổ trực tiếp bao một trận phi cơ, từ Hạ Quốc Tây Bắc Bộ bay đến nội địa nơi nào đó tam tuyến tiểu thành. Rơi xuống đất lúc sau. Các tuyển thủ tới rồi trước tiên chuẩn bị tốt khách sạn nghỉ tạm trong chốc lát, lại mã bất định để mà ngồi trên đi trước xin giúp đỡ nhân ra chung xe hơi. Buổi chiều 3 giờ, phòng phát sóng trực tiếp đúng giờ mở ra, trước tiên ngồi canh ở thiết bị trước khán giả một tổ ong mà dũng manh vào, phòng phát sóng trực tiếp nhân số không ngừng bay lên. Đại lưu dơ mịt rộ phổn, mặt mang mỉm cười nói. Các vị khán giả buổi chiều hảo, lại đi tới tân một kỳ xin giúp đỡ án hiện trường. Vô nghĩa không nói nhiều, hiện tại làm chúng ta đến gần vụ án nhìn xem lúc này đây xin giúp đỡ người có cái dạng nào tố cầu đi đại lưu giọng nói rơi xuống sau phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình trận lóe lại lần nữa cắm vào một cái trước tiên quay chụp tốt phim ngắn ghi hình bắt đầu sau một cái tuổi chừng năm mươi tuổi phụ nữ trung niên xuất hiện ở phát sóng trực tiếp trước màn ảnh nàng đối mặt màn ảnh lược hiện thẹn thùng đầu tiên là ho khan vài tin tức tức có chút suy yếu rồi sau đó mới mở miệng nói ngượng ngùng thân thể của ta không tốt lắm lần đầu tiên chụp tiết mục khả năng chụp không tốt Phụ trách phỏng vấn nàng nhân viên công tác nói, không quan hệ, xin hỏi ngươi tìm được chúng ta tiết mục tổ tố cầu là cái gì đâu? Là gặp cái gì huyền học thần quái sự kiện sao? Nữ nhân mặt lộ vẻ khổ sắc, nói, là ta bên người xuất hiện một ít việc lạ, bị cuốn lên người không phải ta, nhưng này đó việc lạ là bởi vì nhà ta việc tư hướng khởi, lại hại giúp nhà của chúng ta người. Ta lương tâm thượng thật sự không qua được, cho nên muốn tìm tiết mục tổ hỗ trợ nhìn xem, có hay không cái gì phương pháp giải quyết hình ảnh dừng hình ảnh ở nữ nhân giọng nói rơi xuống hình ảnh bối cảnh âm giới thiệu nói trước mắt vị này chính là bổn chàng xin giúp đỡ tái xin giúp đỡ người hứa nữ sĩ nàng năm nay năm mươi tuổi là một cái phi thường nội liếm người hơn nữa thân thể không phải thực hảo mấy ngày trước nàng lục tục hướng chúng ta tiết mục tổ đưa số phong xin giúp đỡ tin mỗi một phong thơ chung đều viết số trang giấy từ giữa chúng ta hiểu biết đến vị này nữ sĩ nhấp nhô trải qua cùng với nàng gần nhất đụng tới một ít vô pháp dùng khoa học giải thích việc lạ Theo nàng chính mình theo như lời, nàng bởi vì trong nhà xảy ra chuyện khẩn cầu quen biết hàng xóm hỗ trợ, nhưng là lại bởi vì này đó không ngừng xuất hiện việc lạ hại đối phương. Vì giải quyết trong nhà việc lạ, nàng mới nhiều lần xin giúp đỡ với tiết mục tổ, vì thế chúng ta cùng tuyển thủ đi tới quê của nàng, hy vọng có thể giúp được nàng. Ghi hình sau khi chấm dứt, phong phát sóng trực tiếp hình ảnh một lần nữa thiết tới rồi chủ màn ảnh thượng. Từ màn ảnh quay trụ con đường Hai Sơn có thể nhìn ra, cái này xin giúp đỡ nhân sinh sống địa phương hẳn là một cái huyện cấp thành thị bốn phía nhà lầu không chiều cao chút cũ xưa không tính phồn hoa đi vào một hộ cư dân nơi ở lâu sau dưới lầu có một ít hóng mát lao nhân đang ngồi ở ghế mây thượng nhìn đến khiêng ca mê ra tiết mục tổ mọi người sau sôi nổi dò hỏi các ngươi tìm ai đại lưu nói xin giúp đỡ người tên gọi sau mấy cái lao nhân lướt nhau nàng nga đại lưu vài vị lao nhân ra nhận được hứa nữ sĩ đều là hàng xóm đương nhiên nhận được Các ngươi tìm nàng làm cái gì? Nàng đem nhân ra trong nhà hoa hoa hại thảm lâu. Nghe này mấy cái lão nhân ra ngữ khí hình như là biết chút cái gì a. Đại lưu chỉ là cười cười không hỏi nhiều, tìm được rồi cụ thể địa chỉ sau gõ khai lầu hai một hộ nhà. Môn từ bên trong mở ra sau, một cái thân hình gầy ốm nữ nhân lộ mặt, nhìn thấy tiết mục tổ người đã đến mặt sau lộ kinh hỷ. Là linh sự tiết mục tổ chư vị đi. Hoan nên hoan nên, trong nhà có điểm loạn thật sự là ngượng ngùng. Đại lưu nói không có việc gì hứa nữ sĩ có thể cùng màn ảnh mặt sau khán giả chào hỏi một cái tiết mục đã ở thu nếu ngài chuẩn bị tốt chúng ta liền chính thức bắt đầu làm các tuyển thủ tới quan sát hứa nữ sĩ vừa nghe đã ở thu tức khắc có chút khẩn trương nàng bắt hai hạ góc áo rồi sau đó gật đầu nói không thành vấn đề thỉnh bắt đầu đi thực mau đệ nhất danh tuyển thủ bạch tư liền ở tiết mục tổ nhân viên công tác lôi kéo xuống dưới tới rồi hiện trường bạch tư vừa tiến vào trong phòng hứa nữ sĩ liền đứng lên vươn tay bạch đại sư ngươi hảo hơi hơi gật đầu lúc sau bạch từ buông lỏng ra tay nàng nói thân thể của ngươi rất kém cỏi phổi bộ có tương đối nghiêm trọng vấn đề đi ta có thể nhìn đến ngươi hô hấp ra tới hơi thở đều mang theo một tầng buồn bực đây là ổ bệnh rất nghiêm trọng dấu hiệu hứa nữ sĩ trước tiên xem qua tiết mục biết bạch từ nhất am hiểu chính là cho người ta xem bệnh nàng cũng không có quá nhiều kinh ngạc gật gật đầu nói xác thật là cái dạng này ta tuổi trẻ thời điểm không chú ý hiện tại tuổi lớn bệnh phổi nghiêm trọng bạch từ gật gật đầu còn có Vừa mới đáp thượng ngươi mạch đập khi, ta thô sơ giản lược cảm thụ một chút, ngươi gần nhất ưu tư rất nặng, cả đêm, cả đêm ngủ không được, như vậy không tốt, sẽ đối với ngươi thân thể tạo thành phi thường đại phụ tải, làm ngươi nguyên bản liền tương đối kém thể chất bệnh tình tăng thêm. Trừ cái này ra, hắn giữa mày níu lại, theo bản năng tùng tùng chóc mũi, Ý thức được cái này động tác không giống như là nhân loại có thể sẽ làm được, càng như là động vật ở cảm ứng hơi thở khi phản ứng, hắn lập tức nhìn xuống. Bạch từ ho nhẹ một tiếng nói ngươi trên người mang theo một cổ nhàn nhạt tử khí cùng với đàn hương hơi thở phi thường hỗn độn cũng không đều là cùng cá nhân hoặc là cùng loại hương ta suy đoán không sai nói ngươi gần nhất trong nhà có người qua đời mà ngươi vẫn luôn ở đi tới đi lui với mộ địa cùng trong nhà đi ngươi qua đời thân nhân mộ phần dân hương nguyên nhân chính là như thế ngươi trên người mới có thể nhiễm rất nhiều tạp bác tử khí cùng hương khói khí bởi vì mộ địa mai táng thi thể quá nhiều có tân chết cũng có đã chết rất nhiều năm những cái đó thi thể chôn giấu dưới mặt đất hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít còn sót lại thi khí từ dưới nền đất tràn ra phiêu tán ở mồ trong không khí hơn nữa mộ địa lui tới tế bái người cũng nhiều thường xuyên có người đi cấp chết đi trưởng bối thân thuộc dân hương này đó hỗn loạn thi khí cùng hương khói khí đều quẹ với nhau tự nhiên cũng khiến cho thường xuyên đi mộ địa hứa nữ sĩ trên người nhiễm rất nhiều hương vị người bình thường chờ nghe không đến nhưng là khiếu giác dị thường nhanh nhạy bạch từ lại có thể ngửi đến rõ ràng chỉ là hắn khiếu giác quá mức nhanh cũng không tốt Quá nhiều tạp bác khí vị ngược lại sẽ nhiễu loạn hắn cảm ứng năng lực, làm hắn vô pháp phân biệt ra càng nhiều đồ vật. Rơi vào đường cùng Bạch Từ chỉ có thể nói. Người tâm thần không yên, đồng thời hướng tiết mục tổ đưa xin giúp đỡ nguyên nhân, hẳn là liền cùng vị này chết đi người chết có quan hệ. Hứa nữ sĩ gật đầu nói, Bạch Đại Sư ngươi nói được không sai, kỳ thật ta phụ thân hơn nửa tháng tiến đến thế, căn nhà này là hắn sinh thời chỗ ở, ta là không ở nơi này. Bạch Từ nói, nếu gần tại đây đóng phòng nói. Ta có thể nhìn ra tới đồ vật cũng chỉ có này đó, thực xin lỗi không có giúp được ngươi. Hứa nữ sĩ, không có, các ngươi nguyện ý lại đây ta đã thực cảm kích. Lúc này ở một bên chờ người chủ trì đại lưu nói, chúng ta hai hảo tuyển thủ bạch từ nhìn ra hứa nữ sĩ thân thể vấn đề, cùng với nàng từ từ nghiêm trọng tinh thần trạng thái, mà hết thể này tựa hồ đều cùng nàng qua đời phụ thân có quan hệ. Rốt cuộc hứa lao tiên sinh tử vong có cái gì ẩn tình, sẽ làm hứa nữ sĩ vô pháp tiêu tan thế cho nên yêu cầu hướng chúng ta tiết mục tổ đưa xin giúp đỡ đâu kế tiếp cho mời vị thứ hai tuyển thủ hề hải hồng lên sân khấu đi vô thường hề hải hồng gần nhất đến này gian nhà ở nhìn đến hứa nữ sĩ ánh mắt đầu tiên liền dừng lại bước chân hơi hơi hí mắt nàng đống nhiên khắp cái tay quyết mặt lộ vẻ túc sắc thẳng tắp nhìn chằm chằm hứa nữ sĩ phương hướng chuẩn xác mà nói là hứa nữ sĩ đầu vai thanh âm đột nhiên cất cao còn chưa cất hai cơ hồ ở nàng giọng nói sau khi nổ tung Hứa nữ sĩ liền cảm thấy chính mình đau nhức hồi lâu bả vai cùng cổ một nhẹ Như là có thứ gì tản ra Nàng rất là kinh ngạc, cũng có chút mờ mịt Vừa mới chuẩn bị mở miệng do hỏi Liền nghe hề hải hùng nói Gần nhất ngươi có thân nhân qua đời Hơn nữa hắn trong lòng có điều không cam lòng Cũng không có đi địa phủ luân hồi Còn ở nhân thế gian lưu lại Chương 113 đệ 113 chương Hứa nữ sĩ nghe vậy liên tục gật đầu Đại sư ngươi nói được không sai Ta phụ thân sắc thật khoảng thời gian trước vừa mới đi hắn đi rồi lúc sau cũng đã xảy ra một ít nói nói một nửa nhi hứa nữ sĩ như là bỗng nhiên ý thức được cái gì đột nhiên mở to hai mắt hỏi chẳng lẽ đại sư vừa mới nhìn đến ta phụ thân rồi hắn ở ta bên người sao Hê hải hồng lắc đầu nói bên cạnh ngươi đích xác đi theo một mạt tu hồn nhưng không phải ngươi qua đời thân nhân hẳn là ngươi trong khoảng thời gian này thường xuyên đi âm khí trọng địa phương hơn nữa chính ngươi lại thân thể hư dương hỏa nhược bị một ít lòng mang ý xấu cô hồn dã quỷ cấp có lên nàng ở hứa nữ sĩ trên người nhìn đến chính là một cái năng lực không cường ước chừng hơn ba mươi tuổi thần tình đú oán nữ nhân ở biết được hứa nữ sĩ này hai chu cơ hồ mỗi ngày đều đi tới đi lui với gia cùng mộ địa hề hải hồng càng là xác nhận chính mình suy đoán cái này nữ quỷ hẳn là nhìn chuẩn hứa nữ sĩ mỗi ngày dâng hương hóa vàng mã thân thể lại nhược tương đối dễ khi dễ liền từ mộ địa theo đi lên hấp thu hứa nữ sĩ mua hương khói cùng trên người nàng dương khí trong khoảng thời gian này hứa nữ sĩ cả người đau nhức tâm tình hầm hực Thì thật cũng có một bộ phận nguyên nhân là đã chịu âm hồn quấn thân ảnh hưởng ngay sau đó hề hải hồng lại nói bất quá này cũng trùng hợp thuyết minh người chết đi phụ thân đích sắc không có đi địa phủ luân hồi nàng giải thích nói chính mình một bước vào căn nhà này liền cảm thấy trong phòng âm khí dày đặc mang theo tàn lưu quỷ khí bởi vì này đó quỷ khí cùng phòng chủ đã từng lưu lại sinh hoạt dấu vết hơi thở không có sai biệt cho nên cũng không dễ dàng phát hiện thuyết minh đúng là hứa nữ sĩ phụ thân sau khi chết vẫn có chấp nghiệm từng trở lại quá nảy gian nhà ở cũng nguyên nhân chính là trong phòng có chủ nhà tàn lưu hơi thở lúc này mới che giấu hứa nữ sĩ trên người âm hồn tồn tại làm nó rất khó bị phát hiện nếu không phải hề hải hồng vì đi vô thường có một đôi có thể thấy rõ bất luận cái gì hồn phách đôi mắt chỉ sợ cũng làm này dã quỷ lừa dối đi qua nghe được bên người đi theo quỷ hồn không phải hứa phụ hứa nữ sĩ trên mặt thế nhưng toát ra một tia thất vọng tới kia có biện pháp nào có thể làm ta phụ thân xuất hiện sao hề hải hồng có chút ngoài ý muốn ngươi muốn tìm hắn được đến hứa nữ sĩ khẳng định sau khi trả lời hề hải hồng hơi suy tư nói cũng không phải không được ta có thể thử giúp ngươi chiêu hồn nàng tại đây đóng dinh tự một phen tắc pháp dùng hứa phụ bát tự cùng thân phận tin tức bày ra chiêu hồn chú nhưng là cũng không có đem hứa phụ hồn phách đưa tới lúc này hứa nữ sĩ lại nói cho tiết mục tổ nàng phụ thân lưu lại này đóng bất động sản trùng hợp liền khoảng cách hạ táng mộ địa không xa cách xa nhau mới ba km tả hữu vòng mấy vòng liền đến vì thế tiết mục tổ mang theo nàng cùng hề hải hồng khai vài phút xe đi tới hứa phụ hạ táng mộ địa đi vào hứa phụ trước mộ cùng chụp nhiếp ảnh gia nhóm cũng không có đem màn ảnh nhắm ngay mộ địa đi quay chụp người chết di ảnh đây là loại phi thường bất kính hành vi từ mộ bia thượng hắc bạch tương có thể nhìn ra hứa phụ qua đời thời điểm tuổi rất lớn biểu tình lược hiện nghiêm túc hề hải hồng lại lần nữa bày ra chiêu hồn chú lúc này đây nàng ngồi sồn xuống, xuống dùng bàn tay dán hứa phụ mộ bia trước thổ nhưỡng giữa mày càng túc càng chặt sau một lúc lâu nàng thu hồi tay đứng lên biểu tình có chút nghiêm túc có chút kỳ quái phụ thân ngươi hồn chiêu không tới theo lý thuyết người chết huyệt mộ liền tương đương với hắn sau khi chết chỗ ở ở mộ trước chiêu hồn chỉ cần không phải cực kỳ đặc thù tình huống mười chiêu tám tới hứa nữ sĩ có chút sốt ruột tại sao lại như vậy hễ hải hưng nói hiện tại có hai loại tình huống một là phụ thân ngươi hồn phách đã rời đi dưng gian bị âm sai bắt trở về địa phủ đang ở tiếp thu thẩm phán nhị là nó oán khí thâm thập phần mâu thuẫn chiêu hồn thuật pháp không muốn bị đưa tới nhẹ nhàng vô dứt trong lòng bàn tay bùi đất sau hề hải hồng nhẹ nhàng lắc đầu nói không thể đem âm hồn đưa tới hỏi ý ta có thể nhìn ra tới đồ vật cũng không nhiều lắm hy vọng mặt sau các tuyển thủ có thể giúp được ngươi bất quá ta có thể cảm giác được phụ thân ngươi sau khi chết cũng không bình tĩnh cảm tạ hề hải hồng sau tiết mục tổ nhân viên công tác nhóm một lần nữa về tới hứa nữ sĩ trong nhà thực mau đại lưu liền tuyên bố tiếp theo vị tuyển thủ hòa mỹ đổ lên sân khấu Thái tịch hàng đầu sư hòa mỹ đổ lên sân khấu sau, cùng phía trước hai người nhìn đến đồ vật đại kém không kém. Đều nhìn ra hứa ra đã chết người, nhưng là lại không đến hứa phụ hồn phách. Trong lúc nhất thời làn đạn Trung có nói phía trước lên sân khấu tuyển thủ thực lực trình độ không được, nhưng cũng có không ít lý trí người xem. Lần này xảy ra chuyện người thậm chí không phải hứa nữ sĩ chính mình, cũng không phải nàng thân nhân, mà là cái gì hàng xóm bằng hữu, tiết mục tổ còn một chút manh mối đều không cho, này không phải cố ý khó xử tuyển thủ sao ta cũng cảm thấy ai xảy ra chuyện nhi nên trực tiếp đi đến người kia trong nhà làm các tuyển thủ xem đương sự không phải được rồi bản thân bọn họ ba chính là xem người không được xem quỷ hành tuyển thủ từ từ đi hai có thể đem người bái cái đế hướng lên trời vương tạc lập tức lên sân khấu thực maudessi áp chụp lên sân khấu nàng đi vào này gian nhà ở sau trước cùng người chủ trì đại lưu ôm một chút lại đối với phát sóng trực tiếp màn ảnh chào hỏi rồi sau đó nhìn về phía hứa nữ sĩ có thể bắt tay cho ta sao Kháng cự ta nắm ngươi xúc cảm ứng một chút trên người của ngươi năng lượng sao? Hứa nữ sĩ lắc lắc đầu, giơ ra bàn tay đưa cho đại sĩ, đương nhiên không ngại.